chương 236, dễ như ăn cháo chương 236, dễ như ăn cháo chu huyền nhìn chư thánh kỳ thực hắn đánh trong lòng hy vọng này cái gì h o a n g thiên giới cường giả có thể chống đỡ được lâu một chút này h o a n g thiên giới có thể nhiều chống đỡ một hồi như vậy hắn cũng có thể nhiều hấp thụ một ít đại giới bản nguyên giờ khác này lao tử cùng thời thần liếc nhìn nhau sau đó gật gật đầu lao tử lúc này liền thu hồi lấy ra đi thái cực đồ cùng huyền hoàng linh lung bảo tháp thời thần cũng đem thời kính thu hồi v o à n h tại bọn họ rút về linh bảo phía sau cái kêu hoàng thiên giới cường giả hợp lực lại đem chu huyền bảy ra diễn bày cấp bậc trận pháp trực tiếp đột phá ha ha, ha. các ngươi cũng là chút khả năng này đúng không làm sao không tiếp tục chấn áp chúng ta giết này b ầ y tân giới thổ dân chiếm đoạt giới này những h o a n g thiên giới kia cường giả đột nhiên phá vỡ phong tỏa thái độ liền rất phách lối nhìn dáng dấp đều không đem hồng h o a n g các cường giả để ở trong mắt có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ hồng h o a n g coi như mạnh đó cũng là mạnh có hẳn thôi bằng không cũng sẽ không trước giờ bố trí trận pháp đến chặn lại bọn họ ừ tại chúng ta trên địa bàn lại còn dám phách lối như vậy đơn giản là tìm chết la hầu cười lạnh một tiếng liền hung hăng ra tay hắn la hầu l à ma tổ có thể nhìn không thể người bên ngoài tại trước mắt mình phách lối như vậy này bậy không có kiến thức hoang thiên giới cường giả là đem ma tổ cho chọc phải vê anh la hầu ra tay chính là mười phần cường hãn một đòn lấy ra hỗn độn châu lấy thế giới lực lượng hướng về những hoang thiên giới kia cường giả chấn áp tới không tốt giới này lại có thánh cảnh bắt t r ọ n cường giả hoang thiên giới cường giả nguyên bản bởi vì đột phá phong tỏa mà cao hứng kết quả la hầu phủ đầu lấy hỗn độn châu chấn áp mà xuống cái kia mạnh mẽ vô cùng uy lực để hoang thiên giới người đến bị run dậy làm sợ hãi hoang thiên giới những cường giả kia coi như như thế nào đi nữa hung hăng như thế nào đi nữa tự đại cũng biết tại mặt khác một tôn thánh nhân bắt trọng cường giả sân nhà tác chiến đối với bọn họ có cỡ nào không lợi tình huống có biến chúng ta đoán sai giới này g ấ c g á c mau lui cầm đầu tám cảnh hoang thiên giới cường giả giờ khác này cũng là một trận hoảng loạn không dám lại ở lâu hắn tại cái khác đại giới bên trong coi như có thể bảo trì lại tám cảnh thực lực cũng phải bị cắt giảm trí ít ba phần mười mà bổn giới tám cảnh cường giả thực lực khả năng còn sẽ bông dưng tăng trưởng ba phần mười đi về trên lệnh t i ể u có sáu phần mười lớn tuy t i ệ n tính một chút đều biết không thể địch lại được đến còn muốn đi lưu lại đi tại la hầu phía sau cái khác hồng h o a n g thánh nhân cũng tại thời khắc này dồn dập xuất lực thông thiên nữ hoa chu huyền lão tử thời thần cơ bản đều là thánh cảnh sáu tầng hoặc là thánh cảnh bảy tầng tồn tại nhưng nhìn cường giả số lượng h o a n g thiên giới đều không nhất định hơn được hồng h o a n g nơi nào khả năng đánh thắng được hơn nữa h o a n g thiên giới nghĩ muốn lùi cũng lùi không được bọn họ vượt giới cầu nối đã bị chấn áp lại căn bản là không cách nào, mở ra, cũng không có cách nào lại đưa bọn họ truyền thống về phản hoàng thiên giới các ngươi không cần quá đắc ý chẳng qua ngọc đá cùng vỡ h o a n g thiên giới những cường giả kia nhìn rút đi không cửa giờ khác này lại có quyết đánh đến cùng tâm tư thậm chí bắt đầu thiêu đốt tinh huyết thiêu đốt bản nguyên đến tăng lên thực lực của chính mình bọn họ so với trước hồng hoang t r i n h phạt mấy cái đại giới cường giả đều càng thêm có khí phách ở đây loại l i ề u chết tranh đấu bên dưới hồng hoang chư thánh giờ khắc này lại có chút không cầm nổi những hoang thiên giới kia cường giả hồng quân người là c h ế t sao mau chóng ra tay đem này chút man tử cho bắt la hầu kêu to nói cũng chỉ có vị này ma tổ dám đối với đạo tổ nói chuyện như vậy gấp cái gì bản tọa không lo lắng này hoang thiên giới có lợi hại gì hậu chiêu sao hồng quân tức giận nói bất quá hắn tuy rằng ngoài miệm nói như vậy động tác trên tay cũng là một chút cũng không、chậm. giơ tay t i ể u hướng về cái k i a bảy hoang thiên giới cường giả chấn áp tới cho tới tạo h ó a ngọc điệp bây giờ đã lưu tại thánh quang giới chấn áp cái k i a thánh quang đại chủ tế cùng thánh quang giới thiên đạo bất quá thánh cảnh chín tầng cường giả uy áp vốn là minh ngông huống hồ nơi này còn là hồng hoang là hồng quân sân nhà tại thiên đạo cùng thế giới quy tắc xuống chỉ sợ cũng liền ngoại giới nửa bước đại đạo cường giả hồng quân đều dám động thủ đấu một trận coi như không có tạo h ó a ngọc điệp hồng quân thực lực cũng sẽ không yếu thánh cảnh chín tầng hoang thiên giới cường giả tự nhiên cũng cảm nhận được này cố minh ngông khí t ứ c trong mắt đều là vẻ khó tin một cái tân sinh đại giới. có thể nắm giữ thánh cảnh bảy tầng cường giả t i ể u đã vô cùng ghê gớm phía sau lại bước lên một tôn thánh cảnh tám tầng cường giả hiện tại liền thánh cảnh chín tầng cường giả giết tất cả đi ra này đặc biệt mẹ vẫn là tân sinh đại giới sao một luồng tâm tình tuyệt vọng giờ khắc này t i ể u tại h o a n g thiên giới cường giả nội tâm lan tràn thánh cảnh tám tầng cường giả bọn họ còn có sức hoàn thủ còn muốn liều mạng chống lại một chút nhưng là thánh cảnh chín tầng cường giả bọn họ làm sao liều mạng đều không làm nên chuyện gì hồng quân mất quá hơi hơi ra tay liền đem cái kia bảy hoàng thiên giới cường giả tất cả đều chấn áp các người hoàng thiên giới còn có bao nhìn bị chấn áp h o a n g thiên giới cường giả tiếp dẫn lớn tiếng quát mà nói là chúng ta kê kém một bậc muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được h o a n g thiên giới cường giả xương cốt c ứ n g rắn làm ra một bộ đánh chết không nói tư thế kha vậy thì nhìn bản tọa có thể hay không nào mở miệng của ngươi la hầu lạnh g i ọ n g cười nói không bao lâu la hầu kết thúc thẩm vấn mà cái kia bị hắn tra hỏi h o a n g thiên giới cường giả sớm đã không có trước tinh khí thần thậm chí có chút hồn bay phách lạc từ này có thể thấy được ma tổ thủ đoạn xác thực để người sợ hãi bọn họ tất cả đều nói rồi hoàng thiên giới gốc gác cùng thánh quang giới sắp xỉ cũng là có mạnh nhất là thánh cảnh tám tầng cũng chính là cái kia dẫn đầu đánh vào ma tử hiện tại chỉ có hai vị thánh cảnh lưu thủ hoàng tiên liên giới cho nên nói chúng ta nghĩ muốn bắt hoàng tiên liên giới cơ bản sẽ không có bao nhiêu l ự c cản la hầu trầm d ã i nói hồng hoàng chư thánh vừa nghe đều sửng sốt một chút này hoàng tiên h giới xác thực không đi đường thường a cái khác đại giới xâm lấn trước đều sẽ phái tiền trạm bộ đội tìm hiểu một chút kết quả hoàng tiên h giới chính là một chữ mãng cũng không để ý cái gì tin tức dù sao cũng ta liền trực tiếp x ô n tới bất quá này đối với hồng hoàng tới nói là chuyện tốt hoàng tiên giới chủ lực tất cả đều luân hãm tại trong hồng hoàng này tự hoàn toàn là giảm bớt hồng hoang xâm chiếm hoang thiên giới áp lực phải dựa vào cái kia hai vị lưu thủ hoang thiên giới thánh cảnh cường giả căn bản không ngăn được hồng hoang nhiều cường giả như vậy thảo phạt nhưng mà giờ khắc này chu huyền tâm tình tự không phải là rất đẹp hoang thiên giới này bảy man tử bị chiếm đóng trong hồng hoang sức đề kháng độ hầu như tự đã không có vậy hắn chẳng phải là không vớt được đại giới bản nguyên hắn còn muốn nhân cơ hội nhiều hấp thụ một điểm đại giới bản nguyên đây kết quả giờ khắc này hồng quân đột nhiên mở miệng nói tuy nói hoang thiên giới sức đề kháng lựa mặc được nhưng mà hồng hoang thiên đạo muốn thôn vệ hai cái đại giới thiên đạo vẫn có chút cật lực đặc biệt là h o a n g thiên giới thiên đạo còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất vì lẽ đó chu huyền vẫn còn cần ngươi tiến về phía trước h o a n g thiên giới thôn vệ đại giới bản nguyên cắt giảm h o a n g thiên giới thiên đạo sức đề kháng chu huyền còn có chuyện tốt như thế nay thuộc về trên trời được ông trời rơi bánh c h ú n g rồi đạo tổ yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chu huyền lập tức nói ngoài ra ta hồng hoang cũng muốn tăng thêm tiêu hóa này hai tòa đại giới tốc độ từ đại giới xâm lấn xu thế đến nhìn xâm nhập hồng hoang đại giới gốc gác hẳn là càng à y sẽ càng mạnh hồng quân tiếp tục nói chương 237, Vũ Yêu hai trăm ba mươi bảy vụ yếu hai t ộ c số mệnh tranh chư thánh nghe được hồng quân nói trong lòng cũng là căng thẳng hậu thổ giới hãn hải giới người mạnh nhất đều là thánh cảnh bại tầng nhưng lần này xâm lấn ba cái đại giới người mạnh nhất đều đạt tới thánh cảnh bắt trọng tầm thứ nếu như là lần sau còn có đại giới đột kích thực lực có thể sẽ càng thêm mạnh mẽ phí lời không nói nhiều trước tiên chiếm cứ h o a n g thiên giới đi chờ ta hồng h o a n g đem h o a n g thiên giới cùng thánh quang giới cho triệt để chiếm cứ phía sau liền đi tìm kiếm cái k i a xâm lấn thứ ba giới không có cái nào phe thế lực xâm nhập ta hồng hoàng có thể bình yên vô sự hồng quân lạnh giọng nói hồng quân nhắc tới thứ ba giới chính là cái kia bị lao tử cho sợ quá chạy mất cái kia phương thế giới cái kia phương thế giới cảm ứng được nhà mình do đường hai cái thánh cảnh cường giả bị giam giữ phía sau liền trực tiếp chạy trốn cũng đúng là rất gà tặc đáng tiếc bọn họ xâm nhập hồng hoang nhất định sẽ lưu lại dấu vết cũng bị hồng quân còn có chư thánh cho nhớ lên hiện tại là rút không ra tay tới đối phó bọn họ chờ hồng hoang chư thánh rút tay lại chính là bọn họ ngày tận thế sau đó tại hồng quân dẫn dắt xuống chư thánh đánh vào hoang thiên giới chính như bọn họ dự liệu như vậy hoang thiên giới căn bản là không bao nhiều sức đề kháng cái kia lưu thủ hoang thiên giới hai vị cường、giả. rất nhanh t i ệ u bị hồng hoang t r ư t h á n h bắt chính là hoang thiên giới thiên đạo phản kháng mười phần kịch liệt hơn nữa hoang thiên giới thiên đạo hình như muốn so với cái khác mấy giới thiên đạo cường hắn hơn thêm vào hồng hoang thiên đạo muốn phân lực đối phó hai giới thiên đạo vì lẽ đó có vẻ hơi không còn chút sức lực nào tình huống như thế t i ệ u đến phiên chu huyền làm việc chu huyền thông thạo tìm được hoang thiên giới bản nguyên nơi trực tiếp t i ệ u mở hút ngàn năm sau hoang thiên giới thiên đạo triệt để hệ bài hạ xuống chu huyền nhiệm vụ cũng là kết thúc thậm chí hồng quân nhìn thấu chu huyền khoảng cách phá cảnh không quá xa x ô i vì lẽ đó còn để chu huyền nhiều hấp thụ không ít. tại sao chu huyền đồng ý theo hồng quân hốn chính là bởi vì hồng quân đối với hắn hào phóng sẽ không đối xử tệ hắn chu huyền tại đạt tới phá cảnh điểm giới hạn phía sau liền không có lại tiếp tục hấp thụ cái kia bản nguyên mà là trực tiếp trở về phương trượng đ ả o bế quan tu hành đi hồng hoang chư thánh vẫn là kiểu cũ chiếm địa bàn cướp khí vận lại là hai cái đại giới dung nhập hồng hoang bọn họ lại có thể kiếm lớn thực lực tăng lên cũng sẽ phi thường cấp tốc thời kỳ này hoàn toàn có thể nói là hồng hoang chư thánh nhanh chóng tăng lên kỳ giống minh hà này chút vừa mới thăng cấp thánh nhân phá cảnh tốc độ tựu rất nhanh dù cho là gửi vận chứng đạo mà thành vọng thư cũng ngự nàng tuy rằng không cách nào tiến về phía trước hắn giới chiếm vòng khí vật nhưng hồng hoang bản nguyên tăng cường thái âm tinh cũng theo tăng cường vọng thư cũng có tăng lên cực lớn cho tới giống lao tử này chút có uy tín thánh nhân tại trải qua mấy cái thế giới tích lũy phía sau cũng nhanh tìm thấy phá cảnh ngưỡng cửa rất nhanh chính là năm cái nguyên hội trôi qua hồng hoang thiên đạo đã đem thánh quang giới còn có hoang thiên giới thiên đạo cho triệt để thôn vệ phai mở hai cái đại giới bắt đầu bị hồng hoang d u n g hợp hồng hoang bản nguyên đang không ngừng tăng lên hơn nữa mỗi thôn vệ một cái đại giới hồng hoang c ự sẽ nhiều sản xuất một tia hồng mông từ khí tại hãn hải giới phía sau, hồng hoang trước sau cắn nuốt hậu thổ giới thánh quang giới hoang thiên liên giới ba cái đại giới sản xuất ba sợi hồng nông t ử khí hơn nữa này ba sợi t ử khí bây giờ đều có chủ rồi một tia rơi vào rồi yêu tộc đế tuấn tay vị này yêu đế trước đây vì trở thành thánh thành lập thiên đ ỉ n h c h ú như hồi lâu vẫn là thất bại nhưng hôm nay cũng coi như là đền bù hắn tiết lối t i ê u hồng hoang hoàn cảnh bây giờ chỉ cần có thể được một tia hồng nông t ử khí tự có thể nói chứng đạo thiên đạo thánh nhân ổn một tia rơi xuống ngũ hành đạo nhân tay vị này nhưng là hồng hoang đại năng trung tu bỏ qua ngoại vật phương pháp chứng đạo đi chém tam thi con đường t ử khí đã thủ thiên đạo thánh nhân cũng là có cực lớn hy vọng sau cùng một kia nhưng là rơi vào rồi t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu tay điều này đại biểu thánh nhân đại giáo đệ tử đ ờ i hai đã trưởng thành lên có gánh chịu hồng nông t ử khí tư chất kỳ thực kim linh thánh mẫu có thể được hồng nông t ử khí cũng là mượn t i ệ t giáo ánh sáng nhiều năm như vậy phát triển hạ xuống t i ệ t giáo không chỉ có không có rơi vào thất bại kết cục tại thánh nhân đại giáo bên trong vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hiện tại lao tử cùng nguyên thủy cũng đều không cùng thông thiên đi tranh thanh danh này đi đại giới cấp địa bàn tranh khí vận khắc không tâm sao ha ha lần này ngươi thua rồi trong h n g hoang đột nhiên chuyển đến từng trận cười to tiếng cười kia bắt nguồn từ tổ vu đứng đầu đế giang thời khắc này đế giang đã thể hiện ra tổ vu chân thân suýt nữa có thể đi đến đỉnh thiên lập địa trình độ cái kia một thân s á c khí sôi trào mánh liệt khí thế minh ông đã có thể cùng thiên đạo thánh nhân tướng sánh ngang không sai đế giang đã thuận lợi bước vào thánh cảnh nói đến đế giang có thể đi đến loại này tầm thứ còn muốn nhờ có h o a n g thiên giới s â m lấn hoàng thiên giới cơn giả mở ra đến mặt khác một loại thành thánh đạo đường đem cường giả chân linh bản nguyên thu vào thể nội lấy cường giả huyết dịch đến tu cầm thân thể lấy được thành quả không nhỏ trước ừ hoang thiên n giới ờ mạnh nhất n là h tầng đây i vua có thể nhìn yêu vẫn cuộc thể thông. đi n n g chiến dắt, vua lẽ ư yêu hai tộc nhưng là không có phân ra thắng bại bây giờ hai tộc tuy rằng cũng có chút ma sát nhưng mà bởi vì hồng hoang hoàn cảnh lớn Đánh đánh c ũ、so đế, so、đế, đế, đế, đế tuấn nhìn thành cái tựu thánh cảnh đế giang trong lòng kỳ thực cũng có chút chút chát tại hắn đạt được hồng nông tử khí sau cũng làm áo đủ kình lực tu hành kỳ thực chứng thành thiên đạo thánh nhân ba điều kiện chém ra tam thi hồng nông tử khí lượng lớn công đức nay ba điều kiện đế tuấn đều đã tập hợp cùng đáng tiếc đế tuấn chính là kém như vậy một điểm cuối cùng thời cơ tựu như năm đó lao tử giống như lao tử là lập giáo phía sau mới có thời cơ thành thánh đế tuấn cũng chính là kẹt ở cái này q u a n khẩu bất quá dù nói thế nào đế tuấn chứng đạo cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột lại qua một cái nguyên hội sau đế tuấn còn thật tìm được cái k i a phá cảnh thời cơ tại yêu tộc toàn tộc trợ giúp bên dưới đế tuấn chứng thành thiên đạo thánh nhân c h i vị đừng nhìn vu tộc cùng yêu tộc đối lập nhưng mà tại đế tuấn chứng đạo trong quá trình vu tộc nhưng là không có làm nửa điểm phá hoại càng không có trở ngại đế tuấn chứng đạo thậm chí là vì là đế tuấn hộ đạo đây chính là vu tộc cách cục đế giang có dám tiến về phía trước trong hỗn độn đánh nhau một trận đế tuấn vừa chứng đạo hăng hái có gì không dám đế giang cười to vài tiếng xuất trước tiên hướng về hỗn độn chuyện này cũng nhận được rất nhiều cường giả quan tâm bọn họ cảm giác được đây chính là vu yêu hai tộc số mệnh tranh chương hai trăm ba mươi tám hôn nguyên đại la tám tầng chương hai trăm ba mươi tám hôn nguyên đại la tám tầng đế giang cùng đế tuấn trận chiến này cứng rắn xinh xinh đánh gần ngàn năm dẫn đến không ít hồng hoang cường giả trước đi vây xem t i ê u liền hồng hoang một ít thánh nhân đều đối với vu yêu hai tộc thua thắng thật quan tâm sau cùng vẫn là đế giang t h o n g thắng rồi một bậc đế giang ngươi đừng đặc ý ngươi sở dĩ có thể thắng bất quá là bởi vì sớm hơn ta phá vào t h á n h cảnh thôi nếu như là lại cho ta mấy cái nguyên hội thời gian ta nhất định sẽ không thua ngươi đế tuấn mười phần không phục nói được cái kêu ba người chúng ta nguyên hội phía sau t á i chiến đế giang cười to nói hắn thắng được lần này thắng lợi có thể nói mười phần cao hứng bất kể nói thế nào đế tuấn thua chính là thua vu tộc đè ép yêu tộc một đầu tại đế tuấn đế giang hai phe tranh đấu hạ màn kết thúc phía sau hồng hoang lại an tĩnh một quãng thời gian bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài yên tĩnh trên thực tế hồng quân liên hợp chư thánh chính Lao t n lần tử h o lần báo cáo nói có thể nhìn ra trong mắt để loại lượng sắc đừng nói lao tử cái khác thánh nhân cũng là khá là mong đợi bởi vì cái khác đại giới xâm lấn bọn họ thực lực tu vi tiến triển mới có thể nhanh như vậy hơn nữa lần này đối với thần huy giới phát động tiến công cũng là hồng hoang lần thứ nhất chủ động đối ngoại phát động tiến công tạm thời lại cho chút đợi đến chu huyền xuất quan lại nói hồng quân c h ầ m dãi nói hồng hoang có thể như vậy thuận lợi công phá thậm chí là bắt những đại giới kia chu huyền có thể nói không thể không kể công nếu không có chu huyền có thể trực tiếp thôn vệ đại giới bản nguyên n à y trước mấy cái đại giới cũng không như vậy dễ dàng lấy xuống hồng hoang chư thánh hồng quân lời nói không có dị nghị bọn họ tuy nói rất mong đợi tiến công thần huy giới nhưng cũng minh mạch việc này không vội vàng được nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị bằng không rất có thể sẽ có lật xe nguy hiểm cũng như vào lúc này chư thánh đều cảm nhận được đông hải bên trên chuyển đến một trận khí cơ biến hóa bọn họ đầu tiên là s ứ c sở sau đó lại hiện ra một chút sắc mặt vui mừng xem ra chu huyền đạo h ư u cũng là biết chúng ta tiến công thần huy giới chỉ t h i ế u hắn cho nên mới kẹt ở cái này bước ngoặt xuất quan thông tin ê cười nói đông hải truyền tới động tĩnh chính là chu huyền gây ra đó lần này tại c ắ n n u ố t đại lượng đại giới bản nguyên phía sau tốn mấy nguyên hội bế quan chu huyền cũng là thuận lợi bước chân vào hôn nguyên kim tiên tám tầng c h i cảnh chu huyền đạo hữu tốc độ tiến bộ so với chúng ta phải nhanh nhiều lắm không so được không so được a lao tử cảm khai nói nhớ lúc đầu Bọn họ càng h h ứ n g t h h t i ê đừng ạ o t h nói chu huyền tại hồng hoang đối địch bên ngoài đại giới thời điểm còn có cực cao chiến lược tính địa vị chu huyền phá cảnh phía sau tâm tình cũng là một trận khoác khoái hôn nguyên đại la tám tầng tại toàn bộ trong hồng hoang nhận định cũng là đạo tổ hồng quân có thể áp chế chính mình một đầu rất nhanh chu huyền cũng thu vào hồng quân đưa tin nói là đã chuẩn bị đối với thần huy giới phát động tiến công chu huyền lập tức chấp nhận hôn nguyên đại la tám tầng không phải là nói chừng mực càng đừng nhắc tới bây giờ c h ư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất chính là nửa bước đại đạo cảnh xa xa còn chưa tới gối cao không lo thời điểm công chiếm đại giới nhưng là có thể cướp đoạt rất nhiều tài nguyên chu huyền có thể không muốn bỏ qua giờ khác này hồng hoang sắp trinh chiến thần huy giới tin tức cũng đã truyền bá đến rồi trong hồng hoang vô số hồng hoang sinh linh vì vậy mà sôi c ả o rất nhiều hồng hoang cường giả toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tự từ c h ư giới xâm lấn tới nay hồng hoang gốc gác là càng ngày càng thâm hậu nhưng không có kia cơ duyên chứng đạo tồn tại đều trục mới bắt đầu chứng đạo giống minh hà đế tuấn đế giang vọng thư nay chút vừa mới thăng cấp thánh nhân đều là ngồi lên này trận đ ô n gió g nhưng mà ngoại trừ bọn họ ở ngoài trong hồng hoang còn có rất nhiều c h u ẩ n thánh hay hoặc là hôn nguyên kim tiên còn tại cầu mãi lên cấp thành thánh cơ duyên cước đoạt ngoại giới là bọn họ cơ hội nơi vì lẽ đó những cường giả này nghe nói muốn chủ động tiến công thần huy giới toàn bộ đều hết sức tích cực gác hai giới cầu nối vì lẽ đó hồng hoang liền đã chọn cái này linh bảo bởi vì đã biết rồi thần huy giới tọa độ duyên cứu vì lẽ đó hồng hoang thiên đạo rất nhanh cựu khóa chặt thần huy giới vị trí vào giờ phút này thần huy giới bên kia cũng là đã nhận ra dị dạng những thần huy giới kia thành nhân nhất thời cũng là một trận hoảng loạn đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có khác đại giới xâm nhập ta thần huy giới vĩnh chú giới không là đã sớm ban bố p h á p chỉ, không cho phép những đăng ký kia trong danh sách đại giới lẫn nhau thảo phạt sao không biết ta chờ chút ta nhớ ra rồi mấy cái nguyên hội trước chúng ta không là kém một chút xâm nhập một phương tân sinh đại giới bởi vì phát hiện đến dị dạng lập tức quả quyết quyết đ o á n cắt đứt cùng liên hệ chẳng lẽ là cái kia tân sinh đại giới đánh tiến vào không thành vô liêm sỉ này tân sinh đại giới cực kỳ can dỡ lập tức tại đầu mối không gian nơi bố trí xuống phòng tuyến để chịu không nổi thần huy giới cường giả lờ mờ đoán được đầu đôi sự tình lựa dẫn lập tức tự dâng lên lần trước xâm nhập hưng hoang bọn họ vốn là bị thiệt lớ còn làm mất đi hai vị thánh cảnh cường giả tại trong hồng a i vị t h quân đạo hữu ta trước tiên đi thăm dò tình huống thời thần chủ động xin đi giết ớ i giặc hồng, hoang chư hồng quân ra tay cũng hào phóng chỉ cần lập xuống công thì sẽ không keo kiện khen thưởng vì lẽ đó thời thần mới có thể như vậy tích cực chủ động hơn nữa t u y nói đã nắm rõ ràng rồi thần huy giới nội tình nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút chút thiện vậy thì kính nhờ thời thần đạo hữu hồng quân chấp nhận thời thần có hôn nguyên đại la bảy tầng cảnh giới tu vi gốc gác thâm hậu tiến về phía trước cái khác đại giới gặp pháp chế cũng so với thiên đạo thánh nhân muốn càng yếu hơn chút là rất thích hợp nhân tuyển thời thần lấy ra thời kính xông lên trước trốn vào thần huy giới bên trong vừa mới lộ mặt thời thần liền bị thần huy giới nhiều vị thánh cảnh cường giả đánh rết đồng thời cũng thăm dò sáng tỏ thần huy giới tình huống cũng không có thánh cảnh chín tầng cường giả tồn tại hồng quân trong lòng cũng có cơ sở xuất lĩnh hồng hoang chư thánh liền x t hai á n h phe thế cuộc có thể nói là như bẹ cánh khô thần huy giới những cường giả kia căn bản không chống đỡ được hồng hoàng chư thánh dù cho là biết được hồng hoàng tấn công tin tức làm ra phòng hộ cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể dựa vào giới này tiên đạo lực lượng làm một chút chống lại chương hai trăm ba mươi chín vĩnh chú giới đột kích chương hai trăm ba mươi chín vĩnh chú giới đ ư ợ kích chu huyền thì lại tiếp tục làm chính mình nghề nghiệp cũ chạy đi trộm thủy tinh thần huy giới bởi vì làm đủ chuẩn bị nguyên nhân đối với nhà mình đại giới bản nguyên bảo vệ càng thêm nghiêm mật đáng tiếc tại chu huyền trước mặt cũng không đủ nhìn chu huyền không chỉ có có thể thôn vệ đại giới bản nguyên thực lực càng là mạnh mẽ coi như thần huy giới mạnh nhất vị nào thánh cảnh tám tầng tồn tại cùng chu huyền một mình đấu đều không nhất định có thể áp chế chu huyền những cản đường kia thần huy giới cường giả tự nhiên là không cách nào ngăn cản ngươi hồng hoang thật là vô pháp vô thiên hay sao bản tọa tại các ngươi tới trước liền đem sự tình bẩm báo cho vĩnh chu vĩnh chú giới cường giả t i ể u sẽ giáng lâm dành cho các ngươi trừng phạt nghiêm khắc nhất thần huy giới người mạnh nhất đối mặt hồng quân ra sức tiến hành chống lại nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được bản nguyên trôi qua cũng có thể cảm nhận được thiên đạo đang không ngừng suy sụp thần huy giới bị hồng hoang công phá đã là chuyện chắc như đinh đ ắ n cột hắn căn bản là vô lực thay đổi cái gì sau cùng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người vĩnh chú, chú giới giới trướng hãn hải giới hậu thổ giới thanh quang giới hoang t i i ê n giới tất cả đều nhận vĩnh chú giới còn hạn thần huy giới cũng hy vọng chuyển ra vĩnh chú giới đến uy hiếp hồng quân để hồng hoang rất nhiều cường giả rút đi vĩnh chú giới vĩnh chú giới cũng không giữ được các ngươi hồng quân lạnh giọng cười nói tại công phá mấy đại giới phía sau hồng quân đã sớm biết liên quan với chư thiên vạn giới còn có mảnh cương vực này một ít chuyện vĩnh chú giới làm có thánh cảnh chín tầng cường giả t o a trấn đại giới là mảnh cương vực này thẳng t r ộ t làm v u a xứ mù mảnh này cương vực rất nhiều đại giới để muốn nghe theo vĩnh chú giới chi lệnh hơn nữa vĩnh chú giới từ trước đến nay cũng sẽ không cho phép mảnh này cương vực có mới thánh cảnh chín tầng cường giả sản sinh bởi vì như vậy sẽ giao động địa vị vì lẽ đó hồng hoang cùng vĩnh chú giới sớm muộn đều sẽ đối đầu nếu sớm muộn sẽ đối đầu hồng quân như thế nào lại e ngại vĩnh chú giới nửa phần hiện tại đem hết toàn lực thôn vệ cái khác đại giới gốc gác để hồng hoang cường giả thực lực đại tiến mới là vương đạo như vậy mới có thể càng tốt hơn cùng vĩnh chú giới đối đầu cái k i a thần huy giới người mạnh nhất nhìn thấy hồng quân không hề bị lay động cũng là tâm như cho tàn nhưng mà đúng lúc này một đạo màu vàng pháp lệnh trốn vào thần huy giới bên trong, trong phút chốc một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức tại thần huy giới bên trong lan tràn ra hồng hoang chữ thánh đều tại thời khắc này cảm nhận được một chút cảm giác ngột ngạt đây tuyệt đối là thánh cảnh chín tầng tồn tại khí tức tiệu liền đang nuốt đại giới bản nguyên chu huyền đều xửng xuất xuống những thần huy giới kia cường giả cảm nhận được này uy thế mạnh mẽ nhất thời tiệu kích động chúng ta cùng nên vĩnh chú đế quân sau đó tiệu gặp màu vàng kia pháp lệnh bên trên có một đạo thân mang trường bảo màu vàng nóng thân ảnh hiện ra ta chính là vĩnh chú đế quân hồng hoang ở vĩnh chú cương vực sinh ra liền muốn tuân thủ vĩnh chú cương vực quy củ các người mau chóng lui ra thần huy giới nếu không ta vĩnh chú giới chắc chắn công phá hồng hoang đem hồng hoang chúng sinh toàn bộ biếm làm n ộ tại thần huy giới rất nhiều cường giả nghe được này pháp lệnh lập tức ti vĩnh chú đế quân tự mình điều động hóa thân mà đến bọn họ tự không tin hồng hoàng đám người kia dám n g ỗ nghịch nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu phí lời thật nhiều hồng quân nhẹ rên một tiếng ống tay háo đong đưa lại trực tiếp lấy đại pháp lực đem cái kia cái gọi là vĩnh chú đế quân hóa thân cho phai mở người người thần huy giới những cường giả kia nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, người kẻ này làm sao dám làm sao dám trực tiếp n g ỗ nghịch vĩnh chú giới a z cái này khúc nhạc rộng ngắn không chỉ có không có bỏ đi hồng hoàng công phá thần huy giới quyết tâm còn để cho bọn họ càng thêm rúng mãnh t mặt mặt kỳ thực u tại hãn g hải giới hậu thổ giới thanh quang giới còn có hoang thiên giới các giới vực trước sau mất liên lạc sau vĩnh chú đế quân cũng ý thức được không đúng đã bắt đầu triển khai điều tra kết quả lúc này thần huy giới tự đưa tin nói bị tân sinh đại giới xâm lấn vĩnh chú đế quân này mới phản ứng lại chính mình quản lý cương vực bên trong ra đời nào đó tồn tại để cho an toàn hắn tự phái một cỗ hóa thân tiến về phía trước thần huy giới không nghĩ tới lại thấy được một tôn mới thánh cảnh chín tầng cường giả hắn không khỏi cũng muốn phát sinh một tiếng nghi vấn vì sao tân sinh đại giới bên trong sẽ có loại này cường giả hắn quyết định thăm dò một hai nếu như là hồng hoang đồng ý rút đi t i ê u thuyết minh giới này cường giả am hiểu ẩn nhẫn là cái k i a loại dình cơ hội nhi động gián độc tuyệt đối không thể lưu nếu như là hồng hoang không muốn thối lui đi tiểu thuyết minh giới này cường giả mười phần bá đạo t h ú bạo nhất định sẽ giao động đĩnh chú giới thống trị tuyệt đối không thể lưu kết quả hồng quân là trực tiếp mãn sát hắn cái k i a cộ hóa thân thuyết minh hồng hoang là loại tình huống thứ hai thâu bạo không nói lý thực lực còn mạnh mẽ nay đối với vĩnh chú giới mà nói nhưng là đại họa tâm phúc nếu như là lưu hồng hoang tại vĩnh chú giới cương vực bên trong tuyệt đối sẽ ra đại sự chỉ bất quá hồng hoang cũng có thánh cảnh chín tầng cường giả tồn tại nếu như là vĩnh chú giới tùy tiện tiến công sợ là không cách nào lấy được mười phần hiệu quả tốt thậm chí có khả năng đem chính mình cho rơi vào đi vĩnh chú đế quân quyết định nghĩ một biện pháp đem hồng hoang diệt trừ hơn nữa cấp bách thân huy giới bên trong tại vĩnh chú đế quân hóa thân bị hóa bỏ ph Thần huy giới rất tiểu huy nhiều cường giới giả đây ã tuyệt vọng, chống cự cường độ từ từ cắt、giảm. thần huy giới rất cắt huy nhiều vọng, chống cường cường cũng bị hồng hoang cắt cường giảm, giới giả giả cự độ đ bị bắt. cũng là một hồi cực lớn thắng lợi bất quá tuy nói chiếm cứ thần huy giới nhưng hồng hoang chư thánh tâm tình cũng không k h á lắm trên mặt đều mang theo một chút sầu lo vẻ này hết thể đều là bởi vì vĩnh chú đế quân cái tia đạo hình chiếu bọn họ coi như cùng vọng đi nữa đối mặt nắm giữ t h á n h cảnh chín tầng đại giới cũng phải thận trọng đối đ ã i vĩnh chú giới thống trị mạnh này cương n ự c nhất định sẽ cùng ta hồng hoang đối đầu ta giữa hai người nhất định sẽ có một cái sẽ hủy diệt đây là người chết ta sống tranh vĩnh chú giới gốc gác có lẽ thâm hậu nhưng ta hồng hoang cũng sẽ không e ngại mảy may hồng quân chầm dãi nói la hầu đ o hưu ta nghiêng ngả hết toàn bộ hồng hoang lực lượng trợ ngươi thành t i ể u thánh cảnh chín tầng c h i cảnh không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần la hầu giờ khắc này tâm tình hết sức phức tạp hắn vẫn luôn nghĩ muốn vượt qua hồng quân nghĩ muốn bước vào thánh cảnh chín tầng mà hiện tại hồng quân lại không tính hiểm khích lúc trước muốn trợ giúp chính mình dù cho là có vĩnh chú giới uy hiện tại nhưng phần này lòng dạ la hầu cũng mười phần bội p h ụ không chịu thua ma tổ giờ khác này lại cho là mình bại bởi hồng quân một đầu chương hai trăm bốn mươi ma thần ngày t ậ n thế chương hai trăm bốn mươi ma thần ngày t ậ n thế la hầu tuy rằng trong lòng là như thế nghĩ nhưng ngoài miệng nhưng không thang người ha ha hồng quân chỉ cần ngươi đồng ý chợ ta ta có một trăm phần trăm tự tin chứng đạo đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi tiến hành đạo tranh nhìn ai thắng ai thua vậy ta sẽ chờ đạo hữu hồng quân nghe được lời nói của la hầu cũng không nóng giận chỉ là cười cận tại triệt để bắt thần huy giới sau hồng hoang rất nhiều cường giả bắt đầu toàn phương diện công chiếm thần huy giới muốn đem thần huy giới tài nguyên triệt để chuyển đổi giống lao từ bọn họ này chút lâu năm thiên đạo thánh nhân chắc chắn đặc biệt là hắn nhớ nhung rất lâu nhân quả ma thần vị nào thánh cảnh bắt trọng đại ma thần có thể chuyển hóa thành diễn tám cấp bậc đan dược đối với chu huyền tu hành cũng sẽ không nhỏ trợ giúp chỉ bất quá tự tại chu huyền chuẩn bị tiến về phía trước hỗn độn thời điểm lại bị hồng quân cho gọi lại đạo tổ không biết có chuyện gì muốn dặn dò chu huyền hỏi giang đạo lý tới nói tại công chiếm cái khác đại giới thời điểm chính mình chỉ phải phụ trách suy yếu bản nguyên suy yếu hắn giới thiên đạo liền được đến tiếp sau cơ bản chính là không có gì chuyện ngươi có thể là muốn đi hỗn độn săn g i ế t ma thần hồng quân ho nhẹ hai tiếng hỏi không sai đạo tổ cần phải biết ta muốn muốn tăng lên cảnh giới cần tài nguyên không ít hỗn nguyên đại la tám tầng đến hỗn nguyên đại la chín tầng cũng là một cái to lớn m ậ cửa chu huyền không tị hiềm chút nào gật, gật đầu có một việc cần báo cho ngươi nhân quả ma thần đã dấn thân vào tiến nhập trong hồng hoàng muốn chạy thời thần đạo hữu đường xưa tại trong hồng hoàng chứng được hôn nguyên đại là chi vị hồng quân trầm rãi nói chu huyền khá lắm chính mình còn không có hành động đây kết quả nhân quả ma thần lại nghĩ tới dấn thân vào trong hồng hoàng bởi vậy chính mình có thể không tốt hạ thủ nữa a nghĩ tới đây chu huyền lại là một trận đau lòng coi trọng tại nguyên bay ngươi cũng không cần quá thất vọng nhân quả ma thần muốn ủy thác ngươi tiến về phía trước hỗn độn săn giết mười tôn hỗn độn ma thần làm nàng lên cấp từ chất lương sau đó ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao hồng quân như là nhìn thấu chu huyền tâm tư mở miệng nói đạo tổ yên tâm chuyện này giao cho ta liền được bất quá hỗn độn m i n h mông những ma thần kia nếu như một lòng tranh né chui vào cái gì xó xỉnh bên trong ta khả năng sẽ không tìm được cần thiết muốn thời gian tốn hao cũng không phải ít chu huyền nghe được hồng quân đồng ý cho chính mình thù lao ánh mắt hắn một chút tựu sáng lên hồng quân ra tay hào phóng chu huyền là biết đến chính mình đem chuyện này làm xong đ ạ t được chỗ tốt tuyệt đối không ít ngươi yên tâm nhân quả ma thần đã đem những ma thần kia đều đánh dấu nhớ cho kỹ ngươi chỉ cần chiếu đánh dấu trước đi tìm liền được chuyện này cần mau chóng hồng quân nói. Thiện. Chu huyền chấp nhận một tiếng sau, liền lần này ề n chu huyền đạo hữu trước đi hỗn độn nhưng ma thần kia sợ là muốn bị lao tội lần trước chu huyền đạo hữu đi thời điểm trong hỗn độn ma thần tựu không dư thừa bao nhiêu lần này chu huyền đạo hữu trước đi sợ là muốn trực tiếp đem ma thần cho tuyển diệt c h nghe nói chu huyền đạo hữu đang thôi diễn dùng đại giới bản nguyên làm chủ tải phương pháp luyện đan đã nhiều năm như vậy cần phải đã thôi diễn gần đủ rồi đến thời điểm đan này nếu như luyện thành khẳng định so với la thiên ma thần đan còn muốn càng tốt hơn đạo hữu không biết ngươi bây giờ là không vui mừng trước đây làm quyết định hồng quân cười nhìn về phía đã chuyển sinh mà đến nhân quả ma thần bây giờ nhân quả ma thần đã sửa lại danh hiệu tên là nhân quả đạo nhân xem như là triệt để sắp nhập vào trong hồng hoang đa tạ đạo hữu khuyên bảo nhân quả đạo nhân nhìn tiến nhập hỗn độn chu huyền cũng là một trận nghị đến mà sợ hãi nếu như mình ban đầu không có đáp ứng hồng quân mời hiện tại chu huyền này s á t tinh mục tiêu khả năng chính là mình nói thật nàng không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được tu vi lại có đột phá chu huyền chu huyền tự nhiên không biết chư thánh nghị luận còn có hồng quân đối thoại giữa bọn họ hắn là một đầu tựu đâm vào hỗn độn bên trong tự từ, từ chu huyền lần trước đại náo hỗn độn đem những ma thần kia giết một nhóm sau còn dư lại ma thần tất cả đều làm dễ dàng không dám lộ mặt trước đây h ố n độn nơi sâu xa còn có thể nhìn thấy có ma thần tình cờ chuyển động lẫn lên nhưng là hiện tại một đầu ma thần đều không nhìn thấy đều sợ h ã i chu huyền lại lần nữa tiến nhập h ố n độn săn giết bọn họ tốt tại nhân quả ma thần trước giờ g i ấ u hiệu bọn họ bây giờ này mục tiêu xác định vị trí chu huyền cũng biết rõ ràng rất nhanh chu huyền liền đã chọn một cái mục tiêu là một tôn thánh cảnh bậy tầng ma thần nay tôn ma thần trước đây còn vây công qua chu huyền chu huyền ngươi khi chu huyền đột nhiên giáng lâm thời gian cái kêu ma thần giật này mình hắn thật không biết nói chu huyền là làm sao tìm được chính mình thà cho、vâng. còn không chờ cái kia thánh cảnh b ả y tầng ma thần nói chuyện chu huyền trực tiếp lấy ra diệt thế đại ma đem vị này ma thần thân thể còn có thần hồn tất cả đều cho phai m ở rơi thứ nhất tôn chu huyền nhỉ non đem vị nào chết không thể chết lại ma thần thu vào nhưng mà sau đó xoay người tiến về phía trước cái tiếp theo địa phương lấy chu huyền bây giờ hôn nguyên đại la bắt trọng thực lực coi như là những b ả y tầng kia tu vì ma thần cũng trên tay chu huyền đi bất quá một chiêu vì lẽ đó chu huyền săn rết ma thần kỳ thực cũng là đang đi đường trên tôn phần lớn thời gian những ma thần kia gặp được chu huyền mỗi một người đều kinh hoàng không n g t có xoay người chạy có lập tức cầu xin tha t h ứ nhưng mà ch đi tới chính là một đòn trực tiếp xóa bỏ này chút ma thần ở trong mắt chu huyền bất quá xem như là tài nguyên thôi hơn nữa chu huyền săn giết ma thần cũng không có che lấp hành tùng khi thế hạo đ ã n g chấn động toàn bộ hỗn độn không nói những ma thần kia sau cùng vọng lại kêu thảm thiết tiếng cũng là để còn dư lại ma thần tất cả đều là một trận sợ hãi còn dư lại ma thần tất cả đều không dám tiếp tục cất giấu bắt đầu chung quanh chạy trốn có thể tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá chu huyền tốn thời gian một cái nguyên hội thời gian chu huyền chém giết hai mươi chín tôn ma thần đây chính là sau cùng hỗn độn ma thần Vào giờ phút những à y tựa hồ năm g đã bị nhuộn n h t à này đại đa số hỗn độn ma thần cũng là đối với hồng hoàng có toán nhận định cũng đánh muốn hủy diệt hồng hoàng chủ ý chu huyền săn giết nhiều như vậy ma thần bọn họ khẳng định cũng sẽ có phần đan dược có thể đến tay lên được còn quản cái gì ma thần chết sống đạo tổ nơi này là mười tôn ma thần bản nguyên có thể đủ chu huyền trở về hồng hoang thời điểm hồng quân tới đón cho ta hai mười tôn ma thần bản nguyên làm sao thiện chu huyền không có nghĩ nhiều tựu đồng ý hắn thậm chí đều không cân nhắc qua hồng quân muốn số lượng tăng gấp đội ma thần làm gì dù sao cũng chu huyền biết đến là hồng quân chắc chắn sẽ không để chính mình chịu thiệt là được rồi chu huyền đem hai mười tôn ma thần bản nguyên cho hồng quân hồng quân lại đem cái k i a hai m ư ờ i tôn ma thần bản nguyên sắp nhập vào trong hồng hoang cùng trước đây thời thần chứng đạo s ắ p xỉ trong hồng hoang dị tượng cũng là không ngừng c u ộ n c u ộ n b à n c ổ khai thiên chém ba nghìn ma thần cái k i a ba nghìn ma thần chấp trường đạo cơ bản tất cả đều sắp nhập vào trong hồng hoang mới có hồng hoang thế giới sinh ra vì lẽ đó ma thần bản nguyên đối với hồng hoang mà nói chính là hữu hiệu, hiệu nhất đồ bủ coi như là cái khác đại giới bản nguyên cũng không sánh nổi đ ó n lấy liền thấy một đạo lưu quang đem nhân quả thân thể cho b a vây thực lực tu vi tăng lên không ngừng thẳng đến đạt tới hôn nguyên đại la tám tầng mới đình chỉ trước đây thời thần nhưng là chỉ đến hôn nguyên đại la bảy tầy nay ngoại trừ cùng hiến tế ma thần số lượng có liên quan ở ngoài còn cùng tự thân gốc gác có liên quan thời thần là rất quả quyết bỏ ma thần kén máu mà nhân quả ma thần nhưng là lấy thánh cảnh tám tầng tu vi dấn thân vào hồng h o a n g gốc gác trên lệ không nhỏ vì lẽ đó nhân quả có thể phá vào hốn nguyên đại là tám tầng chi cảnh cũng không tính nhiều khó khiến người khác tiếp thu đến đây hồng h o a n g t i ự u lại thêm một tôn cao tầng sức chiến đấu còn có la hầu tại lần trước công chiếm thần huy giới phía sau t i ự u bắt đầu bế quan hồng quân cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn điều động đại lượng tài nguyên cho la hầu chờ ma tổ xuất quan thời điểm rất khả năng cựu đã đột phá bước vào thánh cảnh chín tầng chi cảnh bởi như vậy hồng hoàng đối mặt cái kia vĩnh chủ giới cũng sẽ càng thêm có niềm tin tại nhân quả lên cấp hốn nguyên đại l à tám tầng chi cảnh sau hồng quân rất thủ cam kết cho chu huyền không ít đại giới bản nguyên chu huyền trở về phương trượng đạo tiếp tục bế quan chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại mở lò lượt đan hàn tiến về phía trước hỗn độn đem các ma thần triệt để t về trùng đánh chết hai mươi chín tôn ma thần trong đó hai mươi tôn cho hồng quân hiến tế cho hồng hoàng còn lại chín vị nay chín vị ma thần cũng là chu huyền lưu lại mạnh nhất ma thần trong đó có ba tôn thánh cảnh bảy tầng còn có sáu tôn là thánh cảnh sáu tầng chu huyền phá vào hốn nguyên đại la tám tầng chi cảnh nhận định cũng là diễn bảy cấp bậc đan dược đối với hắn có chút tác dụng cho tới diễn sáu cấp bậc đan dược đối với hắn tác dụng đã không có bao lớn l i ê n như vậy lại là hai cái nguyên hội trôi qua trong hồng hoang không ít cường giả đều biết vĩnh chú giới muốn tới tập kích vì lẽ đó đã k h u ở c h i ề n g ọ i mọi chuẩn bị giống lao t ử các thánh nhân đều đã bắt đầu bế quan đúng là này hai cái nguyên hội bên trong vĩnh chú giới cũng không có bao nhiêu phản ứng như là đem hồng hoang quên lãng giống như nhưng mà hồng h o a n g chư thánh đều biết hồng hoàng tồn tại đã uy hiếp đến vĩnh chú giới địa vị vĩnh chú giới nhất định sẽ ra tay với hồng hoang cho tới lúc nào ra tay không có bất kỳ người nào biết được khá l cuối cùng là bước ra một bước như vậy chu huyền nguyên bản đang phương trượng đảo trên bế quan tu hành kết quả đột nhiên tâm có cảm giác thân hình hóa thành lưu quang thẳng đến thiên đ ỉ n h tử vi thiên thời gian qua đi nhiều năm như vậy chu huyền cái kia tử vi đại đế chức vị cũng không có giải nhiệm bất quá hắn trước đây thật lâu t i u không có tọa c h ấ n tử vi thiên ngược lại là hắn tọa hạ đại đệ tử minh trúc liên tục tại tử vi thiên bên trong tọa c h ấ n nghiễm nhiên một phó tướng tử vi thiên coi là chính mình đạo trường tử thế bất quá tử vi thiên đúng là một chỗ không sai chỗ tu hành đặc biệt là bắt đầu tiếp nhận đem hỗn độn tức chuyển hóa thành thiên địa linh khí phía sau trong hồng hoang cũng không có, có bao nhiêu địa phương nồng độ linh khí có thể có thể so với nơi này hơn nữa tử vi thiên t ạ i trong thiên đình cực kỳ an toàn thiên đình phát triển đến nay đã thành trong hồng hoang lớn nhất chấp pháp cơ cấu đừng nói thánh nhân môn đồ coi như là thánh nhân đều không dám công nhiên làm trái thiên đình chi lệnh dù sao bây giờ thiên đình lục ngự có thể cùng trước kia không giống nhau trước đây thiên đình cùng chư thánh đối đầu gây gắt thời điểm thiên đình lục ngự bên trong không có một tôn thánh nhân nhưng là hiện tại thiên đình lục ngự cơ bản đều là thánh nhân thân đặc biệt là chu huyền thực lực tiến triển cực nhanh làm thiên đình tử vi đại đế hưởng thụ thiên đình khí vận đồng thời không cần che h trở t i đa lễ vị sư nhìn ngươi căn cơ vững chắc cách này hôn nguyên đại la tri cảnh đã chỉ kém một chân bước vào cửa ngươi hãy theo ta tiến về phía trước phương trượng đảo tinh tu một quãng thời gian chu huyền nói đừng nhìn chu huyền nói đơn giản trước đây chu huyền vì là bước ra này một chân bước vào cửa nhưng là không biết đã trải qua bao nhiêu n h ấ p đô có thể hiện tại chu huyền mình đã là hôn nguyên đại la bắt trọng cừng giả trên tay tài nguyên cũng đủ nhiều chỉ cần lậu một điểm đi ra đều đầy đủ minh trúc phá cảnh đương nhiên chủ yếu nhất là hiện tại nghĩ muốn tại hồng hoang bước vào hôn nguyên đại la chi cảnh có thể so với chu huyền trước đây phá cảnh điều kiện rộng rãi không ít và không lại muốn phí thật lớn một phen chắc t r ở mới được là minh trúc nghe được lời nói của chu huyền trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng ngoan ngoan đi theo chu huyền phía sau thầy cho hai người cùng trở về phương trượng đảo ở phía sau thời kỳ chu huyền tạm thời không có tiếp tục bế quan mà là bắt đầu dạy dỗ minh trúc tu hành đừng nhìn hồng hoang hiện tại có ba tôn hôn nguyên đại la kim tiên nhưng trên thực tế cũng là chỉ có chu huyền chính thống nhất không quản thời thần cũng tốt hay hoặc là nhân quả cũng được đều là lấy ma thần thân chuyển hòa đến cùng chu huyền loại này tự thân chứng thành hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại chẳng phải giống như có chu huyền tây bắt tay chỉ đạo thêm vào lượng lớn tài nguyên truyền vào minh trúc chứng thành hôn nguyên đại la không nói nước chạy thành sông độ khó kia ít nhất bị cắt giảm năm phần m ư ơ i đây chính là người bên ngoài ước ao đều hâm mộ không hết kỳ thực nói đến chu huyền đối với chính mình môn hạ ba tên đệ tử chương hai trăm hổ bốn mươi hai Trúc c thái t hoành d ĩ n t đế quân chương hai t i ă m bốn h n mươi hai thái hoành đế quân minh trúc bị chu huyền đưa vào phương trượng đạo tự mình dạy dỗ loáng một cái chính là một cái nguyên hội trôi qua chu huyền mang minh trúc về phương trượng đảo chuyện kỳ thực người biết cũng không nhiều thẳng đến phương trượng đảo bên trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ huyền diệu khí t ứ c n à y cố khí t ứ c cũng đã kinh động rất nhiều hồng h o a n g cường giả dẫn đến không ít hồng h o a n g cường giả đem tầm mắt tập trung đi qua n à y cố khí t ứ c chẳng lẽ chu huyền đạo h ư u tiến thêm một bước nữa hay sao hắn không là vừa mới phá cảnh sao tốc độ này có phải hay không quá nghịch thiên rồi cảm giác không quá giống này khí t ứ c tuy nói mạnh mẽ nhưng cùng chu huyền đạo h ư u bình thường tản mát ra khí t ứ c vẫn là có tranh lệch rất lớn ta nghe nói chu huyền đạo hữu đem tọa hạ đệ tử minh trúc nhận được phương trượng đảo. chẳng lẽ để lộ ra này khí tức chính là hắn tọa hạ đại đệ tử chư thánh nghị luận sôi nổi rất nhanh bọn họ cũng biết sự tình r ố t cuộc chuyện ra sao bởi vì phương trượng đảo bên trên đột nhiên tự xuất hiện một đạo long ảnh từng trận rồng ngâm chuyển khắp toàn bộ hồng hoàng thế giới giờ k h ắ c này những hồng hoàng kia cường giả cũng đều có thể xác định phương trượng đảo động tĩnh cũng không phải là chu huyền gây ra mà là tọa hạ đại đệ tử minh trúc lòng ra ta long tộc ta long tộc A. tứ hại bên trong quần long đang nhìn đến này nói long ảnh thời gian tất cả đều chấn phấn không thôi tự long hàn tiếp sau Long thang ộ c tiểu đầu suy yếu, tru bắt bởi đến so vì u y đến hiện tại minh trúc rốt c ụ c muốn chứng đạo long tộc cuối cùng là muốn ra một tôn hôn nguyên đại la tất cả long tộc đều là cùng có vinh yên vui mừng c h ô n siết bây giờ hồng hoàng minh ông chủng tộc san sát ai không hy vọng nhà mình có thể ra một tôn thánh hoặc là hôn nguyên đại la nếu như là minh trúc thuận lợi phá vào hôn nguyên đại la tri cảnh long tộc sau này thân phận địa vị nhưng là rất khác nhau dạng đại sư huynh quả nhiên vẫn là đi trước một bước võ di sơn trên huyền dĩnh thị ngẩng đầu nhìn về phía phương trượng đạo vị trí trong mắt đều là vẻ mơ ước hắn những năm này tu hành cũng mười phần khắc k h ổ tại hồng hoang mở rộng bản đồ khoảng thời gian này hắn cũng vơ vét không ít chỗ tốt dù sao có cái h ả o lão sư hồng hoang những cường giả k i ê u bao quát thánh nhân đều sẽ cho chút mặt m ũ i bây giờ huyền dĩnh thị cũng là hôn nguyên kim tiên đỉnh cao c h i cảnh tồn tại bất quá cách bước ra cái tiêm một bước vẫn còn có chút khoảng cách tây côn l u trên lui tổ đồng dạng nhìn phương trượng đạo nàng là hồng hoang đại năng tây vương mẫu truyền thế tiến hành tu hành cũng đầy đủ nhanh. Nàng đi pháp tắc con đường Cảnh giới trước u h n g đây lão sư phá cảnh thời điểm nhưng là đưa tới huấn nguyên đại la cảnh giới ma thần ngăn trở đạo đó cũng là nhà mình lao sư thực lực hùng hậu gốc gác thâm hậu không chỉ có vượt qua kiếp số còn đem cái kia ma thần trực tiếp cho giết chết bọn họ này chút làm đệ tử tự nhận là là không sánh được nhà mình lão sư vì lẽ đó nghĩ muốn độ kiếp vẫn là được cực kỳ thận trọng cùng lúc đó minh trúc cũng là đến rồi thời khắc mấu chốt pháp lực của hắn còn có gốc gác đều đã đạt đến hôn nguyên đại la cảnh giới cửa cửa xôi trào mãnh liệt pháp lực cọ dửa h ạ minh trúc thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lòng trời lở đất chứng được hôn nguyên đại la liền có thể được tiêu giao thân cũng không biết minh trúc hôn nguyên đại la kiếp số là cái gì chu huyền nhìn minh trúc nhìn n nó nói dù cho hắn đã bước vào hôn nguyên đại la tám tầng tri cảnh cũng không có cách nào nhìn tấu hôn nguyên đại la kiếp dù sao kiếp số này chính là đại đạo ý chí bố trí xuống hơn nữa chu huyền cảm giác được minh trúc hẳn là sẽ không đi con đường cũ của mình làm ra cái ma thần làm kiếp số dù sao những ma thần kia đều đã bị mình cho d i ệ t tuyệt trên thực tế cũng không để chu huyền đoán bao lâu minh trúc kiếp số liền đã bắt đầu hiện hóa ra ngoài tại minh trúc trước người lại xuất hiện cùng hắn thân ảnh giống nhau như l ú c không chỉ có thân ảnh như l ú c giống như t ự liền trên người khí tức đều là hoàn toàn tương đồng minh trúc giờ khắc này cũng biết chính mình kiếp số đến cùng là cái gì đó chính là cùng mình kính tượng p â n thân đấu pháp cần e m này kính tượng p â n thân cho đánh tan mới được cái gọi là kính tượng phân thân chính là đại đạo ý chí kết hợp minh trúc bản thân mà ngưng luyện ra được nắm giữ giống như minh trúc tu vi giống như thân thể giống như thần thông thậm chí là liên thủ trên linh bảo đều hoàn mỹ phúc k h á c có thể nói chính là mình cùng mình đánh nhau nay độ khó thật sự là không nhỏ a giờ k h ắ c này minh trúc kính tượng phân thân tiên hạ thủ vi cường lấy ra linh bảo tổ lòng châu điều động pháp lực liền muốn đem minh trúc bản thể chấn áp minh trúc không dám thất lễ hai phe bắt đầu tiến hành quyết tử đấu tranh nếu như là minh trúc khi tiếp số bên trong thất bại không chỉ có sẽ bởi vậy phá cảnh thất bại thậm chí sẽ tổn thương đến căn cơ rơi xuống cảnh giới giờ khác này trong hồng hoang cũng là dị tượng liên tục hồng hoang rất nhiều cường giả cũng là nhiều hứng thú nhìn lần này tranh đấu minh trúc cùng k í n h tượng phân thân đấu có trăm năm lâu dài cuối cùng vẫn là minh trúc bản tôn càng hơn một bậc đem k í n h tượng phân thân cho đánh nát lần này kết số minh trúc thuận lợi vượt qua hồng hoang rất nhiều cường giả dồn dập đến chúc mừng bọn họ coi như không cho minh trúc cái này mới lên cấp hồn nguyên đại la mặt mũi cũng phải cho chu huyền một bộ mặt đa tạ lao sư hộ đạo minh trúc thật tâm thật ý cho chu huyền được rồi một cái đại lễ hắn biết rõ nếu không phải là nhà mình lão sư cũng là không có hắn hôm nay phí lời cũng không muốn nói nhiều ngươi trở lại tốt tốt củng cố cảnh giới đi n g ư ơ i sư đệ sư mội cũng là sắp bước ra bước then chút kia ngươi nếu như có nhàn hạ t i u cho ngươi sư đệ sư mội chỉ để một hai chu huyền khoát tay háo một cái nói tuân lão sư pháp chỉ minh trúc chấp nhận phía sau t i u hùng hục đi rồi thuận lợi phá vào hôn nguyên đại la chi cảnh h ắ n đương nhiên là mười phần cao hứng thậm chí đều có chút lâng lâng chu huyền đem này đều thấy ở trong mắt cười lắc lắc đầu cũng đúng lúc này hồng hoang trong thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ nhẹ lay động tiếp theo liền thấy một cánh cửa hộ xuất hiện ở trong hồng hoang hồng hoang chư thánh nguyên bản xem xong rồi phương trượng đảo bên này náo nhiệt chuẩn bị liền như vậy t ặ n đi khi này cánh cửa xuất hiện trong nháy mắt chư thánh thần kinh lập tức tự căng thẳng lên bởi vì cánh cửa kia h i ệ n nhiên thì không phải là trong hồng hoang đồ vật mà là đến từ phía ngoài đại giới chẳng qua là ban đầu còn lại đại giới xâm nhập hồng hoang thời gian đều sẽ có h ò a hoãn mà cánh cửa này nhưng xuất hiện đặc biệt một l ộ t vì lẽ đó để hồng hoang chư thánh hơi có chút căng thẳng chỉ là nháy mắt hồng hoang chư thánh khí cơ tất cả đều khóa chặt cánh cửa này tự liền chu huyền cũng không ngoại lệ thậm chí, khoanh chân ngồi tại trong tử tiêu cung hồng quân đều liền như vậy mở ra hai con mắt ánh mắt l ó e lên một vẻ tàn khốc tiếp đó liền thấy cánh cửa kia bên trong xuất hiện một bóng người thân ảnh kia chính là một tên đầu đội phát quan đẹp nghiêm trung niên khí chất không tầm thường trên người khí tức cũng khá là chất phát mạnh mẽ chính là thánh cảnh tám tầng cảnh giới cừng giả ta chính là vĩnh chú giới thái hoành đế quân hôm nay phụng vĩnh, vĩnh, vĩnh chú giới thuộc hạ liền đối với hồng hoang dĩ vãng tội nghẹt chuyện cũ sẽ bỏ qua như hồng hoang không muốn ta vĩnh chú giới tất nhiên khởi binh phạt chương hai trăm bốn mươi ba phá giới truy chương hai trăm bốn mươi ba phá giới truy vị này vĩnh chú giới thái hoành đế quân xuất hiện tại trong hồng hoang tuyên truyền vĩnh chú đế quân ý chỉ tuy rằng nhìn thấy được ngự a khí không nhanh không chậm kỳ thực từ trên cao nhìn xuống vênh v à o hung hăng bất quá cũng vậy vĩnh chú giới ở mảnh này cương vực bên trong chính là thổ bá vương một loại tồn tại nếu như là có khác đại giới dám ngẫu nghịch vĩnh chú giới vĩnh chú giới tựu có thể đem thế giới kia cho triệt để mình thái hoành đế quân làm vĩnh chú giới cao tầng có như vậy biểu hiện cũng là có thể thông cảm được sự tỉnh dù cho hồng hoang có thánh cảnh chín tầng cường giả toa chấn vĩnh chú giới nhưng là đã làm xong mười ph vì lẽ đó thái hoành đế quân sức mạnh rất đủ ừ tốt một cái vĩnh chủ giới đùa nghịch hoành đùa nghịch đến ta hồng hoàng đến nhìn n à y thái hoành đế quân d á n g dấp như là ăn chắc ta hồng hoàng giống như vậy xem ra vĩnh chủ giới đã đối với ta hồng hoàng có ứng đối chư thánh nghị luận sôi nổi nhìn thái hoành đế quân d á n g vẻ ấy cũng là m ư ờ i phần buồn b ự c bất quá đạo tổ không có lên tiếng bọn họ cũng không dám tùy tiện làm cái gì quyết định người vĩnh chủ giới là muốn cùng ta hồng hoàng tuyên chiến sao hồng quân thân ảnh chậm rãi hiện ra khí thế trên người hạo đảng càng là không chút khách khi hướng về cái kia thái h o à n h đế quân trên người đẻ tới thái hoành đế quân chính là thánh cảnh tám tầng tồn tại nhìn cùng thánh cảnh chín tầng chỉ kém một tầng nhưng mà một tầng đều là lệch trời càng đừng nhắc tới hồng quân vẫn là tại trong hồng hoang chiếm c ứ lợi cái kia thái hoành đế quân chỉ là nháy mắt tự bị hồng quân áp chế hồng quân đạo hữu ta vĩnh t r ú giới cũng là mang theo thành ý tới thái hoành đế quân bị hồng quân như thế ép một chút chế cũng là hoành không nổi hắn có thể biết hồng quân tên h i ệ n nhiên là đã, đã điều ã đ tra một ít chuyện thậm chí vĩnh chú giới nhiều năm như vậy đều không có hành động chính là tại hoa mất thì giờ điều tra hồng hoang tình huống đối với hồng hoang gốc gác tiến hành sờ đáy nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới hồng quân sẽ phách lối như vậy、Cút. nói cho cái kia vĩnh chú đế quân muốn nghị thảo phạt ta hồng hoàng cũng chỉ còn đến hồng quân nghiêm ngặt quát một tiếng thái hoành đế quân khỏe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ trong lòng hắn tuy rằng oán hận hồng quân nhưng cũng không dám tiếp tục cản rỡ thái hoành đế quân cảm giác được nếu là mình lại cùng hồng quân tranh luận lao tiểu tử kia sợ là thật dám giết mình dù cho sẽ không liền như vậy triệt để diệt vong cũng phải hao phi rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể quay lại đỉnh cao món nợ này thái hoành đế quân dù sao cũng nhớ rồi thái hoành đế quân không có ở lâu xuyên qua rồi cánh cửa kia t i u rời đi hồng quân nhìn thái hoành đế quân t h â n ảnh sắc mặt cũng có chút tâm trầm cái gì tới sẽ tới trước khi dưới cái nhìn của ta cái kia vĩnh chú đế quân không có khả năng liền như vậy giảng hòa tất nhiên sẽ xuất lĩnh cường giả đánh vào hồng hoang đạo tổ yên tâm chỉ cần bọn họ dám tấn công vào đến chúng ta tự i dám giết hồng hoang chư thánh này trước tuy rằng đối với vĩnh chú giới tiến công có chút sầu lo nhưng cũng không có chân chính sợ qua bọn họ tiến công qua như vậy nhiều đại giới nhưng là biết chiếm cứ lợi trọng yếu bao nhiêu hồng hoang nguyên bản có thánh cảnh chín tầng bảy tầng, tầng cường giả toa trấn vĩnh chú giới nếu là muốn bắt hồng hoang không điều động bốn năm tôn thánh cảnh chín tầng cường giả lại đây khẳng định không được huống hồ hiện tại trong hồng hoang còn có một vị ma tổ chính đang toàn lực xung kích thánh cảnh chín tầng chi cảnh chỉ cần ma tổ xuất quan cái kia vĩnh chú giới lại đáng là gì thái hoành cái kia hồng quân nói thế nào vĩnh chú đế quân nhìn trở về thái hoành đế quân hỏi bây giờ vĩnh chú giới đã làm xong tiến công hồng hoang chuẩn bị một núi không thể chứa hai cọc trừ phi hồng hoang đồng ý thần phục vĩnh chú giới vĩnh chú đế quân cái kia hồng quân đơn giản là khi người quả đáng ta đi qua phía sau cùng hắn cực kỳ trao đổi kết quả tên k i a lại trực tiếp ra tay với ta còn cứ gọi ta trực tiếp lăn ra hồng hoang còn nói coi như vĩnh chú giới đánh vào hồng hoang bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm e ngại thái hoành đế quân thêm mắm rằng muốn nói lớn mật nguyên bản còn nghĩ cho bọn họ một điểm cơ hội không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại không biết cân nhắc vĩnh chú đế quân nghe xong phía sau giận tí mặt vĩnh chú đ ạ o hữu xem ra này tân sinh hồng hoang đại giới không bình thường a bất quá hồng hoang có một tôn thánh cảnh chín tầng cường giả toa trấn cũng đúng là có p h á c lối tư bản khó trách người muốn mời ta lại đây giờ khác này vĩnh chú đế quân bên cạnh một tôn mạnh mẽ tồn tại cười mở miệng nói. vĩnh chú giới sở dĩ không gấp tấn công h ư n g hoang ngoại trừ tìm hiểu h ư n g hoang tin tức ở ngoài chính là tìm kiếm ngoại viện này tôn mạnh mẽ tồn tại chính là vĩnh chú giới tìm được ngoại viện là tinh hãn đại giới người mạnh nhất tinh hãn đại thiên tôn vĩnh chú đế quân sở dĩ tìm tới tinh hãn đại thiên tôn trừ cái này vị thực lực mạnh mẽ ở ngoài quan trọng nhất là vị này nắm giữ một cái hết sức kỳ lạ linh bảo này linh bảo tên là tinh hãn la bàn chính là tiên thiên trí bảo tinh hãn la bàn làm là tiên thiên trí bảo nhưng không cách nào trực tiếp trợ giúp cường giả đối địch thậm chí có thể nói không có chút nào năng lực chiến đấu nhưng mà này tinh h đó chính là chỉ cần đem bảo vật này lấy ra tự có thể tiêu trừ đại bộ phận đại giới áp lực nếu như nói bọn họ đánh vào cái khác đại giới sẽ phải chịu cái khác đại giới ba phần m ộ ư ơ i cắt giảm có tinh hãn bàn phía sau thực lực của bọn họ cắt giảm có thể hạ thấp một thành chính là nguyên do bởi vì cái này năng lực đặc thù vĩnh chú đế quân mới sẽ tìm được vị này tinh hãn đại thiên tôn ra tay thậm chí còn hứa hẹn rất nhiều c h ỗ t ố t vĩnh chú đế quân cảm giác được có tinh hãn bàn tại thêm vào bọn họ hai vị thánh cảnh chín tầng cường giả hợp lực tự không tin bắt không được hồng hoàng thế giới vĩnh sương đế quân lập tức phá vỡ hồng hoang giới bích nếu hồng hoang không biết cân nhắc vậy thì không có cần thiết tồn tại báo cho tới gần hồng hoang còn lại mấy tòa đại giới bất cứ lúc nào làm tốt đột kích chuẩn bị vĩnh chú đế quân lập tức hạ lệnh hắn đối với lần này công phá hồng hoang hành trình kỳ thực còn có rất lớn mong đợi dù sao giống hồng hoang như vậy tân sinh đại giới hầu như không có cái nào có tân sinh đại giới t i u có thánh cảnh chín tầng sức chiến đấu a này nói rõ một vấn đề trong hồng hoang dấu có bí mật lớn cũng hoặc là lớn cơ duyên nếu như là có khả năng đem cái lớn cơ duyên bắt hắn nói không thể còn có cơ hội dòm n ó một chút tiến thêm một bước cơ hội nghĩ tới đây vĩnh chú đế quân chính là một trận Phá giới truy chuẩn bị. nương theo một đạo nổ vang dung trời vĩnh chú giới cùng hồng hoang giới bích tại chỗ tự bị trực tiếp phá vỡ chương hai trăm bốn mươi bốn nên chiến thánh cảnh chín tầng chương hai trăm bốn mươi bốn nên chiến thánh cảnh chín tầng tại giới bích bị phá ra nháy mắt bất kể là vĩnh chú giới cũng tốt c ũ n trong khoảng cũng n được thời gian này giống lao tử này chút tư lịch lão thiên đạo thánh nhân tu vi đều có đột phá lao tử đã bước vào thánh nhân tám tầng tri cảnh thông thiên nữ hoa nguyên thủy tiếp dẫn cũng đã là thánh nhân bảy tầng cảnh cực giả đúng là thời thần đạo nhân thiếu chút nữa hoa hậu vĩnh chú vào di h đế quân trước tiên bước vào trong hồng hoang trên người cái tia cỗ thánh cảnh chín tầm khí thế mạnh mẽ càng là không thêm bất kỳ che giấu tại đỉnh đầu còn lơ lửng một viên dường như ấn tỷ giống như tiên thiên t r i bảo vĩnh chú đế quân phía sau càng là theo vĩnh chú giới còn có từ những giới khác vực điệu đi tới rất nhiều cường giả nói nhảm n h i ề u như vậy không dùng thuộc hạ gặp chân trường đi hồng quân h i ệ n thân biểu tình mười phần bình thản dù sao hắn đã sớm biết hồng hoang cùng vĩnh chú giới có như thế một chiến mà trận chiến này cũng cực kỳ then chốt nếu như l à n à y chiến hồng hoang thất bại sợ là sẽ phải bị vĩnh chú giới n u ố t mất vì lẽ đó hồng quân không dám có nửa điểm lơ là hắn tiếng nói rơi xuống nháy mắt liền lấy r a tạo hóa ngọc điệp hướng về vĩnh chú đế quân mà đi hai vị thánh cảnh chín tầng cường giả cứ như vậy trực tiếp chiến ở cùng nhau thanh thế hạ đãng nếu không có hồng hoang trải qua rất nhiều lần cường hóa này hai vị cường giả tranh đấu khí tức e sợ đều có thể để hồng h o a n g thiên địa phát sinh nghiêm trọng t à n bỡ bất quá vĩnh chú đế quân tuy nói gốc gác thâm hậu càng là vĩnh chú giới c h i chủ nhưng đến cùng không chiếm c ứ lợi đang cùng hồng quân giao thủ thời gian không bao lâu t i ể u bị áp chế được kính xin tinh hãn đại thiên tôn ra tay vĩnh chú đế quân hô to một tiếng tiếp theo liền thấy tinh hãn đại thiên tôn mau chóng bay ra lập tức liền sử dụng tinh hãn la bàn chỉ là nháy mắt cái kia tinh hãn la bàn hào quang liền tung tóe hồng hoàng các nơi những vĩnh chú giới kia tấn công cường giả nháy mắt tựu cảm nhận được trên người lực á p bá bọn họ cũng không có trì hoãn trực tiếp tìu i hướng về hồng hoang phát động tiến công vĩnh chú giới lần này tiến công hồng hoang điều động đầy đủ ba mươi tôn thánh cảnh cường giả yếu nhất cũng là thánh cảnh sáu tầng tồn tại có chút là vĩnh chú giới cường giả nhưng đại đa số đều là vĩnh chú giới từ phụ thuộc giới vực điều phái tới thậm chí nếu như là vĩnh chú giới lại chuẩn bị một ít thời gian bọn họ có thể điều phái tới thánh cảnh cường giả còn có thể càng nhiều dù sao vĩnh chú giới chính là mảnh này cương vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ những tiểu giới kế vực cơ bản đều là ngưỡng vĩnh chú giới thợ mà tồn căn bản không cách nào cự tuyệt v chính mình bây giờ chuẩn bị lực lượng đã đầy đủ di d i ệ t hồng hoang tự không có lại nhiều dàn v ậ t cùng lúc đó cái kia thánh cảnh chín tầng tinh hãn đại thiên tôn cũng ra tay rồi vĩnh chú đế quân hoa cực giá thật lớn mời tới tinh hãn đại thiên tôn không chỉ có riêng chỉ là mượn dùng tinh hãn la bản cũng có để tinh hãn đại thiên tôn xuất thủ ý tứ tại ở bề ngoài nhìn hồng hoang chỉ có hồng quân một tôn thánh cảnh chín tầng cường giả vĩnh chú đế quân kiềm chế hồng quân tinh hãn đại thiên tôn hoàn toàn có thể quét ngang thêm vào vĩnh chú giới phái tới thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể đem hồng hoàng hoành tạo các vị đạo hữu vị này th còn lại cường giả t i ể u giao cho chư vị chu huyền mở miệng nói thiện chư thánh lập tức gật gật đầu bọn họ nguyên bản coi chính mình chiếm cứ lợi coi như vĩnh chú giới đột kích cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn nhưng mà không nghĩ tới cái kia la bàn lại có thể trung hòa thiên đạo lực lượng nay để hồng hoang chư thánh tâm sinh kinh ngạc đồng thời cũng biết chư thiên vạn giới không thể khinh thường cho tới chu huyền đưa ra muốn một mình đấu thánh cảnh chín tầng cường giả hồng hoang chư thánh cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao chu huyền thực lực không thể dùng lẽ thường đến hình dung vượt cấp mà chiến đã là tầm thường chuyện hồng hoang chư thánh giờ khắp này liền như vậy tàn ra riêng phần mình cản lại bộ phận xâm lấn thánh cảnh cường giả đạo h ư u đúng là can đảm lắm lại lấy tám tầng thân ứng đối với bản tọa ngươi chẳng lẽ không biết tám tầng cùng chín tầng sự t r ê n lệch căn bản không cách nào san bằng sao tinh hắn đại thiên tôn nhìn chu huyền cười nói trong mắt còn mang theo một chút treo tức tại chư thiên vạn giới bên trong nắm giữ thánh cảnh chín tầng cường giả tọa c h ấ n cùng không có thánh cảnh chín tầng cường giả tọa c h ấ n đại giới nhưng là có trời đất khác biệt này chính là bởi vì thánh cảnh tám tầng cùng thánh cảnh chín tầng sự t r a n lệch quá lớn chu huyền lấy tám tầng thân chặn lại hắn này thánh cảnh chín tầ Chỉ là chu ỉ là c h huyền có thể không cùng cái kia tinh hãn đại, đại thiên tôn chỉ là trong nháy mắt tự giao thủ rồi vừa mới bắt đầu tinh hãn đại thiên tôn còn tưởng rằng có thể đem chu huyền cho gậy ngón tay chấn áp nhưng là theo cùng chu huyền đánh nhau tinh hãn đại thiên tôn sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị bởi vì trước mắt này bắt trọng tiểu tử lại thật có thể cùng mình cứng đôi cứng tuy rằng chu huyền tạm thời rơi xuống hạ phong nhưng mà tinh hãn đại thiên tôn trong thời gian ngắn thật vẫn không cách nào đem chu huyền thế nào hoàng bét trong hồng h o a n g làm sao lại ẩn tàng rồi như thế một tôn có thể cùng thánh cảnh chín tầng đối chiến cường giả vĩnh chú đế quân đang cùng hồng quân đối với t r i ê u nguyên bản cho rằng có tinh hãn đại thiên tôn giúp đỡ muốn bắt hồng h o a n g chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà không nghĩ tới nhưng thoát ra chu huyền biến số này lại lấy tám tầng thân đem thánh cảnh chín tầng tinh hãn đại thiên tôn ngăn cản hơn nữa hồng hoàng những thánh cảnh kia cường giả cũng là tương đương cường hãn đặc biệt là nhân quả cùng thời thần hai vị này đều là hôn là một cái hốn nguyên đại la bảy tầng một cái hốn nguyên đại la tám tầng dù cho không có chu huyền như vậy người tiên cũng có thể tại cùng cấp bên trong xưng hùng vì lẽ đó dù cho số lượng bên trên bại bởi xâm nhập hồng hoang những cường giả kia nhưng mà ứng đối vẫn như c ũ không thấy nhiều khổ khó k h vĩnh chú đế quân nháy mắt có chút hối h ậ n hối h ậ n không có lại nhiều điều động một ít thanh cảnh chín ư ờ n đến g giả đây. c o tới t h tầng cường giả nhưng là không có tốt như vậy mời hắn sở dĩ có thể thỉnh cầu tinh hãn đại thiên tôn ngoại trừ trọng lợi ở ngoài chính là tinh hãn đại thiên tôn thiếu hắn ân tỉnh tinh hãn đạo hữu mau chóng đem tiểu tử kế bắt ràng có nữa gây bất lợi cho chúng ta vĩnh chú đế quân lập tức đưa tin nói ngươi cho rằng ta không muốn sao nhưng là tiểu tử này rất t à môn ta đều khó mà trên người chiếm được tốt tinh hãn đại thiên tôn có chút bất đắc dĩ nói hơn nữa thừa dịp hắn cùng với vĩnh chú đế quân đối thoại thời điểm chu huyền dĩ nhiên nghiêng người lên trước d i ệ t thế đại ma đã bị chu huyền thôi thúc đến rồi cực h ạ n t i ự u liền tinh hắn đại thiên tôn đều không dám gắng đón đỡ ó n đ đòn đánh này chương hai trăm bốn mươi năm đẩy lùi chương hai trăm bốn mươi năm đẩy lùi vĩnh chú đế quân giờ khắc này cũng là có chút bất an tâm tình tại quân quận hắn lần này đối phó hồng h o n g nhưng làm ở lớn cờ trống chuyển dương cương chỉ cần diệt hồng hoàng liền có thể lại lần nữa dương danh càng có thể uy hiếp ở những không an phận kia ra hỏa nhưng là bây giờ nhìn lại nghĩ muốn tiêu diệt hồng hoàng căn bản không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng hơn nữa hắn xem như là nhìn ra coi như là đánh tiếp nữa cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi vĩnh chú đế quân giờ khắc này đã sinh ra rút lui tâm tư dù cho lần này lui lại rất có khả năng sẽ để hắn mất mặt bởi vì vĩnh chú đế quân có tin tưởng chỉ cần lần này di tản lần sau làm tốt càng thêm chuẩn bị chú đáo lại đến cái kia hồng hoàng căn bản là không có sức chống cự càng nghĩ vĩnh chú đế quân tâm lại càng phát kiên định ném nhất thời mặt mũi cũng không coi vào đâu đại sự đi vĩnh chú đế quân quả quyết quyết đoán hạ lệnh hắn mang tới những cường giả kia cũng biết hồng hoang khó chơi dễ dàng không dễ dàng công xuống vì lẽ đó cũng đã sớm có rút lui dị tượng chủ yếu nhất là đánh lâu như vậy hồng hoang bên kia đều không có gì tổn hại ngược lại là bọn họ những kẻ xâm lấn này h à o tổn m ũ i đi đâu hồng quân nhất thời có chút nóng n ả y hắn đặc biệt hy vọng vĩnh chú đế quân bởi vì khinh địch mà tổn thất nặng nề đến thời điểm vĩnh chú giới đối phó hồng hoang cựu không có dễ dàng như vậy thậm chí hồng hoang còn có cơ hội phản công nhưng là hiện tại chỉ cần vĩnh chú đế quân bình yên vô sự vĩnh chú giới tựu i căn bản không có tổn thất gì hơn nữa hồng quân có thể đ o á n được chờ vĩnh chú đế quân trở về vĩnh chú giới tựu i sẽ lập ra càng thêm kín đáo kế hoạch đối phó hồng hoang khi đó hồng hoang còn thật không nhất định có thể gánh vác nhưng là vĩnh chú đế quân nghĩ muốn đi hắn còn thật không ngăn được đặc biệt là vĩnh chú giới cái tia một bên còn có mặt khác một tôn thánh cảnh chín tầng cường giả chu huyền có thể cùng cái tia tinh hãn đại thiên tôn đọ sức nhưng là muốn lưu lại tinh hãn đại thiên tôn cũng không có khả năng hừ xâm nhập ta hồng hoang còn nghĩ cư như vậy bình yên vô sự lý kh một đạo bén nhọn âm thanh vang dội toàn bộ hồng hoang hồng hoang chư thánh nghe nói như thế trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng đặc biệt là cảm nhận được cái kia phiên trào ma khí càng làm ừ n g rỡ không thôi nhưng mà vĩnh chú đế quân bên kia tại thời khắc này nhưng là đ ổ i sắc mặt xảy ra chuyện gì hồng hoang lại ẩn dấu thứ hai tôn thánh cảnh chín tầng cường giả vĩnh chú đế quân kinh hãi không thôi hán giờ k h ắ c này trong lòng như là có mười nghìn thất thảo nê mã đang lao nhanh trong hồng hoang có một cái có thể cùng tinh hãn đại thiên tôn đánh có đến có trở về tám tầng cường giả thử thôi hiện tại lại còn nhiều hơn một tôn thánh cảnh chín tồn tại hiện tại đừng nói vĩnh còn lại xâm lấn cường giả bao quát tinh hãn đại thiên tôn tại bên trong trong lòng đều là một trận run dày bọn họ lại không dám h a m chiến nghĩ muốn trực tiếp chạy trốn vốn là đánh không nổi hồng hoang hiện tại hồng hoang nhiều một tôn thánh cảnh trí tầng cái này còn đánh cây búa a la hầu đạo hữu n g ư ơ i mau c h ó n g cùng ta liên thủ đem này vĩnh chú đế quân lưu lại hồng quân lập tức gọi nói vĩnh chú giới là xâm nhập hồng hoang chủ lực nếu như có thể đem vĩnh chú đế quân lưu lại vậy hồng hoang nguy cơ coi như là triệt để giải trừ không còn vĩnh chú giới hồng hoang thậm chí có thể nhất thống mảnh này cơ vực ha, ha người láo già này trung quy vẫn là có cầu ta này một ngày La lại là La lấy ha ha tha nhanh. ma ra Hậu không hồng nhưng Hậu khí hốn châu hướng tuy quân, quần cuộn, tiểu cười tác người nói, ngoài miệng rằng bông động trên độn rất vĩnh ề v chú đế quân đ vừa vừa thật á thật sự tình ngoại ý muốn ở ngoài ta đi trước một bước tinh hãn đại thiên tôn đã bị thế cục trước mắt dọa sợ căn bản không dám ở lâu nếu như là hồng hoang những cường giả kia đem m u i nhọn chuyển đến hắn trên người hắn sợ là cũng trốn không thoát còn không bằng thừa dịp vĩnh chú đế quân hấp dẫn hỏa lực hắn nhân cơ hội chạy trốn tinh hãn đại thiên tôn lúc này liền thu lấy tinh hãn la bản sau đó triển khai bí pháp phá giới rời đi nay trong toàn bộ quá trình chu huyền đều không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào tinh hãn đại thiên tôn đi rồi càng là đem tinh hãn la bản lấy đi cái kia hồng hoang bên này áp lực chính là thật lớn giảm bớt cho tới cùng tinh hãn đại thiên tôn kết mối thủ sau đó lại thanh toán liền được tinh hãn t hư các ngươi cho rằng như vậy thì có thể lưu lại ta sao đừng hỏng bản tọa lần sau lại đến thời gian chính là diệt ngươi hồng hoa ngày vĩnh chú đế quân cũng là quả quyết quyết đoán hàng người mắt nhìn vây kín tư thế liền muốn hình thành hắn mau mau triển khai bí pháp chuẩn bị bỏ chạy đi đâu hồng quân đem hết toàn lực lấy ra tạo hóa ngọc điệp đòn đánh này tầng tầng đập vào vĩnh chú đế quân trên người vĩnh chú đế quân tại chỗ t i u phun ra một ngụm máu tươi chỉ bất quá bóng người của hắn lại là loáng một cái t i u biến mất tại trong hồng hoang đáng tiếc vẫn là không thể đem cái kia vĩnh chú đế quân lưu lại hồng quân thu hồi tạo hóa ngọc điệp khá là tiếp lối nói, nói vĩnh chú giới không còn vĩnh chú đế quân t i u hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đạo tổ cái kia vĩnh chú đế quân người bị thương nặng tình huống cũng không tốt gì trong thời gian ngắn bên trong là không có cách nào tìm chúng ta phiền t h i chu h u n ó i muốn không chúng ta liền như vậy La hồng ậ u mở m i quân lắp lắp đầu nói hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới phản công vĩnh trù giới có thể thấy được vĩnh c h ù giới rất nhiều thủ đoạn phía sau hồng quân tự tắt tâm tư này đừng đến thời điểm vĩnh trù giới không có bắt ngược lại là đem chính mình cho lóng vào đó chính là thiệt thòi lớn chẳng lẽ cứ như vậy tính la hầu không cam lòng nói tự nhiên không có khả năng tính như vậy đầu tiên c hồng ta quân cười lắc lắc đầu la hầu nghe nói cũng cảm giác được có đạo lý liền không có lại quên nhiều sau đó liền trở lại củng cố cảnh giới đi đừng nhìn hắn vừa nay uy phong lấm lấm kỳ thực vừa phá cảnh nếu như là một cái không tốt còn có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm vì lẽ đó củng cố cảnh giới mười phần trọng yếu chương hai trăm bốn mươi sáu diễm dương thiên tôn chương hai trăm bốn mươi sáu diễm dương thiên tôn chu huyền nguyên bản cũng muốn đi thế nhưng là bị hồng quân cho lưu lại chu huyền nếu ngươi nghĩ muốn phá vào hôn nguyên đại la chín tầng c h i cảnh cần bao nhiêu tài nguyên hồng quân hỏi đạo tổ chúng ta hôn nguyên đại la phá cảnh cần tài nguyên cực nhiều đặc biệt là tám tầng đến chín tầng c h i cảnh chu huyền cười lắc lắc đầu hắn biết hồng quân đang suy nghĩ gì đơn giản tựu là muốn phục khắc la hầu chuyện trên người dốc hết hồng hoang tài nguyên sau đó đem chính mình bồi dưỡng thành hôn nguyên đại la chín tầng cảnh cực giả nhưng là theo chu huyền lấy hồng hoang bây giờ gốc á c e sợ cần phải hao phí cái giá cực lớn mới được rất khả năng để hồng hoang bản nguyên đều tổn thương nguyên khí nặng nặ nếu như là hồng hoang bản nguyên nhận đến lớn tổn thương toàn bộ hồng hoang đều phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng này t i ể u lẫn lộn đầu đôi đạo tổ dĩ không để thái thanh đạo hữu lên cấp chu huyền hỏi dưới cái nhìn của hắn thiên đạo thánh nhân nghĩ muốn phá cảnh có thể so với mình dễ dàng quá nhiều không được thiên đạo thánh nhân có thiên đạo thánh nhân ưu điểm nhưng mà cũng có tai h hại thiên đạo thánh nhân là không cách nào bước vào cùng thiên đạo phát ngôn viên ngang nhau cảnh giới trừ phi ta có thể tiến thêm một bước bước vào nửa bước đại đạo chi cảnh bằng không thái thanh bọn người không cách nào tiến nhập thánh cảnh trí tầng hồng còn nói chu huyền nhất thời tự minh mạch chẳng trách hồng hoang cùng nhiều như vậy dối vực đánh qua giao đạo kết quả mỗi cái dối vực đều không cùng người mạnh nhất cùng cảnh giới tồn tại mà trong hồng hoang la hầu sở dĩ có thể bước vào thánh cảnh c h í n tầng cũng là bởi vì la hầu cũng không phải là thiên đạo thánh nhân la hầu tính ra cùng hồng quân địa vị tương đương một cái chấp trưởng hồng hoang ở m ặ t một cái chấp trưởng hồng hoang mặt dương cho tới chu huyền này chút hôn nguyên đại la tự lại là mặt khác một loại tồn tại cũng không nhận này quy tắc hạn chế chu huyền cùng nhân quả đều là hôn nguyên đại la bắt trọng tồ tại hồng quân sở dĩ tìm chu huyền mà không tìm nhân quả cũng là bởi vì đối với chu huyền hiệu hết gốc dễ nói chu huyền là hồng hoàng từng bước một bồi dưỡng ra được cũng không quá đáng tự nhiên là càng dễ dàng để hồng quân tín nhiệm còn có là trọng yếu hơn nguyên nhân là chu huyền chỉ cần tài nguyên đầy đủ t i ể u có thể phá cảnh t i ể u liền hồng quân đối với này đều có chút tước ao việc này trước tiên bàn bạc kỹ càng sau đó hồng hoàng chỉ cần có thể làm ra càng nhiều hơn tài nguyên trước hết dùng cho trên người ngươi trước mắt quan trọng nhất là thu thập vĩnh chú giới tình báo hồng quân thở d à i nhưng mà hắn cũng biết chuyện này không vội vàng được vĩnh chú giới đến cùng là thống trị mảnh này cương vực không biết bao nhiêu năm tồn tại còn không biết có gì hậu chiêu hư hồng hoàng những tên kia lại không có công lại đây vĩnh chú dưới bên trong vĩnh chú đế quân có chút tức đến nổ phổi nói lần xuất t r i n h này hồng hoang vĩnh chú dưới có thể nói là lấy đại bại thu tràng trên mặt nội tổn thất kỳ thực không lớn nhưng mất hết mặt mũi hơn nữa vĩnh chú đế quân cũng bị thương không nhẹ trong thời gian ngắn là không cách nào lại làm xâm nhập hồng hoang việc vĩnh chú đế quân t u ngóng nhìn hồng hoang những cường giả kia nhiệt huyết trên đầu đánh vào vĩnh chú dưới bên trong vĩnh chú dưới có thể sừng xứng, xứng vạn giới lâu như vậy đều không ngã tự nhiên là có thâm hậu gốc gác còn có các loại thủ đoạn nếu như là hồng hoang cường giả tùy tiện xông vào vĩnh chú, chú đế quân chịu trọng th đ á n g t i ế c hồng quân thật sự là quá c ẩ n thật chút lại trực tiếp từ bỏ như thế tốt phản công cơ hội để vĩnh chú đế quân bản tính liền như vậy rơi vào khoảng không còn có đ á n g chết kia tinh hãn đại thiên tôn nếu không phải là tên khốn này trước giờ chạy trốn ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế vĩnh chú đế quân lập tức lại bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ nay t r a n g trong t r i n h chiến vĩnh chú đế quân hận nhất chính là hồng hoang cường giả thứ hai hận chính là tinh hãn đại thiên tôn nếu không phải là tinh hãn đại thiên tôn trước giờ chạy trốn hắn làm sao đến mức như vậy chật vật nhưng mà vĩnh chú đế quân có thể không có cách nào trả thủ tinh hãn đại thiên tôn thậm chí càng đem cho ổn định đến thời điểm còn có cơ hội đem dẫn vì là ngoại viện đế quân chúng ta tiếp theo nên làm gì thái hoành đế quân hỏi lần xuất trinh này thất bại đối với vĩnh chú giới ảnh hưởng có thể không nhỏ hơn nữa vĩnh chú giới này chút đế quân nhìn thấy hồng hoang có loại này gốc gác sau càng thêm có thể xác nhận trong hồng hoang giấu cái gì lớn cơ duyên đều nghĩ vội vàng đem bắt thời khắc quan tâm hồng hoang hướng đi còn có hồng hoang tin tức không thể chuyển ra ngoài chờ bản tôn khỏi hẳn thương thế phía sau lại tính toán sau vĩnh chú đế quân suy nghĩ một chút liền nói. Là, vĩnh c h ú giới rất nhiều đế quân lập tức chấp nhận rất nhanh lại là một cái nguyên hội trôi qua trong tử tiêu cung tiếng c h u n g lại lần nữa vang lên hồng hoang chư thánh lập tức lao tới tử tiêu cung đạo hữu có thể biết đạo tổ tìm chúng ta có chuyện gì chu huyền cùng thời thần còn có thông tin ê cùng tại đông hải ba phương đều có đi lại lần này tiến về phía trước tử tiêu cung cũng là kết bạn mà đi ta cũng không quá rõ ràng nhưng mà có thể để lao sư triệu tập chúng ta tiến về phía trước tử tiêu cung tất nhiên là ảnh hưởng hồng hoang đại sự nói không chắc là thương thảo tiến công vĩnh trú giới công việc thông tin trả lời nói hắn là cờ xí tiên minh chủ chiến phái sớm liền muốn đánh vào vĩnh chủ giới chu huyền đúng là cảm giác được hồng quân làm việc rất vững vàng hẳn không phải là nghĩ muốn đánh vào vĩnh chủ giới bất quá không quản là chuyện gì chỉ cần đi vào tử tiêu cung cũng liền biết rồi không bao lâu hồng hoang c h ư thánh tụ hội tử tiêu cung bây giờ hồng hoang thánh nhân nhưng là đã tiếp cận hai mươi tôn thanh cảnh chín tầng hai vị thanh cảnh tám tầng sức chiến đấu ba vị loại này gốc gác đã có thể tại chư thiên vạn giới bên trong đứng hàng hàng đầu cũng chính là hồng hoang cần chút thời gian tích lũy gốc gác chu huyền bọn họ đến tử tiêu cung sau tự phát hiện trong tử tiêu cung đã có hai bóng người tồn tại một vị tự nhiên là đạo tổ hồng、quân. còn có một vị là một cái rất xa lạ thánh cảnh bảy tầng cường giả chư thánh nhìn một chút t i ể u có thể nhìn ra vị này thánh cảnh bảy tầng tồn tại cũng không thuộc về ở hồng h o a n g ứng làm là đến từ cái khác đại giới chư vị đây là tới tự phủ dương đại giới đích viêm dương thiên tôn lần này tới hồng h o a n g là cùng ta hồng hoang thương lượng hợp tác công việc hồng quân gặp chư thánh đến đông đủ liền giới thiệu nói phù dương đại giới cũng là mảnh này cương vực bên trong một tòa đại thế giới người mạnh nhất phù dương đại thiên tôn vì là thánh cảnh bắt trọng tồn tại giới này đã sớm mất mãn vĩnh chú giới thống trị lâu rồi thậm chí là cùng vĩnh chú giới có không thể điều hòa ma、sát. vĩnh chú giới những năm này cũng là liên tục đang chen ép phủ dương giới thậm chí là nghĩ muốn đem phủ dương giới cho xóa đi phù dương giới so với còn lại đại giới sống m ộ ư ơ i phần gian nan đã có bị lật đổ nguy hiểm tại vĩnh chú giới cùng hồng hoang khai chiến đồng thời hồng hoang còn chặn lại rồi vĩnh chú giới đợt thứ nhất tiến công thậm chí là để vĩnh chú giới bị thiệt thòi không nhỏ phía sau phủ dương giới tự lên tâm tư nghĩ muốn cùng hồng hoang bàn bạc thậm chí là đầu nhập hồng hoang giới trướng dù sao coi như chờ cũng là bị vĩnh chú giới cho phai mở còn không bằng cùng vĩnh chú giới đối thủ liên hợp nói không chắc còn có thể tranh được một phần đường sống vì lẽ đó phủ dương giới tự trong bóng tối điều động thánh cảnh cường giả đến đây hưng hoang cho tới hưng hoang đối với này tự nhiên là hoan nen địch nhân của địch nhân tự là bằng h ư u huống hồ hồng hoang hiểu rõ ngoại giới tin tức k a n h dẫn nước cũng ít chính cần thông qua cái khác đại giới biết tin tức liên quan tới v i n h chủ giới có thể nói là lập tức tự đạt thành hợp tác bãi kiến các vị đạo h ư u diễm dương thiên tôn mở miệng nói hồng hoang chư thánh r ồ n dập hành lễ giờ khác này diễm dương thiên tôn nhìn hồng hoang cường giả đội ngũ cũng là một trận kinh ngạc bọn họ p h ù dương giới không có tham dự vĩnh chú giới cùng hồng hoang đại chiến thêm vào vĩnh chú giới hết sức che giấu duyên cớ chỉ biết hồng hoang để vĩnh chú giới ăn cái thiệt t h ỏ i không nghĩ tới hồng hoang cường giả đội ngũ như vậy xa hoa hai vị thánh cảnh chín tầng ba tôn thánh cảnh tám tầng vài tôn thánh cảnh bảy tầng người cường giả này số lượng coi như là vĩnh chú giới cũng không sánh nổi nay để diễm dương thiên tôn đối với hồng hoang lại thêm mấy phần tin tưởng nếu như là hồng hoang thật có thể tiêu diệt vĩnh chú giới vậy bọn họ phủ dương giới nguy cơ tự giải trừ thậm chí còn có cơ hội tìm được rất nhiều chỗ tốt nghĩ tới đây diễm dương thiên tôn thì càng thêm cung kính. Trưng thương, trần 247, ám độ, trần thương, 247, ám độ trần thương. sau đó diễm dương thiên tôn đã nói rất nhiều liên quan với vĩnh chú giới cùng mảnh này cương vực tình huống kỳ thực hồng hoang công phá như thế nhiều đại giới đối với mảnh này cương vực cùng vĩnh chú giới tình huống đã giải không ít nhưng mà phù dương giới chính là lâu năm đại giới còn cùng vĩnh chú giới có đại thủ cho nên hiệu tình báo càng nhiều cũng càng tạc kẽ nói thí dụ như vĩnh chú giới bên trong có một cái tên là phong trấn nham tiên thiên trí bảo bảo vật này chỉ cần đặt tại đại giới bên trong cựu có thể tăng, tăng thêm giới thiên đạo đối với ngoại giới cường giả áp chế lực mạnh nhất có thể tăng cường gấp đôi áp chế nói thí dụ như hồng hoang cường giả tiến nhập vĩnh chủ giới nguyên bản thực lực cần phải cũng bị cắt giảm ba phần mười nhưng là có phong c h ấ n nham phía sau thực lực kia cắt giảm khả năng tựu sẽ đi đến sáu phần mười này phong c h ấ n nham cũng là vĩnh chủ giới sừng s ư n g vạn giới nhiều năm như vậy mà không đổ căn bản nguyên nhân khi biết được cái này tình báo thời điểm hồng hoang chư thánh đều hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt là này trước chủ chiến la hầu cùng thông tin các thánh nhân lần trước nếu như thật tiến về phía trước vĩnh chủ giới thừa thắng xông lên rất có thể sẽ rơi xuống đến trong mấy dập ngược lại bị vĩnh chủ giới xoa b ó đạo hữu mảnh này cương vực bên trong cái khác đại giới toa độ ngươi có thể c hồng quân lại lần nữa mở miệng hỏi nói hồng hoang cùng vĩnh chú giới đã không nể mặt núi không chết không thôi chờ vĩnh chú đế quân khôi phục như cũ còn không biết sẽ dùng chiêu số gì đối phó hồng hoang nếu như là có thể lại nuốt mấy cái đại giới hồng hoang gốc gác lại có thể mạnh hơn mấy phần húng chi hồng quân còn chứng kiến chu huyền bước vào h ố n nguyên đại la chín tầng hy vọng chỉ cần tài nguyên xếp đầy đủ nhiều không tin chu huyền không phá cảnh có có, ta phủ dương giới tồn tại rất nhiều tuyến nguyện mạnh này cương vực bên trong tất cả đại giới ta phủ dương giới cũng biết tọa độ diễm dương thiên tôn cũng không phải là cái gì ngu ngốc tự nhiên nghe được hồng quân ý đồ diễm dương thiên tôn thậm chí là p h ụ dương giới đều nhạc kiến kỳ thành p h ụ dương giới nhận vĩnh chú giới áp bức lâu như vậy rất nhiều lúc đều là vĩnh chú giới những chó săn kia đối với p h ụ dương giới tạo áp lực p h ụ dương giới cũng là khổ lâu rồi không dám trả thù bây giờ này trả thù cơ hội không liền đến sao đối với này hồng quân cũng không có gì tốt tính toán đối với hắn mà nói chỉ cần có thể công phá những giới vực kia lấy được chỗ tốt liền được nơi nào còn sẽ để ý tới p h ụ dương giới kế vật đã như vậy, vậy thì làm phiền đạo hữu cung cấp những đại giới kia t o à độ ta hồng hoa muốn chinh chiến cùng vĩnh chú giới quan hệ gần gôi trứ giới hồng quân nói d i ễ m dương thiên tôn rất sung sướng t i ể u giao ra c h ư giới tọa độ nơi còn ghi rõ cái nào đại giới cùng vĩnh chú giới quan hệ thân cận đạo tổ ta lần trước b á i kiến vĩnh chú giới phá vỡ hai giới thành lũy linh bảo có lẽ ta có thể thử làm một cái công hiệu không sai bịt lắm chu huyền nói thảo phạt những giới khác vực hắn cũng có thể chiếm cứ rất nhiều chỗ tốt tự nhiên là tận tâm t ậ n lực vậy thì giao cho ngươi cần tài liệu gì chỉ để ý nói hồng quân lập tức nói n à y trước h ắ n hải giới hậu thổ giới nay chút giới vực xâm lấn hưng h o n g đều cần một cái nguyên hội thậm chí càng lâu mà vĩnh chú giới phá giới truy nhưng có thể trực tiếp công phá thế giới hàng rào dùng tốt quá nhiều. chủ yếu nhất là có thể tiết kiệm thời gian hồng hoang hiện tại thiếu nhất chính là thời gian muốn tại vĩnh chú giới khôi phục như cũ trước lập tức hành động chu huyền không có trì hoãn lập tức bắt đầu trước đi luyện chế linh bảo hồng hoang bây giờ gốc gác thâm hậu linh tài rất nhiều h u ớ n g h ổ còn có phủ dương giới giúp đỡ tại một cái nguyên hội phía sau chu huyền liền luyện chế được một cái diễn tám cấp bậc linh bảo tên là phá giới châu có thể trực tiếp công phá hai giới trong đó hàng rào cùng phá giới truy công hiệu sắp xỉ coi như dùng đến mở ra hồng hoang cùng vĩnh chú giới hàng rào đều không có vấn đề gì quá lớn có phá giới châu phía sau hồng hoang liền bắt đầu lớn giống chống chống chống ch hồng h o a n g bên này dùm lên động t ĩ n h không nhỏ tự nhiên là đã kinh động vĩnh t r ú giới cường giả càng là đã kinh động đang dưỡng thương vĩnh t r ú đ ế quân đ ế quân hồng h o a n g đang công chiếm trừ giới tựa hồ là nghĩ muốn lấy các giới tài nguyên cung cấp giới bên trong cường giả có t h á n h cảnh cường giả báo cáo nói vĩnh t r ú đ ế quân nhất thời n h ự chặt đầu lông mày trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác một giới bên trong thiên đạo phát ngôn viên thực lực mạnh nhất còn lại t h á n h cảnh tu vi cảnh giới không cách nào cùng với đều bằng nhau đây là chư thiên vạn giới định luật nhưng mà hồng hoàng thật sự là tà môn lại có hai vị thành cảnh chín tầng cùng tồn tại tình huống có hai vị cùng tồn tại t i vĩnh chú dưới thánh cảnh cơn giả còn có dưới chướng rất nhiều cường giả lập tức tự hành động có những cường giả này gia nhập những bị kia hồng hoang xâm nhập đại giới thế cuộc lập tức liền được cực lớn hòa diệu đương nhiên cũng chỉ là hòa diệu thôi dù sao hồng hoang có thánh cảnh chín tầng c ư ờ n giả g vĩnh chú đế quân bất động dưới tình huống những thánh cảnh kia bắt trọng tồn tại căn bản không cách nào ngang hàng nhưng cũng thật lớn chậm lại hồng hoang xâm chiếm đại giới tốc độ bất quá hồng hoang đối với này hình như cũng không chút nào để ý tấn công tiết tấu liên tục không nhanh không chậm n à y để vĩnh chú giới rất nhiều cường giả đều không minh bạch nay cũng là bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới trong hồng hoang tồn tại chu huyền cái này có thể trực tiếp thôn vệ đại giới bản nguyên b i ê n số mỗi lần hồng hoang đánh vào đại giới phía sau chu huyền liền ẩn nó ký h t ứ c ẩn nấp thân hình lẹn vào đại giới bản nguyên nơi trực tiếp tự bắt đầu thôn vệ hấp thu đại giới bản nguyên vì lẽ đó chu huyền khoảng thời gian này ăn là miệng đầy nước mỡ những đại giới kia bản nguyên cũng là quần quận không ngừng bị hắn cho luyện hóa hôn nguyên đại la tám tầng đến hôn nguyên đại la chín tầng cần tài nguyên tuy rằng nhiều nhưng mà cũng không chịu nổi chu huyền như vậy hấp thụ đại giới bản nguyên đế quân hồng hoang không ngừng đem chiến của quyết đại thế nhưng là đến nay không thể triệt để bắt một tòa đại giới không biết có dụng ý gì vĩnh chú giới đế quân lại lần nữa báo cáo trong mắt đều là vẻ nghi hoặc đừng nói hắn tự liền vĩnh chú đế quân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hồng hoang đến cùng là muốn làm gì tại sao phải làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình chương 248, hôn nguyên 248, đại là tuy ầ n chương 248, hôn n g g 248, ê n tầng. đại là 9 tầng. Tuy rằng vĩnh chú đế quân không biết hồng hoang những cường giả kia làm như vậy đến cùng muốn làm gì nhưng mà hắn biết rõ không quản hồng hoang muốn làm gì ngăn cản là được rồi thế là vĩnh chú đế quân điều động càng nhiều hơn cường giả đi cản trở hồng hoang đối với ngoại giới mở mang hiệu quả cũng không t h lắm hồng hoang đối ngoại mở rộng từ từ tịu đã chấp lại thậm chí là từ từ đình chỉ lại mà căn cứ vĩnh t r ú giới thống kê hồng hoang khoảng thời gian này xâm nhập đại giới số lượng đã cao tới hai trăm sáu mươi năm tòa chỉ bất quá bởi vì vĩnh t r ú giới ngăn cản hồng hoang liền một tòa đại giới đều không đánh xuống bây giờ hồng hoang càng là bắt đầu từ mỗi cái đại giới bên trong di tản nghiễm nhiên là một bộ không có đạt được mục đích âm mũ rời trường biểu hiện nay để vĩnh t r ú giới bên trong những đế quân kia đều thở phào n h ẹ n h õ m bởi vì vĩnh chú giới đế quân đều rất rõ ràng hồng hoang đối với bọn họ mà nói chính là uy hiếp lớn nhất bọn họ sợ sệt nhìn thấy hồng hoang tiếp tục lớn mạnh đạo tổ ta đã thu đã có thể thử phá vào hôn nguyên đại la chín tầng chi cảnh chu huyền nói thiện hồng quân đứng tại chu huyền trước mặt trong mắt đều là ý cười hắn khoảng thời gian này hao phí như thế nhiều t i n h lực còn bỏ ra không nhỏ đánh đổi khuyết đại chiến cuộc vì là cái gì cũng không phải là vì đánh hạ cái khác đại giới tăng cường hồng hoang gốc gác mà là hy vọng chu huyền thu được càng nhiều hơn đại giới bản nguyên lấy này thu được lên cấp cần tài nguyên bây giờ mục đích xem như là đã tới vì lẽ đó hồng hoang mới bắt đầu lui bình không lại hướng chức như vậy không để ý hết thẻ đối ngoại mở rộng nay hết thảy vĩnh chú giới còn có vĩnh chú đế quân căn bản cũng không rõ ràng sau đó chu huyền liền từ biệt hồng quân trốn vào phương trượng đảo bên trong hơn nữa dựa theo hồng quân yêu cầu đem phương trượng đảo hoàn toàn ẩn giấu đi bây giờ vĩnh chú giới nhìn chằm chằm hồng hoang nhìn chăm chú rất chặt chu huyền phá cảnh tin tức nếu như là tiết lộ ra ngoài rất dễ dàng để vĩnh chú giới có chuẩn bị l i ê n như vậy mười cái nguyên hội phía sau chu huyền thuận lợi bước vào hôn nguyên đại la chín tầng c h i cảnh lấy hắn thực lực hôm nay la hầu đều không phải là đối thủ của hắn cho tới đạo tổ hồng quân vị này thực lực cũng không phải phổ thông thánh cảnh chín tầng có thể sánh ngang chu huyền cảm giác được chính mình trước mắt cần phải làm bất quá chu huyền phá cảnh tin tức cũng không làm kinh động ngoại trừ hồng quân ngoài ra những người khác thậm chí ngay cả hồng hoang những thánh cảnh kia cường giả đều không biết có chuyện như thế i ự u càng đừng nhắc tới vĩnh chú giới những thám tử kia đáng nhắc tới chính là mười cái nguyên hội trôi qua phía sau vĩnh chú giới đối với hồng hoang bên này trông giữ càng thêm nghiêm mật lên vĩnh chú giới rất nhiều cường giả cũng là càng thêm sinh động từ này có thể thấy được vĩnh chú đế quân thương thế cần phải đã tốt lắm rồi vĩnh chú đế quân thương thế tốt rồi phía sau chuyện thứ nhất chính là đem hồng hoang cho triệt để nhất chết nhưng bởi vì kiên kỵ hồng hoang hai vị thánh cảnh chín tầng cường giả vĩnh chú đế quân đang làm mới mưu、tính. hắn thậm chí chuẩn bị lại mời một đến hai vị thánh cảnh chín tầng tồn tại tới đối phó hưng hoang chỉ là thỉnh cầu loại này cường giả cần đánh đổi thật sự là quá lớn quá lớn hơn nữa cũng không phải mỗi một vị thánh cảnh chín tầng tồn tại đều có thể mời được vì lẽ đó vĩnh chú đế quân cũng không gấp ra tay với hưng hoang đạo tổ ta cảm thấy chúng ta không nên như vậy ngồi chờ chết trong tử tiêu cung chu huyền mở miệng nói tại ngươi thuận lợi phá vào thánh cảnh chín tầng phía sau ta hồng hoang kỳ thực đã có phản công tiến nhập vĩnh chú giới sức mạnh nhưng mà vĩnh chú giới nắm giữ phong chấn nham như vậy linh bảo là một khối khó gặm xương cốt nếu như là có thể đem phong hồng quân t h á n thanh n ó i hắn luôn luôn tới nay đều là muốn cầu ổn phong trấn nham hiện tại chính là đánh vào vĩnh chú giới lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật đương nhiên hồng quân cũng biết thời gian của bọn họ không nhiều lắm coi như không cách nào diện trừ phong trấn nham cũng muốn ra tay với vĩnh chú giới và không chờ vĩnh chú đế quân tìm kỹ ngoại viện phía sau hồng hoàng khả năng lại muốn rơi vào bị động bên trong chu huyền cùng hồng quân nghĩ tới sắp xỉ chính mình đã phá vào hôn nguyên đại la chín tầng vừa vặn có thể mang vĩnh chú giới đánh ứng phó không kịp chờ đợi thêm nữa hồng hoàng thực lực cũng sẽ không tăng lên nhưng vĩnh chú giới còn thật có khả năng mời tới thanh cảnh chín hắn làm sao tới t i ự u tại hồng quân chuẩn bị triệu tập chư thánh đến nghị sự chuẩn bị phản công vĩnh chú giới công việc thời gian trên mặt đột nhiên toát ra vẻ kinh ngạc sau đó thân hình hóa thành đội quang tiến về phía trước một phương hướng chu huyền chăm chú cùng ở sau thân thể hắn tinh hãn bái kiến hồng quân đạo hữu hồng hoang nơi nào đó các bên một bóng người đã đứng ở nơi này nhìn thấy hồng quân phía sau liền cười khanh khách thi lễ một cái cũng khó trách hồng quân sẽ cảm giác được kinh ngạc nguyên do bởi vì cái này đến đây bái phòng người lại là từng theo, theo vĩnh chú đế quân đến tấn công hồng hoang tinh hãn đại thiên tôn vị kia chấp trưởng tinh hãn la bàn thá vị này đến đây hồng hoàng tự nhiên là một cô hóa thân hắn cũng không dám để bản thể đến hồng hoàng sợ sệt bị chiếm đóng ở đây không biết đạo h ư u đến ta hồng hoàng có chuyện gì nếu là muốn khuyên ta hồng hoàng quy hàng vĩnh chủ giới cũng không cần lên tiếng hồng quân sắc mặt cũng không hiền lành thậm chí có chút lạnh lùng nghiêm nghị dù sao ở trong mắt hắn tinh hãn đại thiên tôn là cùng vĩnh chú đế quân chung một phe tồn tại đạo h ư u hiểu nhầm ta này đến là muốn trợ giúp hồng hoàng đối phó vĩnh chủ giới tinh hãn đại thiên tôn cười nói nếu như là ta trợ giúp đạo hữu bắt vĩnh chủ giới ta hy vọng đạt được vĩnh chú cương vực một nửa làm làm cũng sẽ không có vĩnh v i ê n bằng hữu nhưng mà lợi ích nhưng là vĩnh hằng tinh hán đại thiên tôn biết hồng h o a n g không đơn giản cùng vĩnh chú giới so đấu không nhất định sẽ nằm ở xu hướng suy tàn có nhất định lật bản năng lực vì lẽ đó tinh hán đại thiên tôn chuẩn bị hai bên đặt cược đến thời điểm cái nào bên hung hăng một ít liền trợ giúp cái nào bên đến thời điểm bất kể như thế nào hắn đều có thể được phong phú thù lao nhưng mà tinh hán đại thiên tôn kỳ thực càng hy vọng hồng hoang thắng lợi cứ như vậy hắn đạt được thù lao tiểu sẽ nhiều hơn một chút đạo hữu thật là thật lớn khẩu vị hồng quân lệnh giọng cười cận vĩnh một nửa chính là hơn năm mươi tòa đại giới này chút đại giới tự đại diện cho phong phú tài nguyên nếu như là tinh hãn đại giới được như thế nhiều đại giới cương vực góp g á c nhất định sẽ tăng vọt một đoạn giải đạo h ư u cần phải biết hồng hoang tuy rằng cường hãn nhưng vĩnh chú giới góp g á c đến cùng càng thâm hậu hơn vì lẽ đó hồng hoang thắng mặt cũng không tính quá lớn nếu như là có ta giúp đỡ hồng hoang bắt vĩnh chú giới sẽ càng nhẹ nhõm chút tinh hãn đại thiên tôn cười nói như là nắm vững thắng phiếu giống như nhưng hồng quân cũng không phải người ngu cũng có thể đoán ra tinh hãn đại thiên tôn là đang hai bên đặt cược kẻ này chính là cái kêu loại cỏ ngươi thật sự cho rằng hồng hoang phần thắng t h ấ p sao đúng lúc này chu huyền mở miệng nói hơn nữa tại hắn mở miệng đ á y mắt khí thế trên người lập tức lưu lộ ra thanh cảnh chín tầng tinh hãn đại thiên tôn cảm nhận được chu huyền trên người khí tức cả người quanh thân đều là r u lên trong mắt đều là vẻ khó tin nay trước tinh hãn đại thiên tôn còn cùng chu huyền đánh qua biết đây là một tôn có thể lấy thanh cảnh tám tầng đối chiến thanh cảnh chín tầng cực giả có thể miễn cưỡng xem như là một tôn thanh cảnh chín tầng sức chiến đấu có thể hiện tại cái tên này lại phá vào chín tầng chi cảnh chương hai trăm bốn mươi chín phản công chương hai trăm bốn mươi chín phản công tinh hãn đại thiên tôn cũng là gặp thể diện quá lớn cờ giả rất nhanh tựu bình tĩnh lại đạo hữu ngươi hiện tại cảm giác được ta hồng hoang thắng mặt làm sao chu huyền lại lần nữa truy hỏi nói bây giờ nhìn lại hồng hoang thắng mặt nhìn thấy được như là lớn hơn một chút nhưng coi như vĩnh chú giới tấn công không xuống hồng hoang hồng hoang cũng tấn công không xuống vĩnh chú giới dù sao vĩnh chú giới có phong trấn nhang tồn tại tinh hãn đại thiên tôn mở miệng nói như vậy ta chỉ cần vĩnh chú cương vực một phần tư giới vực làm sao đang nhìn đến chu huyền triệt lộ thực lực sau tinh hãn đại thiên tôn lập tức đối với hồng hoang tỷ lệ thắng tiến hành một lần nữa thôi diễn sắp xếp. hồng hoang có ba tôn thánh cảnh chín tầng tồn tại coi như vĩnh chú giới có phong trấn nham e sợ cũng chỉ có bị động bị đánh phần bởi vì vĩnh chú đế quân mời ngoại viện không có khả năng liên tục lưu thủ vĩnh chú giới hồng hoang ba tôn thánh cảnh chín tầng nhưng là trường tồn tinh hãn đại thiên tôn cảm giác được hồng hoang cứ như vậy hao tổn đều có thể đem vĩnh chú đế quân cho hao tổn không còn cách nào khác thắng mặt so với trước lớn hơn nhiều lắm không thích hợp coi như không có người tinh hãn giới giúp đỡ ta hồng hoang bắt vĩnh chú giới cũng là vấn đề thời gian ngươi muốn một phần tư giới vực quá nhiều hồng quân lắc đầu nói hàn kỳ thực cũng là có tâm cùng tinh Hán đại thiên tôn hợp tác. ngoại trừ tinh h á n giới viện trợ ở ngoài hồng quân coi trọng tinh h á n giới linh bảo tinh h á n la bàn cái này đặc thù linh bảo có thể cắt giảm đại giới thiên đạo đối với ngoại giới cường giả áp lực có tinh h á n la bàn tại hồng h o a n g có thể càng nhanh hơn bắt vĩnh chú giới vậy đạo hữu cảm giác được có thể trả giá như thế nào thù lao tinh h á n đại thiên tôn hỏi vĩnh chú giới một nửa tài nguyên cộng thêm ta hồng h o a n g một tất t ì n h hồng quân nói tinh h á n đại thiên tôn nghe được lời nói của hồng quân thể diện không khỏi đánh, đánh. vĩnh chú giới là mảnh cương vực này kẻ thống trị cất đoạt mảnh này cương v ư ợ vô số năm tài nguyên rồi giao trình độ nhất định là không thể nghi ngờ. nhưng mà vĩnh chú giới một nửa tài nguyên cùng hai mươi ba mươi tòa đại giới so với hiện ra được t i ể u không có như vậy phong phú rất hiển nhiên hồng quân này trả giá là chém tại động mạch lớn trên nếu như là chu huyền không có phá vào hôn nguyên đại la chín tầng chi cảnh tinh hãn đại thiên tôn nói không chắc sẽ nói ra một ít lời khó nghe thậm chí xoay đầu t i ể u cùng đ ĩ n h chú giới liên minh toàn lực đối phó hưng hoang có thể hiện tại tinh hãn đại thiên tôn rơi vào trong trầm mặc hắn hiện tại tại cân nhắc h ớ n thiện hồng quân cùng chu huyền cũng không gấp qua một lát tinh hắn đại thiên tôn thở dài một hơi nói Ta đáp ứng điều ứng khi i ệ n n của các g ư quá ngươi còn cần lập xuống một cái đại đạo lời thể. đó ạ đạo i lời đ thể, tinh hán đại giới là thật không nhất định có thể chống đỡ được đây là tinh hán la bản là ta tinh hán đại giới linh bảo hiện tại liền mượn cho đạo hữu tại hồng hoang cùng vĩnh chú giới lúc khai chiến ta tinh hán giới cũng sẽ giúp đỡ hồng hoang để tỏ lòng thanh ý tinh hãn đại thiên tôn thông qua đặc t h ủ thông đạo mang tới tinh hãn la b ả n sau đó tinh hãn đại thiên tôn này cố hóa thân t i ể u đương trường tiêu tan hồng quân cùng chu huyền nhìn tinh hãn la b ả n trên mặt cũng nổi lên ý cười có tinh hãn la b ả n giúp đỡ lại thêm tinh hãn đại thiên tôn cái này đã dấn thân vào hồng h o a n g kẻ phản bội lại bắt không được vĩnh chủ giới chính là hồng quân vô năng hồng quân trở về tử tiêu cung sau lập tức t i u triệu tập hồng h o a n g chư thánh chư thánh tụ hội bọn họ đại để có thể đoán ra lần này đạo tổ tướng chiêu mục đích ở đâu hôm nay ta hồng hoàng liền phát binh vĩnh chủ giới hồng quân không có thừa bao nhiêu lời nói cũng không có cái gì mở tuân đạo tổ pháp chỉ hồng hoang chư thánh cao giọng chấp nhận không ít thánh nhân trong mắt đều là vẻ hưng phấn bọn họ biết vĩnh chú giới cùng hồng hoang chỉ có thể có một cái sống sót rất nhanh tại hồng quân điều động biên giới phá giới châu trực tiếp nổ nát hồng hoang cùng vĩnh chú giới trong đó bình t h ư ớ n g hồng hoang rất nhiều cường giả tiến nhập vĩnh chú giới nháy mắt tự cảm nhận được thực lực mức độ lớn suy yếu phong trấn n h a m quả nhiên danh bất hư truyền a la hầu nhịu n h u mày hắn cũng là miễn cưỡng có thể duy trì thánh cảnh chín tầng sức chiến đấu thôi vì lẽ đó đối với lần này tiến công vĩnh chú giới la hầu đã chẳng phải nhìn cho rõ hồng hoang đánh tới tại giới Bích bị phá ra nháy mắt. vĩnh chú giới rất nhiều cường giả tất cả đều là có cảm ứng trên mặt bọn họ kỳ thực không có gì vẻ bối rối những năm này vĩnh chú giới vẫn luôn nhìn chằm chằm hồng hoang hướng đi bọn họ cũng tại chờ vĩnh chú đế quân thương thế phục hồi như cũ làm tốt chủ tính phía sau lại lần nữa đánh vào hồng hoang rửa sạch đục nhã hiện tại vĩnh chú đế quân thương thế là tốt lắm rồi nhưng mà còn không có chủ tính hoàn toàn vĩnh chú giới những đế quân kia căn bản là không nghĩ tới tại vĩnh chú giới có phong trấn nham trấn thủ dưới tình huống hồng hoang còn dám lớn cử bình xâm lớn bọn họ đối với phong trấn nham có đầy đủ t i tưởng tuy nói vĩnh chú giới còn không làm t sợ không là tự tìm đ ư ờ n g chết hai vị đạo hữu xem ra những tên kia đã đợi không nổi bất quá như vậy cũng tốt bọn họ đánh vào ta vĩnh chủ giới thực lực tất nhiên sẽ mức độ lớn cắt giảm t i ê u kính nhờ hai vị đạo hữu trợ ta một tay lực lượng sự thành phía sau tất nhiên có thâm tạng vĩnh chú đế quân cười ha ha nói tại hắn bên người còn có hai vị thánh cảnh chín tầng tồn tại một vị t h ừ nhiên là tinh hán đại thiên tôn còn có một vị thì lại là đến từ cựu ác đại giới cựu ác đế tôn tuy nói lần trước tinh hán đại thiên tôn chạy trốn để vĩnh chú đế quân rất tức giận nhưng vĩnh chú đế quân cũng là co được g i ắ n được không chỉ có không có trách cứ tinh hãn đại thiên tôn còn kiểm thảo chính mình không có biết rõ rõ hồng hoàng tình báo đạo hữu yên tâm bất quá là một đám vai hề thôi t i ể u ác đế tôn cười nói nghiễm nhiên không có đem hồng hoang rất nhiều cường giả để ở trong mắt tinh hãn đại thiên tôn cũng theo phụ họa hai câu trong lòng nhưng là thở dài thật sự là hồng hoang phát triển thế đầu quá mạnh a hiện tại t i ể u đã có ba tôn chín tầng cường giả toa chấn ai biết sau đó có thể đi đến cái gì trình độ tinh hãn đại thiên tôn thậm chí cảm thấy được hồng hoang rất khả năng tại sau đó sẽ đản sinh ra một tôn nửa bước đại đạo cấp bậc tồn、tại. chính là bởi vì coi trọng hồng hoang sau này tiềm lực vì lẽ đó tinh hãn đại thiên tôn mới có thể triệt để ngã về hồng hoang tinh hãn đại thiên tôn trong lòng nghĩ vĩnh chú đế quân tự nhiên là không biết vĩnh chú đế quân cảm nhận được hồng hoang cường giả đánh vào đi vào giờ khác này cũng là thỏa thuê mãn nguyện trong lòng suy nghĩ nhất định muốn đem cái kia bảy hồng hoang cường giả triệt để bắt đặc biệt là cái kia hai vị thánh cảnh chín tầng cường giả nhất định không thể thả đi một cái và không sau đó thanh lý lên cũng phiền phức hồng quân đạo hữu người là gan thật là không nhỏ lại còn thật sự dám đánh vào ta vĩnh chú giới bất quá nếu ngươi đã đến, đến rồi cũng không cần trở lại vĩnh chú đế qu hắn có thể còn nhớ được lần trước hồng quân đánh cho trọng thương cựu hận hắn vĩnh chú đế quân tung hoành nhiều năm như vậy cũng là trong tay hồng quân ăn thiệt thòi lớn như thế còn có một vị thì lại là đến từ cựu ác đại giới cựu ác đế tôn tuy nói lần trước tinh h á n đại thiên tôn chạy trốn để vĩnh chú đế quân rất tức giận nhưng vĩnh chú đế quân cũng là c o được g i ắ n được không chỉ có không có trách cứ tinh h á n đại thiên tôn còn kiểm thảo chính mình không có biết rõ rõ hồng h o a n g tình báo đạo hữu yên tâm bất quá là một đám vai h a thôi cựu ác đế tôn cười nói n g h i nhiên không có đem hồng hoàng rất nhiều cường giả để ở trong mắt tinh hắn đại thiên tô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 đặc biệt là cái kia hai vị thánh cảnh chín tầm cơn giả g nhất định không thể thả đi một cái bằng không sau đó thanh lý lên cũng phiền phức hồng quân đạo hữu n g ư ơ i là gan thật là không nhỏ lại còn thật sự dám đánh vào ta vĩnh chủ giới bất quá nếu ngươi đã đến, đến rồi cũng không cần trở lại vĩnh chú đế quân nhìn hồng quân lạnh g i ọ n g cười nói hắn có thể còn nhớ được lần trước hồng quân đánh cho trọng thương c ử u hận hắn vĩnh chú đế quân tung hoành nhiều năm như vậy cũng là trong tay hồng quân ăn thiệt thòi lớn như thế chương hai trăm năm mươi tinh hãn đại thiên tôn đâm lưng chương hai trăm năm mươi tinh hãn đại thiên tôn đâm lưng đối mặt hồng hoang đột nhiên tiến công vĩnh chú đế quân xác thực không hoàn toàn chuẩn bị tốt nhưng cũng có thể nói là đã chuẩn bị xong tại cao cấp sức chiến đấu phương diện mời được cựu ác cùng tinh hãn hai vị thánh cảnh chín tầng tồn tại chưa chuẩn bị xong phương diện chính là tại chín tầng bên dưới đối với hồng hoang bố cục nhưng mà bây giờ nhìn lại coi như không có bố cục tốt ý nghĩa cũng không lớn bởi vì hồng hoang những cường giả kia đã không biết sống chết xông vào vĩnh chú giới bên trong nơi này, là bọn họ sân nhà. Nơi này càng là có phong trấn nham tồn tại đạo hữu ta nêu d á đến tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị hồng quân cười đáp lại nói ngông cuồng vĩnh chú đế quân dên lên một tiếng sử dụng vĩnh chú giới mạnh nhất linh bảo vĩnh chú thiên luân cái kia phương thiên luân giống như rượu dương giống như vậy tản ra sáng chói hào quang chiếu sáng toàn bộ vĩnh chú giới cái kia uy thế mạnh mẽ giải rác đi xuống để người không dám nhìn thẳng giờ khắc này vĩnh chú giới rất nhiều cường giả tinh thần quần chúng xúc động hồng hoang c h ư thánh giờ khắc này lửa nóng trong lòng đã sấp x ỉ bị dập tắt đồng thời hồng quân nhưng l à đang nghĩ nếu như là không có tinh h á n đại thiên tôn đáp ứng rồi hợp tác nếu như là tinh hãn đại thiên tôn đem tinh hãn la bàn giao cho mình cái kia hắn e sợ sẽ tại thời khắc này dẫn dắt hồng hoang rất nhiều cường giả trở về dù cho có chu huyền cái này tân tấn hôn nguyên đại la chín tầng cừng giả tại vĩnh chú giới cái này sân nhà bên trong thêm vào hai tên đến đây viện trợ thánh cảnh chín tầng cừng giả hồng hoang cũng miễn cưỡng có thể rút đi thật muốn công phá vĩnh chú giới e sợ sẽ là một cái rất quá trình dài dàn g dặc bất quá cũng còn tốt hồng hoang đã cùng tinh hán đại thiên tôn đạt thành thỏa thuận x o á t rồi tựu i tại vĩnh chú đế quân đại hiển thần uy cầm cử vĩnh chú thiên luân muốn ra tay với hồng quân thời gian làm vĩnh chú giới quân đội bạn tinh hán đại thiên tôn cũng động tinh hán đại thiên tôn sử dụng một cái linh bảo trường mâu từ trường mâu này linh quang đến、nhìn. này linh bảo thỉnh lĩnh cũng là tiên tiên trí bảo cấp bậc tồn tại mà này chính là tinh hãn đại giới uy lực lớn nhất tiên tiên trí bảo tinh quang chi m â u chỉ bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài chính là cái kia quán chú tinh hãn đại thiên tôn đòn mạnh nhất tinh quang chi m â u nhắm ngay lại không là hồng hoàng những cường giặc kia mà là vĩnh chú đế quân thời khắc này vĩnh chú đế quân đối với tinh hãn đại thiên tôn hoàn toàn tự không có đề phòng cái kia tinh quang chi mô gần như không có bất kỳ trở ngại xuyên thủng thân thể、Phúc. vĩnh chú đế quân miệm nôn máu tươi xoay đầu nhìn về phía tinh hãn đại thiên tôn trong mắt đều là vẻ khó tin、người. xin lỗi vĩnh chú đạo hưu ta đã cùng hồng hoàng đạt thành càng thêm sâu tầng thứ hợp tác tinh hắn đại thiên tôn à y này nói trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy động tác trên tay nhưng không chậm tại hắn dẫn dắt bên liên giới tinh quan g chi mâu lại từ vĩnh chú đế quân thể nội bị rút ra n à y vừa ra vừa vào vĩnh chú đế quân thân thể thình lình phá cái h a n g lớn tuy nói không có nửa điểm máu tươi c h à n ra nhưng không có thể phủ nhận là vĩnh chú đế quân chịu thương thế so với trước tại trong hồng hoàng bị thương còn muốn càng nghiêm trọng hơn tiêu liên tại một bên chuẩn bị xuất thủ cựu ác đế tôn giờ khác này cũng bị tình cảnh này cho kinh động đến hắn cũng không nghĩ tới tinh hãn đại thiên tôn sẽ tại giờ phút quan trọng này phản bội càng là cho vĩnh chú đế quân mãnh liệt như vậy một đòn giết hồng quân con mắt hít lại lập tức liền sử dụng linh bảo tinh hãn la bàn tại tinh hãn la bàn ảnh hưởng bên dưới vĩnh chú giới phong trấn nham lập tức t u bị ảnh hưởng nếu như là nói hồng hoang rất nhiều cường giả lúc trước bị áp chế gần năm phần một ư ơ i thực lực như vậy hiện tại đến nhiều bị áp chế hai phần một ư ơ i tại hồng quân một tiếng lệnh hạ hồng hoang rất nhiều cường giả dồn dập ra tay c ự ác đạo hữu chỉ cần ngươi giúp đỡ ta vĩnh chú giới vượt qua lần này t ế p nạn có yêu cầu gì ngươi chỉ để, ý để. v ĩ như lúc này nếu như cựu ác đế tôn cũng ly khai cái kia vĩnh chú giới e sợ cựu trở thành thịt cá trên đất gỗ vì lẽ đó không quản bỏ ra cái giá gì vĩnh chú đế quân đều muốn lưu lại cựu ác đế tôn ta muốn vĩnh chú cương vực một phần tư đại giới cựu ác đế tôn đưa ra chính mình yêu cầu đối với một tòa nắm giữ chín tầng cường giả toạ chấn đại giới mà nói dưới trướng đại giới chính là chân quý nhất tài nguyên bởi vì có truyền ngôn xưng ơ đại giới số lượng Cùng thánh cảnh cấp bước có trước, cũng thánh tầng lên nửa liên quan. Này trước, tinh hãn thiên tôn, cũng là hướng hồng hoang n g là đưa ra nghĩ muốn đại đạo đại vĩnh chú đế quân không có nghĩ nhiều lập tức chấp nhận cắt bỏ một phần tư đại giới đối với vĩnh chú giới mà nói cũng là thường cân động cốt nhưng là cùng vĩnh chú giới hủy d i ệ n so với lại hiện ra được không nghiêm trọng như vậy đang nói xong những câu nói này phía sau vĩnh chú đế quân t i u hướng về tinh hãn đại thiên tôn l ư ớ đi vừa nãy tinh hãn đại thiên tôn ra tay đánh rết phía sau vĩnh chú giới thiên đạo tự lập tức cùng phong c h ấ n nham đối với tinh hán đại thiên tôn tạo thành áp chế dù cho vĩnh chú đế quân chịu trọng thương nhưng mà tại thiên đạo phụ trợ xuống vẫn là có thể ứng đối tinh hán đại thiên tôn cho tới cựu ác đế tôn nhưng là đối mặt hồng quân cùng la hầu liên thủ cựu ác đế tôn không có thiên đạo phong c h ấ n ứng đối hồng quân cùng la hầu lên nhìn thấy được lực lượng tương đương trang diện tự a hồ tại thời khắc này tự đạt tới một cái cân bằng bất quá vĩnh chú giới bên trong cái khác thánh cảnh cương giả nhưng là có thể áp chế lại hồng hoàng những cường giả kia vĩ cao tầm sức chiến đấu bây giờ lâm vào cân bằng bên trong chỉ cần giết nhiều mấy tôn hồng hoang thánh cảnh cái kia hồng hoang ứng làm t i ể u sẽ chọn triệt binh rút lui tinh hãn n g ư ơ i hiện tại thu tay lại còn kịp hồng hoang lòng ngông giả thú tại n u ố t vĩnh chú g i ớ i vực phía sau nhất định sẽ ra tay với tinh h ã n giới ngươi còn như vậy sớm muộn sẽ bị hồng hoang p h ả n vệ vĩnh chú đế quân còn không hết hy vọng khuyên bảo tinh hãn đại thiên tôn dù cho trong lòng hắn đối với tinh hãn đại thiên tôn hận t ấ u xương ngươi không hiểu tinh h ã n đại thiên tôn lắc lắc đầu căn bản là không có bị vĩnh chú đế quân thuyết phục húng hồ hắn biết rõ vĩnh chú đế quân hiện tại chịu thua không đại biểu hận nhất định sẽ tìm chính mình trả thù nếu đã một con đường đi đến đen như vậy nơi nào còn sẽ có quay đầu chỗ trống chu huyền ra tay hồng quân lập tức hô to một tiếng vĩnh chú đế quân đối với này cũng không có không quá để ý h á n thu thập qua hồng hoang tư liệu biết chu huyền chính là lần trước cùng tinh h á n đại thiên tôn đánh nhau tám tầng cường giả có thể đó là bởi vì tại hồng hoang cái kia chu huyền mới có thể phát huy ra miễn cưỡng đi đến chín tầng c h i cảnh nhưng bây giờ là tại vĩnh chú giới cái kia chu huyền nhận định không cách nào đi đến chín tầng trình độ đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng không lớn nhưng mà còn không chờ vĩnh chú đế quân suy nghĩ tỉ mỉ chu huyền thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện khí thế trên người căn bản là không có tiến hành che giấu hôn nguyên đại la chín tầng chi cảnh độc hưu chính là khí tức tại rất nhiều cường giả trước mắt lưu t r u y ề n chín chín tầng vĩnh chú đế quân cổ họng đầu lăn trong lòng giật mình đồng thời hoặc như là rơi vào vạn năm hàn băng bên trong lệnh triệt đề hắn biết rõ đột nhiên thêm ra một tôn chín tầng sức chiến đấu đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng có nhiều lớn vĩnh chú lạc hưu thực tại xin lỗi cựu ác đế tôn nhìn thấy chu huyền hiện thân một khắc đó đã không có tiếp tục cùng hồng quân la hầu tiếp tục đánh ý nghĩ nếu như chu huyền cùng hồng quân la hầu hợp lực cựu ác đế tôn không cho là mình có thể đỡ được thậm chí còn rất có khả năng vì vậy mà chết tại vĩnh chú giới bên trong vì lẽ đó cựu ác đế tôn lựa chọn chạy trốn cái này lựa chọn cũng không mất mặt coi như là cái k h á c chín tầng cường giả ở tại đây tương tự sẽ như vậy chọn chương hai trăm năm mươi một bình định chương hai trăm năm mươi một bình định không cựu ác đạo hữu ngươi không thể đi ngươi đáp ứng ta ta đồng ý lấy ra một nửa phụ thuộc đại giới vĩnh chú đế quân nghe được cựu ác đế tôn biểu hiện càng thêm sợ hãi có cựu ác đế tôn tại vậy thì có thể giút h n chống đối đa số áp lực nếu như là cựu ác đế tôn đi rồi hắn căn bản là không thể chống đỡ được hồng h o a n g thế tiến công nhưng là cựu ác đế tôn giống như là không nghe vĩnh chú đế quân lời giống như vậy đã làm xong vượt giới ly khai chuẩn bị tuy nói vĩnh chú đế quân đã bỏ thêm rất dày mã nhưng mà cũng không có chính mình tính mạng trọng yếu các vị đạo hữu ta cùng với hồng h o a n g cũng không có khắc sâu thù hận ta này tự lui ra lần này tranh chấp tính xin chư vị cho đi thiện hồng quân gật gật đầu cùng lần trước thả tinh hãn đại thiên tôn ung dung ly khai giống như hồng hoàng bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là vĩnh chú giới chính là vĩnh chú đế quân không cần thiết ngày càng rắc rối cựu ác đế tôn đạt được ư n g t h u ậ n sau t h ở phào một hơi hắn cùng vĩnh chú đế quân cái kia là thuần túy lợi ích quan hệ sau đó cựu ác đế tôn căn bản không để ý vĩnh chú đế quân thâm tình giữ lại trực tiếp vượt giới ly khai hồng quân đang d ò xét một trận phát hiện cựu ác đế tôn không có khả năng trở về phía sau liền đem tầm mắt đặt ở vĩnh chú đế quân trên người nói đúng ra là hồng quân l à hậu chu huyền tinh hắn đại thiên tôn tầm mắt đều đặt ở vĩnh chú đế quân trên người vĩnh chú đế quân giờ khác này đã hoàn toàn hoàng hồn dù cho nơi này là hắn sân nhà dù cho này trước hắn còn ngông cùng tự cao tự đại Kỳ khắp thực thời khắp này vĩnh chú đế quân rất muốn chỉ ầ u t a c là đang làm chó cùng rất dậu nhưng mà đối với thú bị nhốt sau cùng chém giết cũng muốn tăng cao cảnh giác tránh khỏi bị thương tột được la hầu còn có chu huyền nghe được hồng quân nói đều gật gật đầu lấy ra chính mình linh bảo đánh ra chính mình cường l ự c thế tiến công tại bốn tôn chín tầng cường giả vây g i ế t bên dưới vĩnh chú đế quân từ từ không có dư lực phản kháng nữa tinh hãn ngươi sẽ hối hận ngươi nhất định sẽ hối hận đây là vĩnh chú đế quân lời sau cùng nói bây giờ vĩnh chú đế quân hận nhất người không còn là hồng quân hay hoặc là hồng h o a n g cường giả mà là ở sau lưng cắm hắn một đao tinh h ã n đại thiên tôn nếu không có tinh h ã n đại thiên tôn hắn vĩnh chú đế quân cũng sẽ không thua như vậy triệt đ ể sau đó vĩnh chú đế quân tự bị triệt đề phong cấm các vị đạo hữu ta đi trước một bước tinh hắn đại thiên tôn chắp tay hắn biết vĩnh chú đế quân chết rồi vĩnh chú giới xem như là triệt để chơi xong tuy nói hồng hoàng đã cùng hắn v ẽ chia xong lợi ích phân phối nhưng đó cũng là hồng hoàng đem đồ vật phân phối xong phía sau cho chính mình mà không phải mình đến tiến hành tranh đoạt này sẽ khiến cho hồng hoàng phản cảm hồng quân cảm giác được tinh hãn đại thiên tôn xác thực rất thất thời đạo h ư u yên tâm ta hồng hoàng đối với đạo h ư u hứa hẹn liên tục hữu hiệu chờ hồng hoàng bình định vĩnh chú giới phía sau thì sẽ đem chiến lợi phẩm cùng tinh hãn la bàn đưa về hồng quân nói tinh hắn đại thiên tôn gật gật đầu xoay người rời đi vĩnh chú đế quân bị phỏng ấn vĩ vĩnh chú giới những cường giả kia giờ khác này cũng đã biết vĩnh chú đế quân thân chết tất cả đều toát ra vẻ tuyệt vọng vĩnh chú đế quân chết rồi vậy bọn họ căn bản là không có bất kỳ năng lực chống đối hồng hoàng thế tiến công đầu hàng chúng ta đầu hàng vĩnh chú giới thái hoành đế quân đẩy mặt bi t h ư ơ n g v ẻ đối mặt hồng hoàng cường giả v â y quét bẽ ngoan bỏ qua sau cùng chống lại làm như vậy tuy rằng rất khuất đục nhưng cái này cũng là có thể bảo vệ tính mạng còn có bảo vệ vĩnh chú giới biện pháp duy nhất lão sư vĩnh chú giới còn dư lại những đế quân kia nghĩ muốn triệt để thần phục hồng hoàng lao tử đến đây báo cáo nói đại e m giới thiên đạo phát ngôn viên đến thanh cảnh chín tầng phía sau lại nghĩ bước vào nửa bước đại đạo cảnh cũng không phải là đơn thuần thôn vệ cái khác đại giới có thể làm được nay tự dính đến chinh phục cương vực khống chế rất nhiều đại giới có nghe đồn xưng thanh cảnh chín tầng thiên đạo phát ngôn viên nếu là muốn bước vào nửa bước đại đạo cảnh giới trướng nhất định phải có một tòa đại giới mới được bằng không những mạnh mẽ kia giới vực chỉ cần thỏa thích thôn vệ nhỏ yếu giới v ự c l i ề n được căn bản không có khả năng xuất hiện trừ thiên vạn giới cách cục hồng quân sở dĩ muốn dung vĩnh c h ú giới tự làm u ố n n ổ cỏ tận gốc giết chết tất cả vĩnh c h ú giới đế quân đem vĩnh c h ú giới triệt để dung nhập trong hồng hoang chính là trừ tận gốc phương pháp vĩnh trú giới triệt để dung nhập t r o n hồng hoang c h n h là trừ tận gốc phương p h á vĩnh trú giới mặc dù chết nhưng vĩnh trú giới thiên đạo là đến nay mới thôi nhìn thấy qua mạnh nhất chu huyền người đi cắt giảm vĩnh trú giới đại giới bản nguyên hồng quân nói vĩnh chú cương vực các cường giả tất cả đều kinh hại không thôi dù sao vĩnh chú giới đã thống trị mảnh này cương vực đã có vô số năm tuyến n g u y ệ t cũng chính là nói những đại giới kia đã quen vĩnh chú giới tồn tại hiện ở mảnh này cương vực đột nhiên đ ổ i chủ để những đại giới kia c h i chủ đều phá lệ sợ hãi bọn họ không biết mới quật khởi hồng hoang giới thái độ đối với bọn họ làm sao đương nhiên cũng không có đại giới ngu xuẩn đến vì là vĩnh chú giới báo t h ủ thậm chí tự liền nửa điểm ý nghĩ đều không có hồng hoang có thể hủy diệt vĩnh chú giới t u y ế t minh hồng hoang mạnh hơn vĩnh chú giới bọn họ liền vĩnh chú giới đều không cách nào đúng là những phụ cận kia nắm giữ thánh cảnh chín tầm cường giả bá chủ giới vực bắt đầu thừa dịp mảnh này cương vực không vững chắc thời điểm bắt đầu hướng về này vừa đưa tay mò tìm vĩnh chú cương vực bên trong đại giới hồng quân đạo h ư u hiện tại vĩnh chú cương vực bên trong nguyên bản còn tồn có một trăm hai mươi mốt giới nhưng là bởi vì phụ cận bá chủ giới vực nhân cơ hội thu được đại giới duy ê n cờ bây giờ còn lại xuống một trăm l i ba tòa đại giới này một trăm l i ba tòa đại giới tất cả đều đồng ý hưởng ứng hồng hoàng hiệu triệu nguyện ý nghe từ hồng hoàng chi lệnh chương hai trăm năm mươi hai nửa bước đại đạo cảnh đường xá chương hai trăm năm mươi hai nửa bước không là hồng h o a n g thánh nhân mà là phủ dương giới phủ dương thiên tôn trước hồng h o a n g cùng vĩnh chú giới trở mặt thời gian phủ dương giới không có lựa chọn nào khác đứng ở hồng h o a n g bên này trả cho hồng h o a n g cung cấp rất nhiều tình báo và rất nhiều đại giới tọa độ này mới để chu huyền thuận lợi phá vào hôn nguyên đại la chín tầm tri cảnh chính là bởi vì lúc trước thiện bởi vì chiếm được bây giờ thiệt quả hồng h o a n g bị diệt vĩnh chú giới phía sau đem rất nhiều công việc đều giao cho phủ dương giới phủ dương giới địa vị bởi vì chiếm được tăng lên cực lớn bây giờ mảnh này cương vực bên trong những đại giới kia tất cả đều không dám đắc tội phủ dương giới bây giờ ta hồng hoàng vừa h thế cuộc vừa mới vừa ổn định rất nhiều công việc còn cần đạo hưu giúp đỡ hồng quân nói đạo hưu k h á c h khí phù dương thiên tôn giờ khắc này thụ s ủ n g nhược kinh hắn cùng hồng quân là lẫn nhau xưng hô đạo hưu không sai nhưng mà phù dương thiên tôn biết trước mắt vị này cùng địa vị của chính mình t r ê n h l ệ n h có nhiều lớn nhân ra một câu nói cựu có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết còn có chính là vĩnh chú cương vực đổi tên hồng hoang cương v ộ t chuyện phù dương thiên tôn tiếp tục nói đừng nhìn đổi tên chuyện này là nhỏ kỳ thực nhưng ẩn chứa khí vận biến hóa cực kỳ then chốt đổi hồng quân gật gật đầu tại tỉ mị thương lượng một ít chuyện sau phù dương thiên tôn liền dẫn hồng quân pháp chỉ lý khai không bao lâu chu huyền liền lên từ tiêu cung đạo tổ chu huyền lên tiếng c h à o hỏi tuy nói hiện tại chu huyền cũng là hôn nguyên đại la chín tầng cảnh tồn tại nhưng mà đối với hồng quân hắn vẫn là mang trong lòng k ì n h ý người tới là muốn hỏi liên quan với phía sau con đường sao hồng quân cười nói chu huyền gật gật đầu tại bước vào hôn nguyên đại la chín tầng phía sau chu huyền liền cảm nhận được một loại giàn buộc h ã từ hôn nguyên đại la thăng đến hôn nguyên đại la chín tầng chỉ cần đầy đủ tài nguyên liền đủ rồi nhưng mà hôn nguyên đại la chín tầng đến nửa bước đại đạo cảnh hình như cũng không phải chuyện như vậy Cũng đây đã là có tiền nhân xác minh qua sự tình mà hôn nguyên đại la kim tiên bước vào nửa bước đại đạo cảnh nhưng là không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể cung cấp tham khảo cho tới ban nguyên cổ nhân ra từ ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n bên trong sinh ra chính là nửa bước đại đạo cảnh phía sau cũng là bởi vì nghĩ muốn đột phá đại đạo cảnh khai thiên tích địa lực kiệt mà chết bất quá có một chút ngươi có thể nhớ kỹ ban cổ đại thần đã từng là nửa bước đại đạo cảnh cấp bậc tồn tại thuyết minh chúng ta mảnh n à y hỗn độn có sinh ra nửa bước đại đạo cảnh tiến c h i ế t hồng quân đón lấy lại nói đạo tổ ngài là để ta truy tìm bàn cổ đại thần dấu chân chu huyền hỏi trước mắt đến nhìn ngươi nghĩ muốn bước vào nửa bước đại đạo cảnh không ngại trước tiên như vậy thử một chút dù sao ngươi cũng không biện pháp tốt hơn không phải sao hồng quân nói đa tạ đạo tổ chỉ điểm, c khó khó. hồng quân đúng là hy vọng chu huyền có thể sớm một chút phá vào nửa bước đại đạo cảnh như vậy ngược lại cũng có thể phụng dưỡng hắn vì lẽ đó chu huyền tìm hồng quân tìm kiếm bất kỳ sự giúp đỡ gì hồng quân đều sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ chu huyền giờ khắp này cũng là trở về phương trượng đạo hắn bắt đầu suy tư hồng quân nói kiến nghị tuân theo bàn cổ đại thần dấu chân đi tìm lên cấp nửa bước đại đạo cảnh phương pháp đây đúng là một chủ ý tốt dù sao toàn bộ h n g hoang cũng là bàn cổ đại thần đã từng đi đến qua độ cao như thế nếu như là có tiền nhân chỉ dẫn lời có thể tiết kiệm không ít khí lực hơn nữa chu huyền ở đây cái truy tìm bàn cổ g i ấ u chân trên đường đã đi rồi không ngắn khoảng cách giống nghiên cứu tổ vu thân thể nghiên cứu tam thanh nguyên thần mọi việc như thế kỳ thực đều xem như là đối với bàn cổ một loại hồi tưởng bây giờ cũng chính là đem loại này hồi tưởng làm càng thêm cẩn thận cụ thể bao trù mặt càng rộng một ít dù sao trong hờ hoang khắp nơi đều là bàn cổ còn để lại dấu vết thái dương thái âm là bàn cổ tả hữu mắt biến thành huyết hải là bàn cổ rốn biến thành đã từng bất chu sơn là bàn cổ cuộc sống biến thành vũ tộc bàn cổ điện là bàn cổ trái tim biến thành vì lẽ đó chu huyền quyết định một lần nữa đặt chân hồng hoàng các nơi cùng bàn cổ đến một lần càng thêm thân mật tiếp xúc nghĩ đến ở đây chu huyền thân ảnh liền từ phương trượng đảo bên trong biến mất bắt đầu dùng hai chân đạp lần hồng hoàng các nơi chu huyền dị dạng tự nhiên là đưa tới hồng hoàng chư thánh chú ý chu huyền đạo hữu đây là đang làm gì theo ta được biết chu huyền đạo hữu tựa hồ là đang cảm lộ hồng hoàng trí đạo chư thánh đối với chu huyền dị động nghị luận sôi nổi bất quá nhưng không có cái dày th chu huyền khi thì tại trong hồng hoang cấp bước khi thì ngồi xuống giảng đạo huệ cùng chúng sinh khi thì cùng thánh cảnh tồn đang thảo luận các loại đại đạo mười cái nguyên hội trôi qua chu huyền g i ấ u chân đã dẫm hồng hoang cấp nơi cũng cùng hồng hoang rất nhiều cường giả đều tiến hành luận đạo đồng thời cũng đối với hồng hoang chúng sinh tiến hành truyền đạo có thể nói nhận chu huyền ân huệ sinh linh đến không xuệ coi như là những thánh cảnh kia tồn tại đang cùng chu huyền luận đạo phía sau cũng là được ích lợi không nhỏ hồng hoang chúng sinh đều đang tán thưởng chu huyền cảm kích chu huyền mà chu huyền thành thạo đi hồng hoang một vòng lớn trở về phương trượng đạo sau trên mặt nhưng mang theo một chút vẻ mê man hắn hao tốn mười cái nguyên hội cất bước hồng hoang xác thực có không ít cảm xúc thậm chí là đã lờ mờ có thể nhìn thấy bàn cổ đại thần thân ảnh tại bây giờ chu huyền trong mắt bàn cổ vẫn chưa rời đi tồn tại ở trong hồng hoang từng cái địa phương chu huyền tự hồ đã có thể cùng bàn cổ sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng liên quan tu vi của chính mình cũng theo đang tăng lên cái kia tăng lên tốc độ tuy rằng c h ậ m chậm cũng rất chân thực này để chu huyền rất là cao hứng bởi vì hắn cảm giác được cái này hoặc giả chính là con đường chính xác nhưng là chu huyền mỗi lần sắp đuổi theo bàn cổ thời điểm nhưng phát hiện mình mãi mãi cũng không đuổi kịp này để chu huyền phá lệ q u ấ nhiễu chu huyền mang theo nghi hoặc lại lên từ tiêu cung bàn cổ đại thần mở ra hồng hoang thân thể hóa thành hồng hoang v ạ n vật nhưng mà ngươi đừng quên bàn cổ sinh ra ở hỗn độn có lẽ ngươi nên tiến về phía trước hỗn độn lại đi một chuyến tốt tốt cảm n g ộ một chút hỗn độn rung động nói không chắc ngươi sẽ có thu h o ạ c h mới hồng quân lưu lại một câu nói như vậy chu huyền cũng là lập tức cảnh tỉnh lại nay trước hắn tiến về phía trước hỗn độn cũng là vì tìm kiếm tài nguyên hay hoặc là săn giết những ma thần kia cung cấp chính mình tu hành còn chưa bao giờ thể nộ qua hỗn độn quy tắc hơn nữa chính mình lên cấp hôn nguyên đại la cảnh đạo quả cũng là ký thác tại hỗn độn bên trong mình quả thật nên đi trong hỗn độn đi một chuyến bởi vì cầu nói nóng lòng duyên cớ chu huyền không có có bao nhiêu do dự lại lần nữa trốn vào hỗn độn bên trong hỗn độn minh ông chu huyền cũng không có cái gì minh sắc phương hướng tự tại hỗn độn bên trong nước chậm chương hai trăm năm mươi ba hoàn chỉnh diệt thế lại ma chương hai trăm năm mươi ba hoàn chỉnh diệt thế lại ma tự từ, từ chu huyền đem hỗn độn ma thần toàn bộ tất cả g i ế t sạch phía sau hỗn độn t i ể u biến được mười phần yên tĩnh không nhìn thấy bất luận cái nào sinh linh đến ở trong hỗn độn những thai kếp kia chu huyền tự nhiên có thể không nhìn cứ như vậy lại qua gần năm cái nguyên hội chu huyền cảm giác được chính mình ngày càng gần kề hỗn độn bản nguyên thế nhưng l ạ i như cũng không cách nào đánh vỡ cái kia ràng buộc bất quá chu huyền cũng không gấp hắn biết loại này chuyện là không đội vàng được sau lần đó chu huyền lại có một cái ý tưởng mới đ ề u nói hỗn độn vô ngần hắn muốn dò la xem một chút hỗn độn biên giới nơi chu huyền chấp hành lực rất mạnh hướng về một phương hướng lấy tốc độ cực nhanh tiến lên lại là ba cái nguyên hội trôi qua chu huyền dừng bước cũng không phải hắn đi bất động mà là hắn chân chính chạm đến hỗn độn biên giới tựa hồ có một bước trong suốt vách tường sừng sững coi như lấy chu huyền hỗn nguyên đại la chín tầng chi cảnh tu vi đều không cách nào đem phá vỡ nguyên lai、like、hỗn độn đích thật là có biên giới chu huyền hỗn độn có bờ nói nhưng n ô nhai giờ khác này chu huyền tâm cảnh tựa hồ chiếm được tăng lên thêm một bước ồ đây coi như là không có ý gây dối sao chu huyền sau đó lại là khẽ hồ lên một tiếng lúc này d i ệ t thế đại ma tại không có nhận chu huyền cảm hóa dưới tình huống phát ra trận trận rung động trước đây d i ệ t thế đại ma cũng phát sinh qua tình huống như thế đó là d i ệ t thế đại ma tại cảm nhận được tự thân mảnh vỡ thời điểm bây giờ d i ệ t thế đại ma lại lần nữa cảm nhận được chính mình mảnh vỡ khí t ứ c hơn nữa lần này diện thế đại ma so với một lần trước rung động tần suất càng thêm nhanh tựa hồ càng thêm kích động chu huyền thuận theo diệt thế đại ma cảm ứng tiến về phía trước một phương hướng liền nhìn thấy vô số hải cốt hội tụ tại một chỗ to lớn vòng xoáy bên trong những hải cốt kia bên trong có ma thần thân thể cũng có linh bảo m ả n h vỡ cho chu huyền cảm giác vị trí này giống như là trong hướng nội chỗ đổ rác diệt thế đại ma cảm ứng địa phương ở nơi này nơi vòng xoáy cũng hoặc là chỗ này chỗ đổ rác bên trong chu huyền chậm rãi lên trước bước vào chỗ kia vòng xoáy bên trong nếu như là tầm thường thánh cảnh cơn g sợ là vừa đặt chân đi vào tự có bị chỗ này vòng xoáy cho triệt để tê liệt nguy hiểm nhưng chu huyền bất đồng hắn là hôn nguyên đại la chín tầng cấp bậc tồn tại thân thể càng là phá lệ mạnh mẽ chỗ này vòng xoáy căn bản là không cách nào cho chu huyền mang đến bất kỳ khốn n h i u gì ông ngong ngong d i ệ t thế đại ma tại rung động càng như là đang kêu gọi cái gì không lâu lắm một đạo màu đen lưu quang từ cái kia vòng xoáy nơi sâu xa chỗ ra cùng d i ệ t thế đại ma hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau sau một khắc d i ệ t thế đại ma liền phóng ra cực kỳ sáng chói hào quang trên người tất cả vết dạn n ư ớ tất cả chỗ hỏng đều vô ảnh vô tùng biến mất thuyết minh diện thế đại ma đã hướng tới hoàn trình bây giờ cũng không thể dùng tiên tiên trí bảo cái này phẩm cấp đến hình d hỗn độn linh bảo đồng thời d i ệ t thế đại ma bên trên phóng ra rực rỡ hào quang cũng đem chu huyền bao phủ ở trong đó chu huyền chỉ cảm thấy đắc ý thức nhận được một trận lôi kéo kỳ thực lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể mang ý thức cường hành lôi ra nhưng chu huyền biết d i ệ t thế đại ma không có bất kỳ ác ý liền theo d i ệ t thế đại ma đem ý thức tung ra chu huyền ý thức chìm xuống hắn cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu có biến hóa hắn phát hiện mình đang đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong chu huyền trong lòng có một trận h i ể u ra đây chính là nguyên thủy nhất hỗn độn nơi tiếp đó trong hỗn độn vừa ra đời chín cái quan điểm cái t i ế chín cái quan điểm từ từ thành hình chính là trong hỗn độn chín cái hỗn độn linh bảo tại chín cái hỗn độn linh bảo sinh ra phía sau ba nghìn ma thần từng cái sinh ra ngược lại là mạnh nhất bản cổ nhưng là sau cùng từ ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n bên trong dựng dục ra tới sau đó chính là bản cổ khai thiên phép chết ba nghìn ma thần mở mang hồng hoang thế giới bản cổ lực kiệt m a chết nay một vài bức hình tượng sẽ qua tất cả đều đóng dấu ở chu huyền trong đầu chính là d i ệ t thế đại ma mang theo chu huyền thăm dò hỗn độn lịch trình chu huyền bắt đầu cùng hỗn độn sinh ra kỳ diệu cộng ư ở n g sau một khắc chu huyền trấn mắt quanh người có huyền diệu đạo vận lưu truyền nhìn như chỉ có nháy mắt kỳ thực lại qua m ộ ư ơ i cái nguyên hội lâu dài chu huyền trên người bắt đầu hiện ra loại loại huyền rượu đạo v ậ n hắn có một loại cảm giác tự thân giống là hoàn toàn đắm chìm trong h ố n độn bên trong nhưng mà cái kia mấu chốt một điểm nhưng vẫn là không thể triệt để bắt lấy hồng hoang là bản cổ mở ra vậy h ố n độn lại là ai mở ra đâu chu huyền đột nhiên lại lần nữa bay lên một nghi vấn hắn đã trải qua h ố n độn diễn biến quá trình nhưng không nhìn thấy mọi nguồn chẳng lẽ giống như hồng hoang h ố n độn cũng là loại nào đó mạnh mẽ sinh linh mở mang mã thành nếu như là có thể mở mang hỗn độn cái kia sinh linh lại nên là hạng nào vĩ nạn tồn tại hắn hiện tại là chết vẫn là sống sót một loạt vấn đề từ chu huyền trong đầu bước lên bất quá rất nhanh chu huyền t i ể u cười lắc lắc đầu nay đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa vời nên về rồi chu huyền lại đi hỗn độn biên giới liếc mắt nhìn hắn chuyến này thu hoạch cực kỳ phong phú tuy nói không có thuận lợi bước vào nửa bước đại đạo chi cảnh thế nhưng làm ô n g lung cảm nhận được cái k i a trận khí cơ có lẽ một cái nguyên hội có lẽ chừng trăm cái nguyên hội chu huyền liền có thể đem khí cơ tia tốn tại trong tay tại trong hỗn độn k ổ tu đối với chu huyền đã không có, có bất kỳ ý nghĩa gì lại có là diện thế đại ma đã triệt để hoàn trình có thể phóng ra hỗn độn linh bảo bay để chu huyền sức chiến đấu chiếm được tăng thêm một bước coi như là thời điểm toàn thịnh có thiên đạo giúp đỡ vĩnh chú đế quân đều không phải là đối thủ của chu huyền lại là ba cái nguyên hội trôi qua chu huyền thuận lợi trở về hồng hoang hắn có thể tinh t ư ở n g cảm nhận được chính mình ly khai trong khoảng thời gian này hồng hoang phát triển mười phần tốt thanh cảnh cường giả tăng nhiều thiên địa linh khí càng dày đặc đạo vận càng thêm phong phú loại loại dấu hiệu đều biểu lộ hồng hoang h ư n g thịnh ngoài ra chu huyền còn cảm ứng được trong hồng hoang cũng không có thiếu cái khác đại giới cường giả tới chơi hoặc là làm giao dịch hoặc là lại đây luận đạo chỉ là tại chu huyền tỏa sáng những khí tức kia cảm giác hồng hoang thời gian tại trong hồng hoang tất cả thánh cảnh cường giả trong lòng không khỏi nghiêm túc bọn họ đột nhiên có một loại khiếp đảm cảm giác là hồng hoang vị tia đạo tổ khí tức sao không hổ là thánh cảnh chín tầng tồn tại thật là khủng bố a có ngoại giới cường giả phát sinh như vậy càng khái nhưng mà hồng hoang b ả n thổ thánh cảnh cường giả nhưng là một trận mờ mịt đối với hồng quân khí tức bọn họ đều rất rõ ràng bọn họ có thể cảm nhận được vừa nay cái tia cố khí tức cũng không phải là hồng quân thậm chí là so với hồng quân càng thêm mạnh mẽ chỉ bất quá cái tia trong hơi thở cũng để cho bọn họ có chút quen thuộc. vừa nãy không là đạo tổ đi sẽ là ai các ngươi chẳng lẽ đã quên chu huyền đạo hưu trước đây thật lâu rồi rời đi hồng h o a n g tiến về phía trước h ữ n đ ộ i nói không chắc là hắn trở về nữa nha làm sao khả năng làm sao không có khả năng các ngươi chẳng lẽ đã quên chu huyền đạo hưu tu hành tốc độ có bao nhanh sao chương hai trăm năm mươi b ố dương my trở về chương hai trăm năm mươi b ố dương my trở về hồng h o a n g chư thánh t i ể u vừa nãy nở rộ mạnh mẽ khí tức triển khai thảo luận tuy nói chu huyền thực lực đột nhiên để thăng tới mức này để cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhưng mà nghĩ đến chu huyền tu hành tốc độ có bao nhanh lại cảm giác được bình thường trở lại trước đây hồng hoang sáu thánh thành thánh thời điểm chu huyền nhưng là vừa đi đến hôn nguyên kim tiên tri cảnh chu huyền hoàn toàn là cái sau vượt cái trước tu vi tốc độ tăng lên nhanh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g công đạo vượt qua đặt tới cùng đạo tổ tương đồng cảnh giới coi như sẽ có một ngày chu huyền về mặt cảnh giới vượt qua hồng quân bọn họ đều cảm giác được là chuyện đương nhiên sự tỉnh hướng hồ bọn họ đã sớm cùng chu huyền đã không có bất kỳ lợi ích tranh chu huyền thực lực càng mạnh hồng hoang địa vị tự càng phát vững chắc hồng hoang thực lực càng ngày càng vững chắc bọn họ đạt được chỗ tốt lại càng nhiều chu huyền trở về hồng hoang sau tự thẳng đến từ tiêu cung đạo tổ chu huyền tiến nhập tử tiêu cung hướng về hồng quân thi lễ một cái tuy nói bây giờ hồng quân không nhất định đánh thắng được chính mình nhưng mà nên có lễ nghi vẫn là muốn có xem ra ngươi chuyến này tiến về phía trước hỗn độn thu hoạch rất lớn a hồng quân nhìn chu huyền cười ha ha nói hồng quân cảnh giới so với hồng hoang những thánh nhân kia càng cao thâm chút hơn nữa còn là thiên đạo phát ngôn viên không bàn mà hợp ý nhau hồng hoang pháp tắc đạo vận vì lẽ đó ở trong mắt hắn chu huyền trên người biểu lộ những khí tức kia để hắn càng thêm hoảng sợ hồng quân có thể cảm nhận được chu huyền đã tới gần đạo tri bản nguyên tại câu đạo con đường này trên chu huyền đã so với hắn đi xa hơn nay để hồng quân nhiều ít đều có chút tước a o hơi có được chỉ là muốn lại hướng về bước tới trước một bước bước vào nửa bước đại đạo cảnh vẫn là không nhỏ khiếm khuyết chu huyền cười nói vậy thì lại cố gắng một chút hồng quân cười theo cười sau đó câu chuyện nhất c h u y ề n có một việc phải nói cho ngươi trước đây không lâu dương mi đạo h ư u đưa tin đã trở về nghe nói như thế chu huyền đầu lông mày hơi khích động một chút dương mi vị kia trong hồng hoang thứ nhất vị đi p h á p tắc con đường c h ứ n g đạo sau đó thành công đại năng tiền bối đối với hồng hoang chư thánh mà nói vị này đều coi như là một chuyển kỳ giống như tồn tại năm đó hồng hoang quá mức g ợ y yếu không cách nào để hôn nguyên đại la kim tiên lưu giữ vì lẽ đó dương mi tại chứng đạo phía sau liền rời đi hồng hoang ta vốn tưởng rằng hắn lúc đó sau khi rời đi t i ể u tại hỗn độn bên trong yên ổn kết quả cũng không có hơn nữa tại hắn sau khi rời đi không bao lâu liền cùng ta mất đi liên hệ hồng quân nói kể năm đó sự tiến triển của tình hình dương mi nói cho ta năm đó bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân hắn tiến nhập một cái nào đó đại giới bên trong cái này đại giới tên là thái sơ hồng quân nói tới chỗ này lời nói của hắn hơi dừng lại một chút chu huyền trong lòng cũng là hơi nhảy một cái thái sơ giới chính là cái k i ê m mười hai cái nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh tồn đang tọa c h ấ n đại giới một trong là vạn giới bên trong đứng trên tất cả tồn tại truyền thuyết này mười hai tòa đại giới là vạn giới cách cục hình thành ban đầu t i ự u đã tồn tại là vạn giới chân chính người nói chuyện bất kể là đã từng v ĩ n h chú giới hay hoặc là hiện tại hồng hoàng đều không cách nào so sánh cùng nhau dương mi tiền bồi có nói gì không chu huyền hỏi căn cứ hắn nói chẳng bao lâu nữa h ắ n t i ự u sẽ mang thái sơ giới sứ giả cùng trở về thái sơ giới đang khảo sát hồng hoàng phía sau sẽ cho chúng ta một ít viện trợ hồng quân đón lấy nói chu huyền cùng hồng quân liế sau đó t i ể u lâm vào yên lặng một hồi bên trong nếu như là tầm thường đại giới biết được cái này tin tức sợ là sẽ phải mừng rỡ như đ i ê n chính mình vào hàng đầu đại giới mắt còn chiếm được hàng đầu đại giới viện trợ đây chính là thiên đại chuyện may mắn có loại này hàng đầu đại giới giúp đỡ bất kể là thực lực hay là gốc gác đều sẽ đạt được nhanh chóng tăng lên nhưng mà hồng hoang không phải là cái gì tầm thường đại giới cũng t ỉ như nói tầm thường đại giới chỉ có thể xuất hiện một tôn cảnh giới cao nhất tồn tại có thể hiện tại hồng hoang có ba tôn chín tầng cường giả nói thí dụ như cái khác đại giới tựu không có hôn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn không có pháp tắt con đường chứng đạo này con đường bất kể là chu huyền vẫn là hồng quân đều cảm giác được cái gì đó thái sơ giới lai giả bất thiện bọn họ ứ n g cho là đánh trợ giúp hồng hoang danh nghĩa đến hành xử bí mật nào đó hành vi rất khả năng còn sẽ gây bất lợi cho hồng hoang tiêu trước mắt mà nói chúng ta hồng hoang cũng không có cái kia loại cùng hàng đầu đại giới đấu lực tay tư cách chu huyền thán thanh nói lạc hậu liền muốn chịu đòn thực lực yếu đi đối mặt thực lực mạnh liền muốn q u ấ t p h ủ ta cũng giống vậy cảm giác được bất quá nhìn thấy ngươi phía sau ta lại cảm giác được sự tình cần phải còn có chút khả năng chuyển biến tốt hồng quân cười nói hàng đầu đại giới mặc dù bị xưng là hàng đầu đại giới đương nhiên cũng đại có một tốt tin tức ta hồng hoa giới là nằm ở mặt khác một tòa hàng đầu đại giới thái thủy giới quản hạt bên giới thái sơ giới tạm thời không có khả năng ban ngày ban mặt đối với chúng ta đ ạ o thủ còn có hỏa hoãn chỗ chống cùng thời gian hồng quân lại nói vậy thì làm trước tiên tiếp đại dương mi tiền bối trở về đi trong khoảng thời gian này ta sẽ ẩn g i ấ u tốt chính mình không để cái kia thái sơ giới sứ giả phát hiện đầu mối gì chu huyền nói đại thiện hồng quân gật gật đầu chu huyền là hồng hoang sau cùng t u y ệ t chiêu cũng có thể là hy vọng cuối cùng đương nhiên phải ẩn g i ấ u tốt đang cùng hồng quân nói xong sự tình sau chu huyền thự ly khai tử tiêu cung trở về phương trượng đ ả o cho tới sau lần đó hồng quân cùng cái khác hồng hoang cường giả muốn thương nghị cái gì chu huyền t ự không có lại đi quan tâm cứ như vậy lại là ba cái nguyên hội phía sau trong tử tiêu cung hồng hoang các cường giả đã tụ tập ở cùng nhau trong đó t i ể u bao quát hồng quân chu huyền la hầu dù sao cũng là tiếp đái hàng đầu đại giới sứ giả này phô trương vẫn là nên sau đó t i ể u gặp một cánh cửa ánh sáng xuất hiện huyền ảo khí tức đang quang môn xung quanh không ngừng l ư u chuyển tại quang môn phía sau chính là hai bóng người đi ra khi cảm nhận được trên người hai người này khí tức một khắc đó hồng hoang những thánh nhân kia trong lòng cũng là hơi rùng mình bởi vì hai người này rõ ràng đều là thánh cảnh chín tầng tồn tại dương mi đạo hữu hoan nên trở về hồng quân trên mặt lộ vẻ cười hồng quân đạo hữu thật là đã lâu không gặp dương mi dâu tóc bạc trắng nhìn thấy được mười phần hiền lành làm bước vào hồng hoang nhìn thấy hồng quân phía sau dương mi nội tâm cũng là trở nên kích động khá có một loại du tử về nhà vui sướng cảm giác hồng quân đạo hữu vị này chính là thái sơ giới sứ giả nguyên sơ đạo tôn dương mi sau đó lại giới thiệu nói bái kiến các vị đạo hữu nguyên sơ đạo tôn là cái trung niên hình tượng nhìn thấy được cũng không có cái kia loại hàng đầu đại giới nên có kiêu căng chư vị ứng phải biết dương mi đạo hữu đã gia nhập ta thái sơ giới đã có đã lâu tuyến nguyện ứng dương mi đạo hữu nhờ thái sơ giới đồng ý cùng thái thủy giới trao đổi để hồng hoang gia nhập thái sơ giới trận dan tại a t h s dương my nói xong sau trong tử tiêu cung chính là yên lặng một hồi những hồng hoàng tia thánh nhân toàn bộ đều nhìn về hồng quân mà làm người biết chuyện hồng quân cùng chu huyền sắc mặt ít nhiều có chút kỳ quái bọn họ có thể đoán ra thái sơ giới đối với hồng hoang mời chào cũng không có hào tâm gì chỉ là không rõ ràng dương mi như vậy nóng lòng đến cùng là triệt để d ẫ n thân vào thái sơ giới vẫn là không biết chuyện nếu như là triệt để d ẫ n thân vào thái sơ giới vậy đúng là để hồng quân có chút tâm hàn nguyên sơ đạo hữu bây giờ hồng hoang đã ở mảnh này cương vực bên trong đứng vững vàng theo hầu bất kể là tại thái sơ giới trướng hay hoặc là thái thủy giới trướng đối với hồng hoang ảnh hưởng cần phải đều không tính lớn ta cảm thấy được sẽ không có, có chuyển đổi cần thiết hồng quân nói nguyên sơ đạo tôn nghe nói hơi x ư n g sở hắn thật sự là không có nghĩ qua hồng quân lại sẽ tự tuyệt dù sao coi như hồng hoang có ba tôn thánh cảnh chín tầng tồn tại tại bọn họ này chút hàng đầu đại giới trong mắt cũng là cùng sâu kiến không có gì quá lớn khác biệt dưới cái nhìn của hắn coi như hồng quân không coi trọng những cái được gọi là viện trợ cũng sẽ không bắt thái sơ giới khuôn mặt này kết quả hồng quân đích đích s á c s á c là cự tuyện đạo hữu ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ tỉ mỉ xuống đi vào ta thái sơ giới bên dưới hồng hoang có thể được không tưởng được c h ỗ t ố t nguyên sơ đạo tôn nói nhưng mà hồng quân nhìn thấy nguyên sơ đạo tôn có chút nóng này biểu hiện nhưng là càng thêm xác định này cái gì thái sơ giới đối với hồng hoang có không an phật nghĩ không được hồng quân giờ khắc này nói chuyện ngữ khí t i ể u đông cứng rất nhiều nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng đạo hữu bất quá ta nghĩ tại trong hồng hoang tham quan một trận có thể được nguyên sơ đạo tôn trong mắt có tàn khốc xa qua nhưng rất mau đem áp chế cái này tự nhiên có thể hồng quân tự nhiên không muốn để này cái gì nguyên sơ đạo tôn tham quan nhưng mà hiện tại hồng hoang không t r e o chọc n ổ i thái sơ giới không thể trực tiếp trở mặt nguyên sơ đạo tôn không có tại trong tử tiêu cung ở l â u mà là đi trước trong hồng hoang hồng quân đạo hữu ôi chao dư mi nhìn hồng quân nhìn một chút thở dài một hơi hồng quân đúng là không có gì khác thường biểu hiện dù sao hiện tại căn bản không biết dương my có hay không có phản bội hồng hoang lại qua ba cái nguyên hội sau nguyên sơ đạo tôn ly khai trở về thái sơ giới dương my cũng không có theo đồng thời ly khai chỉ là tìm một chỗ linh sơn làm đạo trưởng tại trong hồng hoang an định hạ xuống dương my đạo hữu kính xin đến trong tử tiêu cung ôn lại hồng quân đưa tin cho dương my dương my cũng không có nghĩ nhiều vừa vạn hắn cũng muốn khuyên nhủ hồng quân chờ dương my tiến nhập tử tiêu cung sau tự phát hiện trong tử tiêu cung ngoại trừ hồng quân ở ngoài còn có la hầu cùng chu huyền các vị đạo hữu Các người không nên cự tuyệt thái sơ giới mời thái sơ giới tại mười hai tòa hàng đầu đại giới bên trong phong bình luôn luôn không sai làm việc cũng quang minh lỗi lạc dương my tiếp tục khuyên nói động thủ nhưng mà còn không chờ dương my lời nói xong hồng quân lệnh giọng mở miệng sau một khắc hồng quân sử dụng tạo hóa ngọc điệp la hầu lấy ra hỗn độ châu chu huyền lấy ra d i ệ t thế đại ma ba vị đạo hữu chờ hoành dương my nhìn thấy hồng quân ba người đối với tự mình động thủ nhất thời kinh hại không thôi thậm chí đều không chờ hắn phản kháng liền bị hồng quân ba người cho bắt kỳ thực nói là hồng quân ba người hợp lực bắt kỳ thực chu huyền một người t i ể u chiếm cứ đ ạ i đầu vàng không không có khả năng như thế cấp tốc để hồng quân cùng la hầu trong lòng tất cả g i n m ì n h bọn họ biết chu huyền tăng lên không nhỏ hai người hợp lực đều không nhất định có thể đánh thắng được chu huyền nhưng mà không nghĩ tới chu huyền lại mạnh như vậy ba vị đạo hữu các ngươi làm cái gì vậy dương mi vừa giận vừa sợ đồng thời vừa nghi hoặc không hiểu hắn ly khai hồng hoang thời gian t i ể u cùng hồng quân là b ạ n tốt lần này trở về cũng không có áo gấm về nhà cái kia loại nạo khí thậm chí còn vì là hồng hoang bứa hy vọng hồng hoang gia nhập thái sơ dưới dưới trướng hy vọng hồng hoang cũng có thể mưu được một cái càng tốt hơn phát triển kết quả đối mặt chính mình nhưng là hồng quân đám người ràng buộc cùng giam cầm nay để hắn làm sao không giận dương mi ta sớm liền cảm thấy được ngươi lão già này không thành thật không nghĩ tới lần này lại còn dám dẫn sói vào nhà la hầu lạnh giọng nói hắn này trước cùng dương mi vốn là quan hệ không tốt dương mi còn được mời tham dự qua phá hắn chu tiên kiếm trận trước đây sở dĩ thất bại có dương mi một phần la hầu ngươi đang nói cái gì cái gì dẫn sói vào nhà không cần nói xung ô răng trắng bẩn ta thanh bạch dương mi càng tức giận hơn mở miệng kêu to dương mi đạo hữu chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái kia thái sơ giới đối với ta hồng hoàng có lòng bất chính sao hồng quân bình tĩnh nhìn về phía dương mi hắn là thật tâm không hy vọng bạn tốt của mình phản bội hồng hoàng dương mi nghe được lời nói của hồng quân nhưng là cười hồng quân ngươi không có tật xấu gì đi tuy nói hồng hoàng phát triển nằm ngoài sự dự liệu của ta nhưng thái sơ giới là hàng đầu đại giới một t r ó n g muốn cái gì đồ vật không có có thể coi trọng hồng hoàng ngươi có phải là có cái gì chứng v ọ n g tưởng xem ra ngươi là người trong cuộc mơ hồ chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hồng hoàng có cái gì bất đồng sao ngươi có từng bãi kiến cái khác giới vực có hốn nguyên đại la kim tiên ngươi có từng nghe nói qua cái khác đại giới có khai thiên nghe đồn ngươi có thể từng nghe qua cái khác đại giới có ba nghìn mã thần hồng quân không nhanh không c h ậ m mở miệng dương mi nhất thời một trận nghe lời hồng quân nói không sai hắn đem chuyện này đều làm lẽ thưởng thậm chí là lờ mở từ trong đầu của chính mình nhặt đi trải qua hồng quân nhắc nhở mới từ từ về nghĩ tới ngươi có thể thuận lợi bước vào hôn nguyên đại l à chín tầng c h i cảnh thái sơ giới giúp không ít việc đi hoặc có lẽ là là thái sơ giới từng bước một nâng đỡ ngươi đến một bước này hồng quân tiếp tục nói dương mi trên mặt từ, từ hiện ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc bởi vì hồng quân không có nói sai khi hắn rơi vào thái sơ dưới phía sau cái kia nửa bước đại đạo cảnh thái sơ đạo tôn đều từng chú ý qua hắn thậm chí là chỉ điểm hắn tu hành các loại tu hành tài nguyên cũng chưa từng thiếu qua hắn vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái nhưng sau đến tự thuận theo tự nhiên thậm chí là coi là chuyện đương nhiên nói với hắn như thế rất không dùng ta nhìn hắn đã sớm đã phản bội giết thôi la hầu gọi nói ta cảm thấy được dương mi tiền bồi ứng cho là bị che mắt chu huyền tại thời khắc này mở miệng nói hắn tại tiến nhập cái kia loại đặc thù trạng thái sau có thể cảm nhận được một người chân thật nhất cảm xúc biến hóa Coi như dương mi loại này chín t ầ n g cường giả cũng không có cách nào tại trước mắt hắn ẩ n giấu dương mi từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ lại đến mê man lại tới khó có thể tin tưởng thuyết minh dương mi là thật bị lợi dụng nói như vậy ta là thật dẫn sói vào nhà dương mi có chút hoảng hốt nói cũng không tính đi dù sao hồng hoàng đã đi vào các đại giới trong tầm mắt coi như không có n g ư ờ i dẫn đường thái sơ giới cũng sẽ đi tìm đến hồng quân giờ khắp này nhưng là lòng ra một khẩu người bạn già của mình xem ra cũng không có phản bội hồng hoàng bây giờ nên làm gì la hầu hỏi hắn cũng không đi xoắn suýt chơi chết dương mi Ta chương ò hai trăm năm mươi sáu nửa bước đại đạo cảnh tranh đấu chương hai trăm năm mươi sáu nửa bước đại đạo cảnh tranh đấu hồng quân cùng la hầu nghe được lời nói của chu huyền sau liếc nhau một cái sau đó gật gật đầu chu huyền này chiêu có thể nói là khu lang lướt hổ lấy thái thủy giới đến chế hành đối với hồng hoang có ý đồ xấu thái sơ giới nhưng mà này cũng rất dễ dàng chơi sập dù sao hồng h o à n g tại thái sơ cùng thái thủy hai g i ớ i trong mắt cũng bất quá là sâu kiến đám người ta phản ứng lại tiện tay đều có thể đem hồng h o à n g cho di tiêu d i ệ t bất quá hồng quân sở dĩ đồng ý chu huyền chơi một chiêu như thế cũng là thành lập tại chu huyền có hy vọng rất lớn phá vào nửa bước đại đạo cảnh trên căn bản nếu như là chu huyền có thể thuận lợi phá vào nửa bước đại đạo c h i cảnh hồng h o à n g nguy cơ cũng s ắ p xỉ có thể giải quyết dễ dàng chính là hy vọng chu huyền phá cảnh tốc độ nhanh một chút bằng không hồng hoang vẫn là có khả năng ngọn cụ tỏi bị trói buộc lại dương mi mi m i ệ đúng là lúng túng nghĩ muốn nói cái gì sau cùng nhưng là không nói gì bở Hắn đồng ề u thời hồng quân còn công bố trong hồng hoang tồn tại đặc thù tiến giai con đường pháp tác con đường chứng đạo càng là đưa tới song lớn minh ông bởi vì chư thiên vạn giới bên trong loại này con đường quả thực mới ngay lần đầu thậm chí có chút đại giới bên trong cũng bắt đầu tiến hành thử nghĩ muốn dùng loại này đặc thù con đường bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh đáng tiếc căn bản không làm được n à y hết thể loại loại cũng nói rõ hồng hoàng đặc thù tự liền thái thủy giới đều đã đối với hồng hoàng có nghe nói hơn nữa trước đây không lâu thái sơ giới tựu cho thái thủy giới đưa ra thỉnh cầu hy vọng hồng hoàng có thể cũng vào thái sơ giới bên trong vì l à n à y thái sơ giới đồng ý trả giá cái giá không nhỏ thái thủy giới vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái bất q u á cũng là cảm giác được có chút kỳ quái thôi dù sao thái sơ giới trả giá không nhỏ để thái thủy giới có chút động lòng. nhưng là khi hồng hoang các loại lời đồn đại bay đ ầ y trời thời điểm thái thủy giới lại đột nhiên cự tuyệt thái sơ giới tình cầu không lại đồng ý để hồng hoang cũng vào thái sơ giới bên trong thái thủy đạo hữu ta vì là hồng hoang này một tòa đại giới đồng ý trả giá trăm tòa đại giới đánh đổi đây là nhiều tốt một chuyện ngươi tại sao không đồng ý dù cho là đúng này chút nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh cường giả tọa chấn hàng đầu đại giới trăm tòa đại giới cũng là cực kỳ quý giá bởi vì nửa bước đại đạo cảnh sau những hàng đầu kia đại giới người trưởng đà thực lực vẫn là cùng dưới trướng đại giới số lượng có liên quan những nửa bước kia đại đại đạo c ả n nếu như có thể đem vạn giới thống nhất có lẽ t i ể u có thể mượn này cái cơ hội bước vào trong truyền thuyết đại đạo c h i cảnh chỉ bất quá tại vô số năm t u ế n g u y ệ n bên trong đều không có cái nào đại giới có thể làm được điều này bởi vì một ư ơ i hai tòa đại giới người này cũng không thể làm gì được người kia thái sơ đạo hữu trăm tòa đại giới xác thực rất nhiều nhưng mà hồng hoang cũng không phải là phổ thông đại giới nay tòa đại giới giấu có cực lớn bí mật thậm chí là dính đến thành t i ể u đại đạo bí mật vì lẽ đó ta chuẩn bị tự hành thăm dò hai vị vạn giới bên trong nhất là mạnh mẽ tồn tại đang cách không đối thoại đối thoại nội dung cũng là việc liên quan hồng hoang từ này có thể thấy được hồng hoang tại phương diện này mưu kế được như ý thái thủy giới đối với hồng hoang sinh ra hưng t h ú thật lớn thậm chí thái sơ giới lấy ra phong phú như vậy điều kiện đều không cách nào đem thái thủy giới đánh động bởi vì đối với thái thủy giới mà nói đừng nói một trăm tòa đại giới coi như là hai trăm ba trăm tòa đại giới so sánh với thành tựu đại đạo cơ duyên đều là không đáng nhắc tới thái thủy hy vọng ngươi có thể minh bạch ta đối với hồng hoang thế tại nhất định được thái sơ đạo tôn ngữ khi biến được đặc biệt lãnh lệ ha <cười> ha <cười> ngươi hết ta ngươi cảm giác được ta sẽ sợ sao hồng hoang tại ta thái thủy giới cương vực bên trong lẽ ra phải do ta thái thủy gi thái thủy tôn bất tâm tồn tại, trước tới tay, không không phải không đây đạo đều đại đạo động ngại cũng en người nửa cũng có bước cấp bậc kỳ mọi ai là sơ ợ ai Thái à. Ừ. s đạo tôn rên lên một tiếng không lại nói nói tại hai vị hàng đầu tồn tại nói chuyện phiếm xong phía sau bọn họ t i ể u cũng bắt đầu đối với hồng hoang lựa chọn biện pháp bất kể là thái sơ giới hay hoặc là thái thủy giới đều điều động cường giả tiến về phía trước hồng hoang tiến hành tra xét bọn họ tán chuyện có lẽ không thế nào vui vẻ nhưng mà loại này cấp bậc tồn tại cũng sẽ không dứt qua loa phát động tranh đấu mắt thấy mới là thật bọn họ cũng hy vọng có thể chứng thực hồng hoang giá trị hồng hoang bên này cũng không có đối với hai tòa hàng đầu đại giới thăm dò làm bất kỳ ngăn trở nào cái kia hai tòa đại giới tại thăm dò trong lúc cũng không thế nào khó xử hồng h o a n g sinh linh nhưng mà người tinh tường đều có thể nhìn ra hồng h o a n g bên này bị hai tòa hàng đầu đại giới theo dõi cái kia hồng h o a n g giới bên trong quả nhiên ẩ ậ n dấu lớn bí mật giới này sinh ra lịch trình cùng chúng ta đại giới đều không giống nhau đã từng thậm chí từng sinh ra nửa bước đại đạo cấp bậc tồn tại chẳng trách thái sơ muốn đem hồng hoàng giới thảo muốn qua đi thái thủy đạo tôn khi lấy được hồng hoàng tương quan tin tức phía sau lập tức tự quyết định chủ ý sẽ không đem hồng hoàng cho nhường ra đi hắn có một loại trực giác, nếu như là có thể đem hồng h o a n g nghiên cứu triệt đề nói không chắc có thể tìm đến nửa bước đại đạo cảnh phía sau con đường dù cho chỉ là một điểm hy vọng m o n g m anh đều có thể để hắn trận địa sẵn sàng đón địch chắc chắn sẽ không để thái sơ giới lợi dụng sơ hở thái thủy đạo tôn đã quyết định lập tức đem hồng h o a n g cho phong tỏa lại nếu như là để thái sơ giới ngoài ra cái khác hàng đầu đại giới biết tin tức sợ là cũng sẽ đưa tới những đại giới kêu mơ ước chỉ ứng đối một cái thái sơ giới thái thủy đạo tôn có lẽ áp lực sẽ không quá lớn nhưng nếu là cái khác đại giới chen chúc mà đến thái thủy giới đến thời điểm có thể đỡ không được áp lực lớn như vậy vì lẽ đó đem hồng hoang phong tồn mình làm nghiên cứu là trước mắt tối ưu dài nhưng mà không chờ thái thủy đạo tôn đối với ý nghĩ này tiến hành thực thi t i ê u gặp một to lớn bàn tay từ thái sơ giới bên trong d ò ra thẳng vào thái thủy giới đất q u ò n hạt càng là bay thẳng đến hồng hoang giới trộm tới nhìn dáng dấp như vậy rõ ràng là nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường thái sơ ngươi dám thái thủy đạo tôn nhìn thấy tình cảnh này trực tiếp tự nổ hắn cho rằng thái sơ đạo tôn sẽ tiếp tục cùng mình tiến hành t h ư ơ nghị hay hoặc là chế tạo chút nhỏ ma sát cho chính mình chế tạo điểm áp lực gì làm sao cũng không nghĩ tới thái sơ đạo tôn lại sẽ trực tiếp như vậy ra tay với hồng、hoang. thái thủy đạo tôn giờ khắp này vừa giận vừa sợ đều chiếu cố không thể nghĩ như vậy nhiều hùng hán ra tay đột nhiên hai đạo nửa bước đại đạo cảnh khí tức tại thái sơ cùng thái thủy cương vực bên trong lan tràn cái kêu mấy ngàn đại giới bên trong tất cả sinh linh tại thời khắp này tất cả đều run không ngừng trong nội tâm căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tình t i ể u liên khoảng cách nửa bước đại đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa t h á n h cảnh chín tầng cấp bậc cường giả cũng là như thế t h á n h cảnh tám tầng cùng t h á n h cảnh chín tầng so với trên lệch to lớn nhưng thanh cảnh chín tầng cùng nửa bước đại đạo so với trên lệch càng tăng thêm nửa bước đại đạo cảnh nếu là muốn giết chết thánh cảnh e sợ chỉ là dỗi ra một căn ngón tay t i ể u có thể làm được đây là không cách nào vượt qua h n g câu đặc biệt là này hai cố khí tức đối chọi tương đối thời gian khí tức dâng trào ra để đại giới bên trong sinh linh càng thêm sợ hãi chương hai trăm năm mươi bảy hòa giải chương hai trăm năm mươi bảy hòa giải đây chính là nửa bước đại đạo cảnh ạ hồng hoang tự nhiên cũng tại hai vị hàng đầu cường giả tùy thuộc phạm vi bên trong làm hai cố khí tức đối chọi tương đối thời gian hồng hoang chúng sinh cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn hồng quân giờ khắc này trong mắt đều là vẻ kinh hãi hàn phỏng đoán quá nửa bước đại đạo cảnh rất mạnh nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ có như thế mạnh mẽ hồng quân hoàn toàn đều không nhắc lên được chống cự tâm tư t i ê u liên trong hồng hoang nhất bướng bình la hầu giờ k h ắ c này đều là một mặt sợ hãi nay trước đang nói c ù n g ứng đối thái sơ giới thời gian la hầu còn nghĩ qua muốn ngày cương dù sao thái sơ giới đánh tới hồng hoang là bọn họ sân nhà có ưu thế sân nhà có thể hiện tại cảm nhận được nửa bước đại đạo cảnh thần uy phía sau la hầu không khỏi cảm giác được chính mình này trước ý nghĩ tương đương khôi h ả i thanh cảnh cùng nửa bước đại đạo cảnh t r í n h lệch không là cái gọi là ưu thế sân nhà có thể xác bằng nửa bước đại đạo cường giả nếu như là đồng ý thậm chí đều có thể một cái tay bóp nát toàn bộ hồng hoang Chỉ là trong mắt, thái r o n ngay g mắt, t Sơ cùng t h á i t h ủ y hai h vị à n giận đầu cường g ả tiểu đã giao thủ、rồi. Thái Thủy ra tay, chặt lại rồi Thái sơ đạo tôn thế tiến Thái sơ đạo tôn chặt Tốt một cái Thái sơ, thủ giao rồi. lại rồi lại. ngươi cái đi. Thái i đã đạo đem đạo đoạn công, g ra chính Thủy là Sơ Sơ Sơ, dỡ nói bởi vì ta biết hồng hoang liên quan đến đại đạo bí mật vì lẽ đó biết được ngươi sẽ không như vậy dễ như ăn cháo đem hồng hoang cho ta thái sơ nhàn nhạt nói nếu ngươi không cho vậy ta cũng chỉ có thể đến cướp thái sơ đạo tôn mang theo không đạt đến mục đích thể không bỏ qua khí thế tiếp tục hướng về hồng hoang trộm tới giờ khác này hồng hoang tự lâm vào hai vị nửa bước đại đạo cường giả tranh đấu trung tâm dù cho hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả thời khắc này đối với chiêu mười phần khắc chế nhưng cái kia giật tản ra ngoài khí cơ đều có thể để hồng hoang lào đà lào đ ả o hồng hoang các sinh linh giờ khắc này cũng rất khó chịu cũng còn tốt hồng quân đúng lúc đối với hồng hoang đã làm một ít cho phép phòng hộ để hồng hoang sinh linh có lấy hơi cơ hội bằng không này hai vị mạnh mẽ tồn tại tranh đấu không biết sẽ tạo thành bao nhiêu sinh linh tử vong nửa bước đại đạo cảnh tại hồng hoang rơi vào lớn sao động lớn thời gian chu huyền nhưng l ạ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía giao thủ thái thủy cùng thái sơ hai vị c ư g i ả kỳ thực thái thủy cùng thái sơ giao thủ là cách không tiến hành hai người bọn họ đ nhưng mà này mạnh mẽ khí tức còn có giật tản ra ngoài đạo vận đều rơi vào rồi chu huyền trong con người chu huyền tự t ừ tiến nhập hỗn độn nơi sâu xa đạt được diện thế đại ma giúp đỡ đem hỗn độn bản nguyên tìm hiểu thấu đáo phía sau hắn đối với nửa bước đại đạo cảnh giới này liền tiến vào nửa biết thời một nửa trong trạng thái lờ mờ có thể nhìn thấy cái k i a một cảnh giới bậc thềm thế nhưng là đều là không bước qua được giống như là có một tầng thật mỏng màng đem hắn cho ngăn cách nhưng là bây giờ nhìn thấy thái sơ cùng thái thủy hai vị nửa bước đại đạo cường giả đạo thủ dù cho hai vị này cùng chu huyền con đường bất đồng nhưng cũng phô bẩy cảnh giới chu huyền đột nhiên giống như là chiếm được loại nào đó thời cơ nhanh chóng tiến nhập ngộ đạo trong trạng thái toàn bộ phương trượng đảo trong nháy mắt cựu bị một luồng bàng bạc đạo vận cho bao vây chu huyền cuối cùng là muốn đi tới cái k i a một bước hồng quân vì là thiên đạo phát ngôn viên h ư ớ n g hồ hắn cũng liên tục đang chăm chú chu huyền phương trượng đảo phía trên động tĩnh tự nhiên là không cách nào đem cho dấu diếm được lúc này hồng quân một trái tim đều bị treo lên bảy trên tám h ạ hắn nhìn thấy chu huyền có thể tại thời khắc này bắt được lên cấp khí tức kỳ thực rất cao hứng nhưng là vừa sợ sệt cơ hội này bị cái tia hai cái tranh đấu cường giả phát hiện sau đó hỏng rồi chu huyền cơ duyên cứ như vậy, hồng hoang nhưng là thật thành thịt cá trên tất gỗ hồng quân chỉ có thể đem hết toàn lực đối với phương trượng đảo trên khí tức tiến hành che lấp cũng đúng lúc này trong u minh cũng có một đạo lưu quan g trốn ra chính là bàn cổ trái tim biến thành bàn cổ thần điện bàn cổ thần điện hiện thế phía sau tự đứng ở phương trượng đảo bên trên bàn cổ bóng mở chậm rãi hiện ra giống như là chính đang bảo vệ phương trượng đảo giống như nhìn thấy tình cảnh này hồng quân cũng là t h ở phào nhẹ nhõm có bàn cổ thần điện bảo vệ chu huyền lên cấp tự bảo hiểm quá nhiều lúc này thái sơ cùng thái thủy đấu tranh đang chậm rãi lắng lại hai cái đều là vạn giới bên trong nhất là mạnh mẽ tồn tại bọn họ tranh đấu quyết định không có kết quả gì đồng thời bọn họ cũng sợ s ẽ bị cái khác nửa bước đại đạo cảnh giới tồn tại phát hiện đến dị dạng thậm chí bởi vì hai người bọn họ đột nhiên đ ộ n thủ đã thức tỉnh cái khác mười tôn mạnh mẽ tồn tại dù sao đến rồi nửa bước đại đạo c h i cảnh sở cầu đồ vật tựu i không nhiều lắm có thể để hai vị nửa bước đại đạo tranh chấp đồ vật giá trị tất nhiên không cách nào đánh giá thái thủy đôi ta đánh tiếp nữa còn lại đạo h ư u sợ là sẽ phải lại đây dò xét nếu như là hồng hoàng chỗ kỳ lạ lan truyền ra ngoài ngươi nên biết ý vị như thế nào hai người chúng ta liền như vậy thu tay lại làm sao thái sơ nói chậm rãi ngừng tay làm sao ngươi đồng ý lui ra đối với hồng h o a n g tranh t ố p sao thái thủy cười nói hắn cũng theo dừng tay lại bên trong động tác ngươi cảm giác được khả năng sao ta đề nghị từ ta hai nhà triển khai đối với hồng h o a n g triều sâu nghiên cứu có tiến triển gì ngươi và ta hai phe cộng hưởng chúng ta hai phe nghiên cứu bí mật này tổng so với mười hai phương cộng đồng nghiên cứu muốn tốt đi thái sơ nói được bất quá ta thái thủy giới muốn chiếm chủ đạo dù sao hồng h o a n g ở vào thái thủy giới thái thủy đạo tôn không có nghĩ nhiều bởi vì hắn biết thái sơ thực sự nói thật Cùng thái sơ cũng h thành nghiên khác chia như phân i với cái giới a sẻ so sẻ tổng tốt, vật cùng muốn quả cứu, được c vậy đồ càng có nhiều. Hơn nữa giúp Thái Sơ đáp ỡ có thể càng tốt hơn phong tỏa hồng hoang tin tức. Được. thể tốt tỏa tin t hơn phong hồng hoang h i Sơ cũng đ á ứng rồi thái thủy nhỏ yêu cầu nhỏ dưới cái nhìn của hắn ai chiếm cứ chủ đạo kỳ thực ý nghĩa không lớn hắn cũng không nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng thái thủy tranh chấp ta kiến nghị có thể đối với những hồng hoàng kia sinh linh làm một cái chiều sâu phân tích đối với thân thể của bọn họ linh hồn tiến hành tỉ mỉ phân giải nhìn nhìn hồng hoàng sinh linh đến cùng có khác biệt gì thái sơ đạo tôn đề nghị nói hai người nắm chắc tay giảng hòa phía sau không chỉ có không có tiếp tục ra tay đánh nhau còn bắt đầu tiến hành càng độ sâu thương nghị chỉ là thương nghị nội dung đối với hồng hoang cũng không phải là rất hữu hảo cái này thí nghiệm nếu như chứng thực đi xuống hồng hoang vạn linh thậm chí là hồng hoang thánh nhân không chỉ có muốn mặc người chém giết thậm chí sẽ còn rơi được sống không bằng chết kết cục nhưng mà đối với thái thủy cùng thái sơ mà nói chỉ cần có thể đạt được mục đích hồng hoang sinh linh chết sống bọn họ có thể không sẽ để ý có thể vừa vặn ta cũng muốn nhìn nhìn hồng hoang sinh linh chỗ đặc thù bất quá trước đó chúng ta muốn trước tiên hợp lực đem hồng hoang triệt để phong tỏa mới được còn lại mười vị đạo h n h ấ thái đ ị n sẽ hỏi do chúng ta động thủ nguyên nhân, đến thời điểm có thể điểm biên một cái lý do có c động nguyên đến ta một lý lánh là do. dễ dàng Đạo trong phong phong Thái Thủy Tôn tuyệt tay, tòa tin tức, phong tòa một tòa họ nhà mình nghĩ phải nói, đối với đối đại giới, là vô cùng đơn giản quyền địa đơn vô bọn nắm cùng có sơ đạo tôn chấp nhận lập tức hai vị nửa bước đại đạo cấp bậc tồn tại bắt đầu triển khai đại pháp lực pháp lực của bọn họ ngưng kết thành một tấm mang theo mạnh mẽ đạo vật lưới hướng về hồng hoang vị trí t i ể u tre phủ đi qua khi này p h á p tắc lưới lớn xuất hiện trong n ấ y mắt hồng hoang chư thánh đều tại thời khắc này cảm nhận được cực kỳ sức uy hiếp mạnh mẽ đối với thái sơ cùng thái thủy hai vị mạnh mẽ tồn tại nói chuyện hồng hoang chư thánh cũng không rõ ràng nhưng mà khi này lưới lớn bao phủ qua lúc tới hồng hoang rất nhiều cường giả đều sinh ra một luồng phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực tiêu liên thánh cảnh chín tầng tu vi hồng quân đều cầm này p h á p tắc lưới lớn không có biện pháp gì hồng hoang rất nhiều cường giả chỉ có thể ý thức được nếu như là này lưới lớn đem hồng hoang n g c lại tất nhiên không sẽ là chuyện tốt đẹp gì thái sơ thái thủy hai người nhưng là liếp mắt nhìn nhau tại đạt được hợp tác phía sau. q u a thái của h n g ư sơ cùng thái thủy vẫn luôn đang chăm chú hồng hoang động tĩnh bên kia vốn tưởng rằng phong tỏa này tòa đại giới bất quá là chuyện dễ như chở bàn tay lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại này biến cố nhưng mà khi thấy cối say một khắc đó thái sơ cùng thái thủy trong mắt kinh ngạc xẹt qua phía sau chính là một trận vui mừng không xiết hỗn độn linh bảo lại là hỗn độn linh bảo không hổ là từng sinh ra nửa bước đại đạo cảnh tồn tại đại giới thái thủy đạo tôn cười to trực tiếp ra tay hướng về cái kia cối say c h ộ m tới chứ thiên vạn giới bên trong cũng có hỗn độn linh bảo tồn tại bất quá loại này cấp bậc linh bảo đều bị nắm giữ tại những hàng đầu kia đại giới bên trong mười hai tòa hàng đầu đại giới riêng phần mình có một cái hỗn độn linh bảo là những hàng đầu kia đại giới trấn giới chi bảo từ đây cũng có thể gặp hỗn độn linh bảo có chân quý d ư nào chỉ là tại thái thủy đạo tôn hướng về cái t ư a cối say trộm tới thời gian một bàn tay lớn tốc độ nhanh hơn hắn chụp vào cối say thái sơ đạo tôn đừng nhìn thái sơ đạo tôn nhìn thấy hỗn độn linh bảo phía sau không nói tiếng nào kỳ t h ự chỉ t là không chờ thái sơ thái thủy đánh nhau tối xây lại phát sinh một trận kịch liệt oong nong tiếng đem thái sơ thái thủy tầm mắt cho thu hút tới hai vị đạo hữu tại người khác cửa độc thủ nhiều ít có chút không lệ phép đi tại thái sơ thái thủy hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả ánh mắt bên dưới một bóng người chậm rãi từ trong hồng hoang đi ra chỉ thấy bóng người k i a hướng về c ố i say vẫy vẫy tay c ố i say liền lơ lửng ở đỉnh đầu mà thái sơ thái thủy hai người giờ khắc này nhưng trong lòng thì kinh hại không thôi nửa bước đại đạo cảnh người trước mắt lại cũng là nửa bước đại đạo cảnh cường giả hơn nữa còn là một vị xa lạ nửa bước đại đạo cảnh cường giả m u ố n biết c h ư thiên vạn giới cách cục hình thành thời gian nhưng là chỉ có m ư ơ i hai tôn nửa bước đại đạo cảnh tồn tại trường tồn chỉ là hôm nay t h ứ mươi ba tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả xuất hiện nếu như là việc này lan tr thái u y ệ t t đối có ể gây nên trừ giới giới t sơ đạo n tôn h chí thay m là đủ đổi giới hạ cục. Nhưng là đ thấp á i tư thế nói hai vị đạo hưu nói quá lời bây giờ ta vừa phá cảnh sốt u ruột củng cố cảnh giới không tốt bố trí yến chiêu đãi để hai vị đạo hưu cười chê sơ rồi chu huyền đáp lại nói thái sơ cùng thái t h ủ y hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó liền cùng chu huyền từ biệt hai người thân hình lập tức tiêu tan bọn họ tự nhiên có thể nghe ra chu huyền trong giọng nói đổi khách tâm ý tuy nói đối với hồng h o a n g giới càng hiếu kỳ hơn nhưng mà bây giờ hồng h o a n g có nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa c h ấ n địa vị tự nhiên là phát sinh biến hóa cực lớn bọn họ có thể không có làm tốt cùng một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả triệt để trở m ặ t khai chiến chuẩn bị nhìn thấy hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả thối lui phía sau chu huyền liền thu hồi diện thế đại ma trở về trong hồng hoàng chúc mừng đạo hưu phá vào nửa vào n ử hồng hoang chư thánh nhìn thấy chu huyền phía sau cùng đeo lên chúc mừng nói vừa nãy bọn họ đã từ hồng quân nơi đó biết được thái sơ cùng thái thủy giới đối với hồng hoang có lòng mơ ước nếu như là rơi vào này hai giới vực trong tay hồng hoang sợ là khó có thể được kết quả tốt tốt tại chu huyền tại sau cùng bước ngoặt thuận lợi phá vào nửa bước đại đạo c h i cảnh đem thái sơ thái thủy hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả cách trở tại hồng hoang ở ngoài các vị đạo hữu không cần đa lễ chu huyền giơ tay lên một cái những hành lễ kia hồng hoang thánh nhân tất cả đều bị hư đỡ lên chiêu thức ấy tự đầy đủ để hồng hoang rất nhiều cường giả hoang sợ các vị đạo hưu, ta trong hồng hoang chất chứa lớn bí mật những hàng đầu kia giới v ự c đối với ta hồng hoang thăm dò c h i tâm tuyệt đối sẽ không liền như vậy đ và tuyệt dù cho ta phá vào nửa bước đại đạo c h i cảnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản bọn họ lòng mơ ước chu huyền trầm giai nói đối với còn lại mười hai tòa hàng đầu đại giới mà nói hồng hoang bất quá là nhân tài mới xuất hiện coi như có một tôn nửa bước đại đạo cảnh tồn tại chẳng lẽ còn có thể ngăn cản mười hai tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả liên thủ hay sao vì lẽ đó chu huyền đối với hồng hoang thế cục trước mắt cũng không phải là mười phần lạc quan bây giờ chu huyền đạo hữu đã phá vào nửa bước đại đạo cảnh theo ta được biết vạn giới bên trong dễ dàng sẽ không nhắc lên loại này cấp bậc đại chiến chỉ cần chúng ta thái độ kiên quyết những hàng đầu kia đại giới ứng làm sẽ không tùy tiện ra tay lao tử mở miệng nói mà hồng quân nhưng lắc lắc đầu chúng ta không có ngàn ngày đ ể phòng kẻ trộm đạo lý t h u ố hổ những hàng đầu kia đại giới nếu là muốn tra xét lấy chúng ta hồng hoang năng lực cũng không ngăn được coi như có chu huyền toại t ấ n cũng giống như vậy ta chỗ này đúng là có một đề nghị cùng liên tục phong bị còn không bằng thả ra phong tỏa để những tên kia kiểm tra nói đến trong hồng hoang kỳ thực cũng không có gì để cho bọn họ tốt nhớ đồ vật thêm vào có chu huyền trấn yết coi như những hàng đầu kia đại giới cũng không thể làm quá quá đáng Ta chu ả huyền ó suy tư một lát sau mở miệng nói chu huyền cùng hồng quân làm trong hồng hoang mạnh nhất tồn tại bọn họ nói tự nhiên không người phản bác đề nghị này rất nhanh tựu thông qua chương hai trăm năm mươi chín hàng đầu đại giới mời chương hai trăm năm mươi chín hàng đầu đại giới mời tại thời khắc này khác một bên thái sơ thái thủy hai người đến hiện tại cũng cảm giác được có chút khó có thể tin tưởng có chút hoảng hốt vạn giới bên trong lại ra đời thứ mười ba tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả hơn nữa còn là từ một cái không có danh tiếng gì đại giới bên trong đàn sinh thái thủy đạo hữu trong hồng hoang có thể có nửa bước đại đạo cảnh cường giả xuất hiện có thể thấy được bí mật sâu bao nhiêu chúng ta không thể từ bỏ đối với hồng hoang bí mật tìm tòi nghiên cứu thái sơ đạo tôn không cam lòng nói đúng đấy cứ như vậy từ bỏ ta cũng cảm giác được không cam lòng nhưng là hồng hoang bây giờ có nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa chấn đã không phải là chúng ta có thể dễ d à n g xoa bót nửa bước đại đạo cảnh cường giả thì tương đương với hạt nhân thật đánh nhau đối với vạn giới tổn thương tất nhiên không nhỏ hơn nữa nhất để thái thủy đạo tôn cảm giác được thao đạt là hồng hoang giới còn tại thái thủy giới cương vực bên trong tương đương với giường chỗ có người khác ngủ say nay trước thái thủy còn cảm giác được hồng hoang tại nhà mình cương vực bên trong là chuyện tốt có thể hiện tại rõ ràng không tính là chuyện tốt đẹp gì cũng là tại thái sơ cùng thái thủy hai người nghĩ biện pháp thời điểm đột nhiên mấy đạo mạnh mẽ ý nghĩ giáng lâm có thể lấy như vậy tư thế tìm tới thái thủy thái sơ hai người hiển nhiên là cùng bọn họ đồng phẩm cấp tồn tại chứ thiên vạn giới minh ông, nhưng mà thái thủy thái sơ gây ra động tĩnh cũng không nhỏ húng chi ngay mới vừa rồi những nửa bước kia đại đạo cảnh tồn tại đều cảm nhận được một luồng xa lạ mà lại cực kỳ mạnh mẽ khí t ứ c n à y đã đầy đủ để cho bọn họ cảnh giấc lên hai vị đạo hữu vừa mới xảy ra chuyện gì những dáng lâm k i u ý nghĩ đều hóa thành hình người có một tôn mạnh mẽ tồn tại trực tiếp hỏi nói còn lại cường giả giờ k h ắ c này trong mắt cũng đều là tìm tòi nghiên cứu vẻ ta cùng thái sơ hai người phát hiện một chỗ thần bí đại giới nay đại giới bên trong lại là từ một tôn nửa bước đạo cảnh cường giả mở thái thủy đem mình biết một ít chuyện nói ra hết hắn cảm giác được này chút tin tức đều là rất dễ dàng tra được vì lẽ đó cũng không có nửa điểm bận dấu khi thái thủy nói đến hồng hoang chỗ kỳ lạ những nửa b ư ớ c kia đại đạo cảnh cường giả nhất thời đều là một trận ngắm trông đối với bọn họ mà nói theo đuổi đại đạo chính là bọn họ mục tiêu cuối cùng hồng hoang kỳ lạ để cho bọn họ đều kinh hại không thôi ngay lập tức cũng cảm giác trong hồng hoang giấu có bí mật lớn nhưng mà khi thái thủy nói trong hồng hoang ra đợi một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả thời gian bọn họ trố mắt nhìn nhau đồng thời lại có chút sợ hãi chứ thiên vạn giới nhiều năm như vậy đều không có mới nửa bước đại đ ạ o cường hiện tại đột nhiên nhiều một tôn mới nửa bức đại đạo cảnh cường giả tự nhiên để cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc đồng thời bọn họ cùng thái sơ thái thủy giống như đều cảm giác được hồng hoang bên trong dấu cái gì lớn cơ duyên bằng không hồng hoang làm sao khả năng lấy k h á c một loại phương thức kỳ lạ sinh ra nửa bức đại đạo cảnh cường giả hai người cũng là dấu được sâu nếu không có cái kia hồng hoang ra đời nửa bức đại đạo cảnh cường giả hai người các ngươi sợ là đã đem bí mật dấu đi đi. có cường giả trêu tức nói được rồi bây giờ không phải là nói câu nói như thế này thời điểm hiện tại nên suy tính là làm sao tìm tòi nghiên cứu trong hồng hoang tâm bí có khắc cường giả cao giọng nói rất nhanh tại chỗ những cường giả này tất cả đều lâm vào cực kỳ tịch liệt thương thảo bên trong sau cùng nhất trí cảm giác được muốn liên hợp lại đối với hồng hoang tạo áp lực liên thủ tìm tòi trong hồng hoang ẩn giấu t â n bí. nếu như là cái k i a tân tấn nửa bước đại đạo cảnh cường giả không n g u y ệ n ý vậy bọn họ liền liên hợp lại dùng vũ lực bức bách nhưng dùng vũ lực bức bách là bước cuối cùng nếu như là có đàm luận bọn họ cũng sẽ không muốn đi trên bước đi này bởi vì nửa bước đại đạo cảnh cường giả khó giết khó đối phó đến thời điểm thật ép nhân ra kéo ngươi cùng đi chết lôi kéo chư thiên vạn giới cùng đi chết hậu quả không là bọn họ có thể gánh nổi bọn họ chuẩn bị trước tiên điều động sứ giả trước đi hưng hoang mời chu huyền tham dự nửa bước đại đạo cường giả hội nghị tiên lễ hậu binh cũng không lâu lắm cựu có một tôn thánh cảnh chín tầng tồn tại d á n g lâm tại trong hưng hoang ta chính là thái huyền giới huyền tâm đạo nhân hôm nay phụng thái huyền đạo tuân mệnh đến đây mời hồng hoang vị tiền bối kia tham dự hàng đầu đại giới hội nghị thái huyền giới cũng là mười hai tòa hàng đầu đại giới một trong dù sao thái sơ cùng thái thủy hai giới cùng hồng hoang trong đó đến cùng là có chút sâu xa sau cùng cựu từ thái huyền giới sứ giả đến đây lúc này huyền tâm đạo nhân đi tới hưng hoang nội tâm cũng là lo sợ bất an. dù s a o này hồng hoang giới bên trong nhưng là cất giấu một tôn nửa bước đại đạo cảnh tồn tại hơn nữa hắn còn không biết vị này hàng đầu cường giả tính cách làm sao nhân ra coi như là một bàn tay đem chính mình đ ậ p chết đều không t r ô nói lý đi đi thôi chu huyền thân ảnh chậm rãi từ phương trượng đạo bên trong đi ra đi tới huyền tâm đạo nhân trước người này rõ ràng là chu huyền một cỗ phát thân hắn là đầu góc có bệnh mới có thể để bản tôn tiến về phía trước nếu như cái k i a m mười hai tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả đối với chính mình thiết lập sắc cục đây chẳng phải là chủ động và hố huyền tâm đạo nhân nhìn thấy chu huyền phía sau tự nhiên là không dám thất lễ mau mau tại phía trước dẫn đường nhưng mà tại chu huyền theo huyền tâm đạo nhân đi rồi phía sau trong hồng hoang nhưng là sôi sùng s ụ p dù sao trong hồng hoang không chỉ có, có bản thổ thánh nhân còn có ngoại giới cường giả vừa nay cái kia huyền tâm đạo nhân nói cái gì mời hồng hoang tham gia hàng đầu đại giới hội nghị ta không nghe nhầm chứ n g ư ờ i không nghe nhầm ta cũng nghe đến rồi đây chính là hàng đầu đại giới hội nghị chẳng lẽ hồng hoang đã nhảy lên làm hàng đầu đại giới à này quá không thể tưởng tượng nổi có phải hay không là hồng hoang tự biên tự diễn một tục ngươi không sao chứ hồng hoang những cường giả kia là đầu góc hỏng rồi mới có thể diễn như thế một tục hơn nữa cái kiêu huyền tâm đạo nhân ta biết không có sai khắp nơi đại giới cường giả nghị luận sôi nổi rất nhanh bọn họ liền đem tin tức lấy riêng mình đường đi chuyển ra ngoài này chút tin tức không ngoài dự đoán nhất thời t i u đưa tới khắp nơi đại giới sóng lớn m i n h mông sau đó lại bị khắp nơi đại giới lấy riêng mình đường đi tiến hành c h ứ n g thực không bao lâu t i u bị tôn ra hồng hoang đúng là ra đời mới nửa bước đại đạo cảnh cường giả rất nhiều đại giới giờ khắp này toàn bộ đều có chỗ động tĩnh không để ý hết thầy bắt đầu cùng hồng hoang kết giao tỉnh ai lại có thể nghĩ đến hồng hoang lại thật sự có thể đi đến một bước này đây tinh hãn tiên tôn biết được tin tức thời điểm cũng là thổn thức không、đớt. hắn rất vui mừng ban đầu là cùng hồng hoang kết được thiện duyên mà không phải cùng với làm ác bằng không chết như thế nào đều không biết hơn nữa n à y trước tinh hãn giới còn cùng hồng hoang giao lưu khá là mất thiết dựa vào hồng hoang này cố đông gió tinh hãn giới đều có thể thừa gió mà lên nên đón phát triển tốt hơn cho tới những thừa dịp kia hồng hoang cương vực vừa thành hình t i ê u thuận thế cấp đoạt hồng hoang giới chướng đại giới những cương vực kia bây giờ cũng là bị sợ phá đảm không chỉ có đem cấp đoạt đi đại giới cho trả lại còn bỏ ra cái giá cực lớn bọn họ đều không để ý tới đau lòng chỉ hy vọng đạt được hồng hoang lượng giải đạt được thỏa thuận chương hai trăm sáu mươi đạt được thỏa thuận huyền tâm đạo nhân xuất hiện không thể nghi ngờ là đem hồng hoang giới đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên những đại giới kia đối với hồng hoang đều mười phần nước a o nhưng mà hồng hoang chư thánh bây giờ nhưng có chút lo sợ bất an bởi vì bọn họ không biết chu huyền trước đi cái gọi là đỉnh cấp đại giới hội nghị sau cùng thương lượng nghị ra một kết quả như thế nào dù sao chu huyền đối mặt là mười hai tôn nửa bước đại đạo cấp bậc tồn tại khác một bên chu huyền tại huyền tâm đạo nhân dẫn dắt xuống đi tới một chỗ trước đại điện cung điện này cùng hồng hoang tử tiêu cung giống như đều có cực kỳ nồng nặc đạo vận bất quá cùng tử tiêu cung so với cung điện này càng thêm hùng vĩ đồ sộ tích chứa đạo vận cũng càng thêm dày nặng tiền bối đây là mười hai vị hàng đầu tồn tại hợp lực luyện chế hồng mông điện chứ vị hàng đầu tồn tại đã ở trong đó chờ tiền bối huyền tâm giới thiệu nói đến rồi chỗ này đại điện phía sau h ắ n dẫn đường nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành vì là này huyền tâm đạo nhân còn thở một hơi dài nhẹ nhõm cùng một vị nửa bước đại đạo cường giả chờ cùng nhau vẫn là rất có áp lực dù cho chỉ là nửa bước đại đạo cường giả một cô hóa thân chu huyền gật gật đầu nhấc chân cất bước đi vào đại điện bên trong ánh mắt đạt tới chỗ tự có thể nhìn thấy mười ba cái tản ra từ kim sắc h à o quan g bồ đoàn trong đó mười hai cái t ử kim sắc trên bồ đoàn đã có chủ khi chu huyền tiến nhập điện bên trong n y mắt cái kia mười hai tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả tất cả đều hướng về chu huyền vị trí nhìn lại n h ữ n g trong ánh mắt kia có tìm tòi nghiên cứu có hiếu kỳ có mơ ước có thân mật mười hai đạo ánh mắt bao hàm rất nhiều tin tức chu huyền này trước cũng biết chính mình sớm muộn sẽ cùng này mười hai tôn hàng đầu tồn tại liên hệ vì lẽ đó đối với bọn họ cũng có hiểu rõ mười hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả chính là vạn giới mạnh nhất mười hai cái tồn tại chia ra làm thái sơ thái tố thái thủy thái cực thái dịch thái huyền thái thường thái hư thái bạch thái hành thái diễn thái nguyên hồng hoang chu huyền bái kiến các vị đạo hữu chu huyền hướng về điện bên trong thi lễ một cái hỏi thăm một chút chu huyền đạo hữu k í n h xin ngồi vào mở miệng là thái huyền từ đây kỳ thực cũng có thể nhìn ra thái huyền ở đây một ư ơ i hai tôn hàng đầu tồn tại bên trong địa vị không bình thường hơn nữa mời chu huyền lại đây sứ giả cũng là đến tự thái huyền giới có truyền ngôn xưng nay m ư ơ i hai vị đạo tôn bên trong lấy thái huyền thực lực mạnh nhất tầm thương còn lại cường giả có mâu thuẫn đều là thái huyền tiến hành điều giải chu huyền không có k h á c h khí ngồi ở thứ mười ba cái bổ đoàn bên trên kỳ thực chu huyền cho rằng chính mình lại đây phía sau liền sẽ phải gánh chịu mười hai đạo tôn ra vai phủ đầu kết quả không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt nhưng lại như vậy ôn hòa nhưng mà càng là ôn hòa chu huyền tựu càng không dám k i n h thường chu huyền đạo hữu chúng ta lần này hội nghị cùng ngươi có liên quan cũng cùng hồng hoang giới có liên quan dù sao vạn giới bên trong đã có vô cùng thuế nguyện không có từng sinh ra mới nửa bước đại đạo cảnh tồn tại thái huyền cười đối với chu huyền nói ta có thể thuận lợi lên cấp cũng là vận khí gây ra chu huyền khiêm tốn đáp lại nói mười hai đạo tôn tự nhiên sẽ không đem chu huyền lời coi là thật đạo hữu ngươi không chỉ có là tân tấn nửa b ư ớ c đại đạo cảnh tồn tại hơn nữa lên cấp con đường cùng chúng ta cũng có bất đồng không biết trong này có gì huyền ả o thái sơ rất là trực tiếp hỏi còn lại mười một vị đạo tôn cũng là đồng loạt nhìn chằm chằm chu huyền bởi vì đây chính là bọn họ tụ tập ở đây mục đích t h a m dò chu huyền bí mật t h a m dò hồng hoang bí mật các vị đạo hữu theo ta được biết ta hồng hoang sinh ra cùng cái khác đại giới bất đồng hơn nữa hồng hoang này trước đã từng, từng sinh ra nửa bức đại đạo cảnh tồn tại nói thật ra ta cũng là nắm cầm vị cường giả kia di trạch mới có như bây giờ thành、hiệu. nếu như là các vị đạo hữu có hứng thú có thể tiến về phía trước hồng hoàng tìm tòi nghiên cứu một hai chu huyền cười ha ha nói nghe được lời nói của chu huyền cái kêu mười hai đạo tôn nhưng là s ư ớ n g sốt một chút bọn họ vốn tưởng rằng cần dùng cường n ạ n h thủ đoạn đến mức bức bách chu huyền đi vào khuôn phép không nghĩ tới chu huyền lại như vậy thất thời chủ động thả hồng hoàng thăm dò quyền bất quá chư vị cũng biết cái khác đại giới thường xuyên dò hỏi đối với hồng hoàng mà nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn vì lẽ đó nếu như là cái khác đại giới nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu hồng hoàng cũng cần đánh đổi một số thứ chu huyền tiếp tục nói đạo hữu xin yên tâm đây là tự nhiên thái huyền lập tức tự đồng ý bọn họ này chút hàng đầu đại giới g i a u nước đố đổ vách căn bản không để ý điểm nho nhỏ này lợi ích nếu như là có thể tại trong hồng hoang thăm dò đến đối với lên cấp đại đạo có trợ giúp bí mật đây mới thật sự là kiếm lớn các vị đạo hữu bây giờ chu huyền đạo hữu nếu đã là nửa bước đại đạo cảnh tồn tại cái kia hồng hoang giới vực tiếp tục chờ tại thái thủy giới vực bên trong tự không thật thích hợp thái thủy lúc này mở miệng nói cái này cũng là hắn lo lắng đã lâu chuyện có chu huyền toàn t ấ n hồng hoang sau đó nhất định sẽ tiếp tục mở rộng nhưng là hồng hoang tại thái thủy giới vực bên trong nếu như lại mở rậu, vơ vét nhưng là thái thủy giới v ư ợ t bên trong đại giới tương đương với kéo dài giảm bớt thái thủy giới gốc gác thái thủy đạo hưu nói tại lý vậy thì vì là hồng hoang một lần nữa chọn lựa một chỗ thu xếp chu huyền đạo hưu ngươi cảm thấy thế nào thái huyền nhìn về phía chu huyền hỏi ta không có gì n g h ĩ chu huyền gật gật đầu hồng hoang liên tục chờ tại thái thủy giới v ư ợ t bên trong cũng là một vấn đề không nhỏ dễ dàng nhận thái thủy giới hạn chế tại thương nghị xong những chuyện này sau sau đó tại chỗ rất nhiều hàng đầu cường giả liền bắt đầu triển khai luận đạo giống bọn họ loại này tồn tại tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng tại câu nói đồ thượng x rất có cần thiết ngoài ra đây cũng tính là đối với chu huyền một loại nghi thức h o a n n g ê n lần này luận đạo giáng qua một cái nguyên hội lâu dài chu huyền tại lần này luận đạo bên trong thu hoạch không nhỏ tuy nói cái k i a m mười hai đạo tôn cùng con đường của hắn không quá giống nhưng mà t r ă m sông đổ về một biển đều là hướng đại đạo c h i cảnh đi tới b ạ n đường kết quả làm sao trong hồng hoang hồng quân gặp chu huyền bước vào trong tử tiêu cung vội vàng hỏi dù sao lần này hàng đầu đại giới hội nghị quan hệ đến hồng hoang sau này tình cảnh cái tiêm ư ờ i hai đạo tôn khi nghe đến ta nói đồng ý tới mở hồng hoang sau cũng không có, có khó xử ta trước mắt ta cùng bọn hắn cũng là tạm thời đạt thành thỏa thuận bọn họ sẽ không đối với hồng h o a n g cường hành đ ộ n thủ chu huyền nói hồng quân nghe nói nhất thời t i ể u thở phào nhẹ nhõm hắn biết trước mắt lớn nhất nguy cơ xem như là liền như vậy vượt qua không bao lâu trong tử tiêu c u n g tửu i công bố một đạo pháp trị tất cả ngoại giới cường giả cần tại nghìn năm bên trong l u ly khai hồng h o a n g người vi phạm giết không tha cái này cũng là chu huyền nói ra tuy nói đã đáp ứng mười hai đạo tôn khởi mở hồng h o a n g nhưng mà chu huyền còn chuẩn bị làm một ít bố trí h u n g hồ hồng hoàng còn phải chuẩn bị tiến hành di chuyển công việc cái tiêm mười hai đạo tôn cho hồng hoang chọn địa phương tại trải qua chu huyền đồng ý phía sau t i ể u quyết định mới địa chỉ tiếp giáp thái huyền thái sơ thái thường tam giới nay đạo pháp chỉ công bố phía sau đưa tới một ít sóng lớn nhưng mà rất nhanh tự bình phục lại dù nói thế nào hồng hoang cũng đã bước lên hàng đầu đại giới hàng ngũ có nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa c h ấ n những ngoại giới kia cường giả cũng không dám càng hẳn rỡ tất cả đều ngoan ngoãn lùi rời đi ra ngoài đương nhiên cũng có một chút mang trong lòng may mắn hạng người bất quá tự coi như bọn họ ẩn nấp phương pháp lại mạnh cũng trốn không được chu huyền phát nhãn chỉ cần bị tìm ra tự lập tức đánh chết chương hai trăm sáu mươi mốt biến cố chương hai trăm sáu mươi mốt biến cố tại thanh lý xong những ngưng lại kia tại hồng hoang may mắn hạ người sau chu huyền liền chui ra khỏi hồng hoang bất quá chu huyền cũng không có tiến nhập hỗn độn mà là càng như là tiến nhập một cái nào đó thần bí chiều không gian bên trong tầm mắt của hắn rơi tại hồng hoang giới vực nơi hỗn độn đem hồng hoang và hồng hoang giới chướng tất cả đại giới khóa chặt sau đó đưa tay ầm ầm ầm hồng hoang ở bên trong hơn trăm cái đại giới giờ khác này tất cả đều phát ra trận trận nổ vàng đại giới cũng tại run không ngừng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vì sao liền thiên đạo đều đang sợ hãi c h ư vị không nên hoảng loạn đây là hồng hoang giới vị tiền bối kia đang đối với chúng ta nơi đại giới tiến hành di chuyển rất nhiều đại giới bên trong cường giả tại thời khắc này đều nghị luận sôi nổi bất quá hồng hoang sớm đã đem việc này cho truyền đi xuống vì lẽ đó cũng không có gây nên quá lớn hoảng loạn đương nhiên nay cũng để những đại giới kia cường giả đối với hồng hoang sợ hãi càng thêm sâu sắc lại có thể như vậy di chuyển đại giới đây chính là nửa bước đại đạo cảnh tồn tại mới có vĩ lực sao kỳ thực tại chu huyền đối với hồng hoang giới vực tiến hành di chuyển thời điểm cái kia mười hai đạo tôn đồng dạng tại tiến hành quan tâm xem ra vị này tân tấn đồng đạo so với chúng ta tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ Coi như chúng ta ra tay tiến hành di chuyển cũng chỉ đến như thế xác thực này để ta càng ngày càng hiếu kỳ cái kia trong hồng hoang đến cùng ẩn chứa loại nào bí mật mười hai đạo tôn giờ khắc này đối với chu huyền cách nhìn lại cao thêm một cái độ kỳ thực chu huyền cũng biết mười hai đạo tôn tồn tại khảo giác tâm tư đây là một loại thăm dò tựa như bọn họ nguyện sau đó chính là chu huyền đối với hồng hoang giới khắp mọi mặt cải tạo đặc biệt là sau đó hồng hoang c ở y mở là phải thu lệ phí chu huyền có thể không muốn để cái khác đại giới cường giả đến kiếm không cứ như vậy lại là ba cái nguyên hội trôi qua mấy trăm ngàn năm thời gian đối với những hàng đầu kia cường giả mà nói b ấ t quá là thoáng một cái đã qua thậm chí là ngủ gật công phu liền đi qua tại hồng hoang tuyên truyền bên dưới sau đó hồng hoang cần thu lệ phí mới có thể đi vào tin tức rất nhanh chuyển phát ra ngoài thậm chí lan tràn đến rồi vạn giới bên trong những đại giới kia cường giả thông qua mỗi cái đường đi biết rồi những hàng đầu kia cường giả đối với hồng hoang giới cảm giác hứng thú tin tức đồng thời còn có một cái nghe đồn đ i ê n truyền đó chính là trong hồng hoang ẩn chứa lên cấp nửa bước đại đạo cảnh bí mật đối với những đại giới kia cường giả mà nói nửa bước đại đạo cảnh đã là đỉnh thiên tồn tại hơn nữa hồng hoang cũng xác thực đi ra một cái tân tấn nửa bước đại đạo cảnh cường giả vì lẽ đó quy tắc này tin đồn hàm kim lượng còn tại không ngừng tăng vọt thậm chí có càng lúc càng kịch liệt xu thế loại hiện tượng này dĩ nhiên là tạo thành vô số cường giả chen trúc tiến nhập trong hồng hoang dựa theo cảnh giới khác nhau thu lệ phí cũng là bất đồng tiêu chuẩn dù cho giá vé n g ừ n cao còn hạn định tham viếng thời gian những b ạ n giới kia cường giả như cũ đổ số tới hồng hoang có thể nói là lấy tiền thu tới tay rút g ầ n những hồng hoang kia các thánh nhân cũng nhận được cực nhiều chỗ tốt hồng hoang đại giới số lượng cũng tại không ngừng lên cao cho tới nói cường giả quá nhiều tạo thành hỗn loạn vấn đề ở trong mắt hồng hoang cũng không phải là một chuyện không người nào dám coi khinh một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả l ự c uy hiếp tự nhiên không có bao nhiêu người dám tại trong hồng hoang gây sự vì lẽ đó dù cho đón nhận nhiều cường giả như vậy trong hồng hoang cũng không sản sinh bao nhiêu nhiễu loạn loán g một cái lại là mười cái nguyên hội trôi qua thái thủy n g ư ơ i tại trong hồng hoang thu hoạch làm sao thái sơ tìm tới thái thủy hỏi ta nghiên cứu hồng hoang lịch trình sắp thực đầy đủ mới mẻ cũng nghiên cứu hồng hoang pháp tắc con đường chứng đạo có người nói chu huyền chính là đi đường này bước lên nửa bước đại đạo cảnh thái thủy trầm ngâm nói chỉ là ta phát hiện ngoại trừ h ồ n hoang bản thổ sinh linh ở ngoài cái khác sinh linh đều không cách nào bước lên này con đường cho tới chứng thành đại đạo bí mật vậy thì càng là không có bóng người chuyện hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ manh mối kha ngươi còn không có phát hiện sao nếu chu huyền dám như vậy lớn giống trống tời mở hồng hoang như thế nào khả năng không làm bất kỳ chuẩn bị gì hắn sợ là đã sớm ngờ tới chúng ta căn bản nghiên cứu không ra cái gì đến thái sơ châm chọc cười nói nói đến hồng hoang điểm đặc biệt vẫn là hắn phát hiện trước nếu không phải là chu huyền lâm thời đột phá nửa bức đại đạo cảnh hồng hoang đã sớm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn nếu như vậy hắn muốn làm sao nghiên cứu t ự làm sao nghiên cứu mà không phải như vậy bó tay bó chân thái thủy ta chuẩn bị bắt mấy tôn hồng hoàng thánh nhân nghiên cứu một chút ngươi có hứng thú hay không thái sơ đột nhiên câu chuyện nhất c h u y ể n mở miệng nói hắn đã chịu đủ lắm rồi loại này mặt ngoài tìm tòi nghiên cứu c h i ế u hắn y tứ nên tốt tốt phân tích hồng hoàng sinh linh thậm chí là nghiên cứu hồng hoàng bản nguyên ngươi điên rồi ngươi thật làm cái kia chu huyền là ăn chay sao nếu như nâng lên nửa bước đại đạo cấp bậc đại chiến hậu quả có thể không dám tưởng tượng thái thủy gọi nói người là gan cũng quá nhỏ coi như bị phát hiện thì lại làm sao chu huyền chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta chẳng qua để hắn giết một ít thủ hạ cho hạ ngươi nếu như không nguyện ý tham dự tiểu được rồi chúng ta đi làm thái sơ rên lên một tiếng còn ném cho thái thủy một cái ánh mắt khinh bỉ ai nói ta sợ thái thủy lạnh g i ọ n g cười nói hắn đương nhiên biết đây là thái sơ phép khích tướng nhưng thái thủy đúng là động lòng chính như thái sơ nói chu huyền dù sao cũng cũng không thể bắt bọn họ như thế nào bị phát hiện cũng không để ý chu huyền lão tử nữ hoa cùng thời thần mất tích tiểu tại chu huyền bế quan tu hành thời gian hồng quân thanh n â m lo lắng tại bên thai văng lên chu huyền lập tức mở ra hai con mắt trong mắt có tàn khốc xay qua hắn đã sớm dự liệu được cái k i ê m mười hai đạo tôn sẽ không như vậy thành thật nhưng mà không nghĩ tới này mới qua mười mấy nguyên hội bọn họ tựu đợi không nổi đạo tổ đường nội ta thôi d i ễ n một hai chu huyền nhàn nhạt nói sau đó bắt đầu câu thông thời gian trường hà tiến hành tính toán hắn phát hiện thời quang trường hà dấu vết đã bị xóa đi bất quá cái này cũng là nằm trong dự liệu dù sao cũng là nửa bước đại đạo cảnh cấp bậc t ồ n đang ra tay nhưng mà chu huyền tuy nói tại bế quan nhưng hồng hoang như cũ tại nằm trong bàn tay nếu như là tại hồng hoang đi ra ngoài chuyện chu huyền khả năng còn không tính được tới nhưng mà chu huyền đã sớm báo cho hồng hoang chư thánh không thể ly khai hồng hoang lao tử ba người là tại trong hồng hoang bị bắt đi nguyên minh giới nguyên minh thiên tôn chu huyền rất nhanh cũng biết là ai bắt đi láo tử ba người nguyên minh giới là nắm giữ thánh cảnh chín tầng cường giả toại trấn đại giới thậm chí tại cung cấp bậc đại giới bên trong cũng coi như là gốc gác thâm hậu nguyên minh thiên tôn cũng là thánh cảnh chín tầng bên trong cường giả nếu như là chu huyền nhớ không nhầm nguyên minh giới là thái thường giới dưới t r ư ớ n g đại giới nhưng chu huyền chắc chắn sẽ không đần độn cho rằng là nguyên minh giới làm chủ hạ thủ cái t ê u nguyên minh thiên tôn còn không có lá gan lớn như vậy bất kể là vị nào tác phẩm này nguyên minh giới là lự không được chương sau một khắc chu huyền thân hình liền hóa thành một đạo hồng quang chui ra khỏi hỗn độn giới vực hắn lấy đại pháp lực trực tiếp nhắm nguyên minh giới sau đó một tay dò ra tuy nói chỉ là đơn giản lấy tay thế nhưng là tích chứa vô cùng huy áp cái kia bằng bạc pháp lực tiết ra thậm chí là dung chuyển toàn bộ thái thường giới vực làm chu huyền mục tiêu nguyên minh giới cẳng là không ngừng rung động nguyên minh giới thiên đạo cũng đang không ngừng gào thét nguyên minh thiên tôn trên mặt đều là vẻ bồi dối lớn tiếng gọi nói thái thường đạo tôn cứu ta chu huyền đạo hữu không biết là đã xảy ra chuyện gì ngươi lại động lớn như vậy tức giận thái thường đạo tôn hiện thân mang trên mặt vẻ không vui chu huyền xông vào thái thường giới vực thời điểm thái thường đạo tôn cựu đã có cảm ứ n g dù sao chu huyền căn bản là không có che lấp chính mình ký h tức đương nhiên chu huyền cử chỉ này tại thái thường đạo tôn xem ra đã là rất mạng vội dù nói thế nào nguyên minh giới cũng là thái thường giới vực một thành viên nhận thái thường đạo tôn che trở thái thường đạo hữu ta hồng hoang ba tôn thánh cảnh cường già mất tích hiện tại đã điều tra rõ. là nguyên minh thiên tôn gây nên chu huyền nhàn nhạt nói nguyên minh việc này có thể vì là thật thái thường đạo tôn lập tức nhìn về phía nguyên minh thiên tôn lạnh giọng hỏi đạo tôn trong hồng hoang chất chứa lớn bí mật ta cũng là tâm sinh hiếu kỳ nếu là thật có thể nghiên cứu ra cái gì đến cũng có thể trợ giúp đến đạo tôn nguyên minh thiên tôn vội và nói g n hừ vậy ta thực sự là cảm ơn người a thái thường đạo tôn khẽ cười một tiếng cái kia nguyên minh thiên tôn thấy thế còn thở phào n h ạ nhóm coi chính mình tránh thoát một kiếp nhưng là sau một khắc thái thường đạo tôn một chỉ điểm ra không nguyên minh thiên tôn muốn rách cả mí mắt trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng chỉ là nháy mắt nguyên minh thiên tôn liền bị lau giết sạch đạo hữu ngươi như vậy vội vã xóa bỏ nguyên minh là muốn che lấp cái gì không chu huyền hỏi mắt lạnh nhìn về phía thái thường đạo tôn đạo hữu chuyện này chuyện này tuyệt đối không phải ta chỉ điểm hậu trường nhất định là người khác ta cũng là thái quá tức giận cho nên mới mà sát nguyên minh thái thường đạo tôn khá là ảo não nói chu huyền nhìn thái thường nói với hắn nhưng là một cái dấu chấm câu đều không tin thái thường đạo tôn nhanh như vậy nhanh xóa bỏ nguyên minh coi như không là hậu trường người cũng hiển nhiên nhúng vào mức ước ngươi cho rằng xóa bỏ nguyên minh ta t i ự u cha không ra là ai chưa chu huyền rên lên một tiếng tiếp tục bắt đầu thôi diễn cái kia động thủ người tay chân rất sạch sẽ coi như chu huyền diễn tính ra cũng rất mơ hồ nhưng mà chu huyền không chỉ có đối với hồng hoang làm bố trí còn tại hồng hoang chư thánh trên người làm đánh dấu bởi vì chu huyền có thể đoán được cái kia mười hai đạo tôn tại trong hồng hoang không tìm được có giá trị đồ vật sau rất có thể sẽ đối với hồng hoang chư thánh động thủ chỉ là chốc lát chu huyền thiệu khóa chặt l a o t ử đám người hướng đi tại lạnh lùng nhìn thái thường đạo tôn nhìn một chút sau chu huyền liền vượt qua vô cùng chiều không gian tiến nhập một mảnh khắc hỗn đội xem ra này chu huyền xác thực không tốt lắm lừa cả ta thái thường nhìn chu huyền ly khai cũng không có ngăn cản hắn còn không muốn cùng chu huyền không để mặt m ũ i bất quá này náo nhiệt hắn vẫn là có thể nhìn một chút kỳ thực chu huyền vừa nay chế tạo ra động tĩnh cũng đã kinh động những thứ khác đạo tôn không có tham dự trong đó đạo tôn giờ khắp này đều có chút mê man không biết chu huyền đột nhiên nổi điên làm gì mà tham dự chuyện này đạo tôn tỷ như thái thủy cùng thái sơ mỹ mắt đều nhảy nhảy. bọn họ nghĩ đến chu huyền biết được hồng hoàng thánh nhân sau khi mất tích sẽ có hành động nhưng mà không nghĩ tới chu huyền gây ra động tĩnh như vậy lớn hơn nữa nhìn chu huyền dám vẻ rõ ràng là chạy thái sơ giới đi đạo h ữ u không biết đến ta thái sơ giới có chuyện gì thái sơ đạo tôn cười khanh khách nhìn về phía chu huyền nói đem người giao ra đây chu huyền lạnh lùng nghiêm nghị nói cái gì người đạo h ữ u trong này có phải hay không có hiểu nhầm gì đó thái sơ đạo tôn làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình chu huyền lời đều không nghĩ cùng thái sơ đạo tôn nhiều nói trực tiếp lấy ra diệt thế đại ma hôn đột linh bảo vi năng tại thời khắc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn phu cận đại giới đều bởi vậy rung động chu huyền ngươi đi rồi thái sơ đạo tôn không nghĩ tới chu huyền sẽ như vậy trực tiếp bất quá đối mặt chu huyền một đòn thái sơ đạo tôn cũng không dám khinh thường tương tự lấy ra chính mình hỗn độn linh bảo thái sơ kiếm hai người thạo phạt lực lượng đụng vào nhau b ù n g nổ ra cực kỳ mãnh liệt v ọ n sóng bọn họ này đối với chiêu có thể so với lúc trước thái thủy cùng thái sơ tranh mạnh mẽ quá nhiều thái thủy cùng thái sơ đấu võ thời điểm bất quá là cách không đối với chiêu có rất lớn thu lại nhưng mới rồi chu huyền độc thủ liền hỗn độn linh bảo đều v ậ n dụng uy lực hiển nhiên to lớn thái sơ đạo tôn vì là ngăn trở chu huyền một đòn coi như có thu liễm cũng là dùng gần tám phần m ư ơ i lực đạo hai người đòn đánh này đi xuống Trực tiếp tự để gần 10 tòa đại giới tại r ự c t chu huyền quật khởi trước đạo tôn nhóm trong đó cũng rất ít động thủ coi như động thủ cũng chỉ là giống trước đây thái sơ cùng thái thủy giống như làm bộ đầy hai lần đây là bởi vì có đại đạo quy tắc hạn chế Tiểu đem người giao ra đây chu huyền cũng không có về thái sơ đạo tôn tiếp tục lấy ra diệt thế đại ma căn bản không quản trên người màu đỏ xiềng xích tạo thành ảnh hướng trái chiều đạo hữu có chuyện tốt tốt nói nhưng ngươi vậy động thủ đối với mọi người đều không tốt thái thủy đạo tôn vội vã ló đầu giá khuyên nói thái thủy đã hữu việc này ngươi cũng có phần đi chu huyền nhìn về phía thái thủy trực tiếp thay đổi mục tiêu đối với hướng thái thủy ta đẹp thái thủy nhìn hướng chính mình đánh tới d i ệ t thế đại ma nhất thời tự i m n u ép không là ngươi có bị bệnh không nhìn thấy ai liền đánh người đó đúng không thái thủy đồng dạng không dám bó tay cho chết lấy ra hỗn độn linh bảo thái thủy kính dầm dầm dầm lại là t r ừ n g mười tòa đại giới bị băng diệt thái thủy trên người cũng bắt đầu lan tràn g i huyết sắt x i n x í c chu huyền trên người màu máu x i n x í c cũng nhiều hơn chút lúc này còn lại đạo tôn kỳ thực cũng đều lục tục giáng lâm chỉ là nhìn thấy chu huyền hung tướng phía sau đều không dám lên tiếng nữa sợ s t chính mình cũng bị lăn đến thái sơ đem người giao ra đây thái huyền đạo tôn giờ khắc này quát tức giận nói thái huyền đạo hữu này chu huyền rõ ràng cùng ta mười hai đạo tôn bất đồng c à n g sẽ không cùng chúng ta một lòng ta nhìn không bằng hoặc là không làm đem c h ấ n áp thôi hồng hoang tuyệt đối chất chứa cùng thành tựu đại đạo có liên quan bí mật thái sơ cũng là động thật sự giận dữ cao giọng nói rất nhiều đạo tôn thời khắc này phản ứng cũng là không giống nhau có chút đạo tôn khá là ý động có chút đạo tôn không n h ị phản ứng có chút đạo tôn mang trên mặt cười chu huyền nhưng là không có nửa điểm sợ hãi chỉ là nháy mắt liền đem trên người khí thế rút lên tới đỉnh điểm chỉ cần này chút đạo tôn dám động thủ với hắn hắn cựu dám đem này c h ư thiên vạn giới cho nổ đương nhiên chu huyền cảm giác được đại đa số đạo tôn là không muốn đi đến một bước này bởi vì hồng hoa gần giấu đại đạo bí mật chuyện cũng không có được bất kỳ chứng thực bọn họ có thể không nghĩ bị thái sơ sử dụng như thương ta không muốn nói thêm thứ hai lần đem người giao ra đây thái huyền ngữ khí lại c h ọ n mấy phần chương hai chấp vá khai thiên phủ chương hai chấp vá khai thiên phủ thái sơ gặp được thái huyền đạo tôn động thật sự giận dữ miệng lúng túng chốc lát cuối cùng vẫn là gật gật đầu thái huyền làm mười hai đạo tôn bên trong người mạnh nhất cũng là nhất có uy v ọ n g người hắn nói vẫn là hữu hiệu h u ố hồ thái sơ biết chính mình căn bản không cách nào thuyết phục đại đa số đạo tôn hơn nữa này chút đạo tôn bởi vì sợ chu huyền phát rồ phá hủy vào giới còn sẽ ngược lại ngăn lại chính mình người trả cho ngươi thái sơ đem lao tử nữ hoa thời thần ba người giao ra ba người này đều lâm vào ngủ say thái sơ vẫn chưa đối với bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn thái sơ đạo tôn làm việc đã đạp lên đến rồi ta điểm mấu chốt còn cần đối với ta cùng hồng hoang làm ra bồi thường chu huyền tiếp tục nói n g ư ơ i thái sơ tức giận chu huyền ngươi không nên được voi đ ò i tiền người còn ngươi tựu xong ngươi còn muốn bồi thường những đạo tôn kia cũng cảm giác được chu huyền hơi q u á đáng có cho hay không chu huyền khí thế trên người có thể không có rút lui hết diệt thế đại ma như cũ tản ra diệt thế ánh sáng bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi vào vạn giới bên trong việc này không có một trăm cái đại giới không tính xong đừng hỏng thái sơ tức giận nói thái sơ cho hắn thái huyền lạnh giọng nói thái sơ này mới ngừng công kích đồng ý Ta biết chu á c vị đạo c huyền ư đường người, nhưng a bao ta cho đạo giờ rằng đem một mà các h vị đạo hữu cần phải biết một bức đại đạo cường tôn nửa nếu như là không để ý hết thể đối với vạn giới tiến hành phải phá hết thể h giả biết đại đối với rơi một đạo để là ý ủ hậu nghiêm Chu h quả u sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. y nhìn về phía những đạo tôn kia cười g ầ n nói nói xong chu huyền xoay người rời đi giờ khác này bao quát thái huyền ở bên trong tất cả đạo tôn s á t mặt đều không tốt nhìn bọn họ đã lâu đều không bị uy hiếp thái huyền đạo hữu chẳng lẽ chúng ta nên nhận cái này giống như uy hiếp sao người này chưa trừ diệt nhất định là đại họa tâm phúc thái sơ cắn răng nói hắn nhiều lần đều tại giật dây tại chỗ đạo tôn chơi chết chu huyền xác thực chu huyền là có chút v ồ n g vọng nhưng mà thái sơ ngươi như đồng ý liều chết kiềm chế chu huyền vậy chúng ta cùng ngươi đem chấn áp thì đã có sao nhưng là ngươi nguyện ý không thái huyền nhìn về phía thái sơ cười nói thái sơ lập tức không nói muốn hắn toàn lực kiềm chế chu huyền coi như chu huyền đến thời điểm thật bị chấn áp vậy hắn nhận định cũng sẽ không tốt lắm nếu ngươi không nguyện ý tự không nên nhắc lại việc này cái kia chu huyền trong x ư ơ n g có cỗ phong tính nếu là hắn không đến c h ê u chọc dẫn các ngươi các ngươi cũng đừng treo chọc hắn thái huyền nhắc nhỏ nói sau đó hắn tự trước tiên rời đi còn lại đạo tôn cũng lục tục rời đi chỉ để lại thái sơ cùng thái thủy ta t h u nói không thể t r e o chọc hắn hiện tại ngược lại là chọc một thân tao thái thủy hoán giận nói là ta xin ngươi làm chuyện này thái sơ tức giận phản hỏi sau đó câu chuyện nhất chuyện phải bồi thường cho hồng hoang một nghìn đại giới ngươi nhất định phải ra năm trăm thái thủy khác một bên chu huyền cũng trở về trong hồng hoang những đạo tôn kia bị ta huy hiếp ở tạm thời sẽ không lại hướng hồng hoang đưa tay khổ cực ngươi hồng quân t h á n t h a n h nói bây giờ hồng hoang sở dĩ còn có thể như vậy bình hòa may mắn còn sống sót cũng tất cả đều là bởi vì có chu huyền tồn tại hắn cũng biết cái tiêm mười hai đạo tôn không làm món hàng tốt gì đáng tiếc bây giờ hồng quân cũng không giúp đỡ được đạo tổ nói quá lời chu huyền nói sau đó lại nhịu nhữ mày đạo tổ nói đến chúng ta hồng hoang thật sự giấu có cái gì liên quan với đại đạo cảnh bí mật sao thái sơ đạo tôn sở dĩ ra tay với hồng hoang chính là vì tìm cái gì liên quan với đại đạo cảnh bí mật nhưng là chu huyền làm hồng hoang bản thổ sinh linh là thật không biết nguyên lai hồng hoang còn có đồ chơi này cái này cũng là chu huyền đồng ý cởi mở hồng hoang căn bản nguyên nhân ta cảm thấy được hẳn là có hồng quân suy nghĩ một chút liền nói chu huyền ta đi con thật có n g ư ơ i nghĩ nghĩ hồng hoang cùng những thứ khác đại giới hoàn toàn không giống nhau hơn nữa tục truyền trước đây bản cổ đại thần khai thiên tích địa chính là bởi vì nghĩ muốn bước vào đại đạo c h i cảnh chỉ là bản cổ đại thần thất bại hồng quân thấp giọng nói đạo tổ ý của ngài là nói ở trong hỗn độn khai thiên tích địa cũng là một cái thành tựu đại đạo con đường chu huyền nghi họ nói không phải nói đây là bản cổ đại thần tìm được một con đường cho tới được hay không được k h ô n g t ự u khó nói hồng quân l ắ c l ắ c đầu nói sau đó hắn vừa nhìn về phía chu huyền ngươi sẽ không phải cũng muốn thử một chút đi có gì không thể chu huyền cười cận bây giờ ta đã bước vào nửa bước đại đạo c h i cảnh hoàn toàn không đường có thể đi nhiều thử một chút cũng không sao chu huyền sở dĩ có thể bước vào nửa bước đại đạo c h i cảnh chính là bởi vì chị hỗn độn che lấp còn có bản cổ còn xuất lại chỉ là bản cổ cũng mới đi tới này đã không cách nào cho chu huyền tham k h ả o những đạo tôn k i a cũng giống như thế bằng không cũng không đến nỗi kẹt ở nửa bước đại đạo cảnh lâu như vậy ngươi có thể tuyệt đối đường giống như bàn cổ đại thần khai thiên đem mình mở chết rồi hồng quân vội căn dặn nói chu huyền tự không thể trông mong điểm tốt chu huyền tại quyết định chủ ý sau tự không có cùng hồng quân nhiều trò chuyện năm đó bàn cổ khai thiên phía sau khai thiên phủ tự chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương cho nên mới một phân thành ba hóa thành ba kiện tiên tiên trí bảo coi như là hồng quân đều khó mà đem này ba kiện linh bảo hợp lại nhưng mà chu huyền không giống nhau hắn không chỉ có thực lực đủ mạnh mẽ còn tinh thông luyện khí đối với hắn mà nói nghĩ muốn chữa trị khai thiên phủ tuy rằng phức tạp nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng hai cái nguyên hội phía sau phương trượng đảo trên cựu bắn ra một luồng cực kỳ uy thế mạnh mẽ h ồ n g hoang bản nguyên đều tại thời khắc này phát sinh tiệt dung thiên địa đồng thời phát sinh kịch liệt thong long h ồ n g hoang chư thánh thậm chí trong h ồ n g hoang cơn giả cũng là một trận sợ mất mật đây là xảy ra chuyện gì hình như là từ vị tiền bối kia trong đạo trường chuyển tới ta nghe nói vị tiền bối kia tính khí không tốt tàn sát đại giới đều là bình thường hắn sẽ không phải muốn cầm chúng ta khai đạo đi chương hai trăm sáu mươi b ố mở mang ba trăm sáu mươi lăm giới chương hai trăm sáu mươi b ố mở mang ba trăm sáu mươi lăm giới chu huyền đại náo và giới bức bách thái sơ đạo tôn cho bồi thường c h u y ệ n đã chuyển khắp vào giới những b ạ n giới kia c ư ờ n giả g thậm chí là hàng đầu đại giới đạo tôn đều dặn dò thủ hàng người không cần dễ dàng đắc tội hồng hoang giới những thứ này đều là chu huyền ác danh gây nên. Bất quá danh nên. gây Bất đúng ố i với này, chu huyền chu đ là nhạc kiến kỳ thành hàn cựu mong mọi những đạo tôn kia không cần thỉnh thoảng đến quáy dày chính mình như vậy cũng có thể tốt tốt tu hành trong hồng hoang gây ra như thế mạnh mẽ động tĩnh kỳ thực cũng đã kinh động những đạo tôn kia hoặc có lẽ là những đạo tôn kia bản vẫn đang theo dõi hồng hoang chu huyền cũng không nhiều để ý tới này cố khí thức là hôn đ ộ n linh bảo hồng hoang xác thực có rất nhiều chỗ kỳ diệu nói thí dụ như đã từng dựng dục ra chín cái hôn đ ộ n linh bảo giống chúng ta đại giới cũng bất quá dựng dục ra một cái hôn đ ộ n linh bảo tuy tốt nhưng không là thành đạo bí mật đối với chúng ta mà nói tựu không có trọng yếu như vậy xác thực vì là một cái hôn đ ộ n linh bảo t r e o chọc cái kia người đ i ê n hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ cái kia mười hai đạo tôn nghị luận một trận phía sau liền không có lại nói nhiều ngữ thành phương trượng đạo bên trong chu huyền nhìn trước mắt khai thiên phủ trong con n g ư ơ i xẹt qua lượng sắc có khai thiên phủ tại lại thêm bản cổ đại thần khai thiên nhất phủ thần t h ô n g chém vỡ hỗn độn sáng thế cựu là chuyện dễ dàng chu huyền nắm chặt khai thiên phủ cười nói khai thiên phủ cùng diệt thế đại ma cùng là hỗn độn linh bảo hai cái không tốt phân ai ưu ai kém bất quá hai cái hỗn độn linh bảo trọng điểm điểm là không giống nhau khai thiên phủ đặc tính là sắc bén không có gì không thể mở diệt thế đại ma đặc tính là hủy diệt không có gì không thể diệt chém vỡ hỗn độn sáng thế giới tự nhiên là khai thiên phủ phải mạnh hơn một chút chu huyền lập tức cũng không nghĩ nhiều mang theo khai thiên phủ liền s i ê u tầm những chưa kia mở ra tới hỗn độn đừng nói loại này hỗn độn số lượng còn thật không ít hơn nữa cơ bản đều tại hướng về đại giới bắt đầu diễn biến nếu như là diễn biến thành công chính là tân sinh đại giới thường thường như vậy đại giới bên trong cường giả ít ỏi liền thánh cảnh cường giả đều không nhất định sinh ra cũng là cái khác đại giới xâm lấn tốt mục tiêu trước đây hồng hoang chính là bị nhận làm tân sinh đại giới đưa tới rất nhiều đại giới mơ ước chỉ bất quá bọn hắn không biết là hồng hoang đã phát triển thành thục ò n có thánh cảnh chín tầng cường giả toa chấn sau cùng cơ bản đều bị hồng hoang cho ngược lại tiêu diện trước hết mở mang một chỗ nhìn nhìn chu huyền đã chọn một chỗ hỗn độn cầm lấy khai thiên phủ vận chuyển khai thiên nhất phủ thần thông đột nhiên bổ xuống dầm nương theo một đạo tiếng vang chu huyền thuận lợi bổ ra chỗ này hỗn độn chu huyền đem khai thiên phủ thu hồi sau đó noi theo bản cổ đem hỗn độn chống mở lấy chu huyền bây giờ thân thể không thể so với n g ư ơ i bản cổ muốn kém bao nhiêu thậm chí còn còn mạnh hơn bản cổ trên một ít thật nặng a chu huyền nổ nước bọn một câu chu huyền bước vào nửa bước đại đạo cành phía sau có thể phá hủy dễ dàng một tòa đại giới nhưng mà đang chống đỡ mảnh này hỗn độn thời gian nhưng cảm nhận được một chu huyền biết đây là chính mình cường hành khai tiên phá hủy đại giới diễn sinh chân chính quy luật vì lẽ đó đưa tới đại đạo quy tắc phản kháng bất quá này cỗ phản kháng hiển nhiên là có cực hạn tại chu huyền nỗ lực bên dưới mảnh này hỗn độn bị triệt để chống mở thanh khí tăng lên trên chọc khí r g xuống thiên địa từ từ bắt đầu biến được thanh minh thời gian loáng một cái lại là năm cái nguyên hội trôi qua thiên địa đã hoàn toàn bị chu huyền cho chống mở mảnh này đại giới đã thành hình mảnh này đại giới mới mở nhưng mà có bị dục tốc bất đạt hiểm nghi bất kể là chống trợi trụ vẫn là nhận nguyện tinh thần n à y chút cũng còn không có biến hóa ra chu huyền suy nghĩ một chút Tiêu gặp một bóng người từ thể nội đi ra từ hư huyễn từ từ biến được ngưng tụ đây là chu huyền sinh ra một cỗ pháp thân pháp thân bên trong có chu huyền một k i a b ả n nguyên thực lực là đủ đi đến thánh cảnh chín tầng tầm thứ thậm chí so với bình thường thánh cảnh chín tầng còn muốn mạnh không ít cái k i a pháp thân hiện hóa ra ngoài phía sau liền chỗ cũ nước ra mắt hóa nhật n g u y ệ t xương sống hóa thành chống trời trụ bước đi này cũng là noi theo bàn cổ lấy thân hóa thế giới vạn vật chờ thiên địa triệt để ổn định vạn vật bắt đầu diễn biến phía sau chu huyền liền không lại tiếp tục chống trời mà là k h a n h chân ngồi ở mảnh này đại giới bên trong bắt đầu suy tư Hắn không a i i t h chỉ có như vậy chu huyền còn có thể cảm nhận được cái tia đại giới chính không ngừng cho chính mình cung cấp chất dinh dưỡng để chu huyền tu vi đều có nhỏ bé nhưng ổn định tăng lên muốn biết đi đến nửa bước đại đạo chi cành sau lại nghĩ muốn tăng cao tu vi vậy thì mượi phần k h n khó giống chu huyền tại bước vào nửa bước đại đạo cành phía sau cơ bản tựu không có gì tăng lên qua tu vi dù sao nửa bước đại đạo cảnh tầm thứ quá cao cái gì đan dược hoặc là tài nguyên đều đối với nửa bước đại đạo cảnh cường giả vô hiệu cho tới khổ tu cũng là cơ bản không có tác dụng mấy trăm nguyên hội tu hành nói không chắc cũng là tăng lên như vậy một chút xíu có thể chu huyền bất quá mở ra một chỗ đại giới lại cũng cảm giác được tu vi tăng lên tuy nói rất nhỏ bé thế nhưng là rất rõ ràng này là đủ để chu huyền thích thú cũng đã nói lên một vấn đề mở mang hỗn độn đối với chu huyền mà nói là có tác dụng rất lớn bây giờ tại xác nhận điểm ấy sau chu huyền thì càng thêm ra sức lên nghỉ ngơi một lát sau cứu bắt đầu tiếp tục mở mang đại giới một tòa hai tòa mười tòa hai mươi tòa một trăm tòa hai trăm tòa chu huyền giống như là không biết m ệ t m ỏ i m ệ t m ỏ i giống như không ngừng mở mang thế giới hơn nữa loại này chuyện quen tay hay việc chu huyền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại hao tốn mấy trăm nguyên hội sau liền mở ra ba trăm sáu mươi lăm tòa đại giới đến đây chu huyền động tác mới ngừng lại ngược lại không phải là chu huyền không muốn tiếp tục mở mang dù sao nhất thời khai thiên nhất thời thoải mái liên tục khai thiên liên tục thoải mái hắn mở mang một cái thế giới tự có thể cung cấp cho mình một cái ổn định tăng cao tu vì con đường tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng mà ba trăm sáu mươi lăm cái này số không bàn mà hợp ý nhau chu thiên chu huyền coi như là nghĩ mở mang cũng mở mang không ra bởi vì đại đạo quy tắc lực càng càng ngày càng mạnh mẽ hắn mới dừng tay như vậy tốt tại mở ra ba trăm sáu mươi lăm tòa đại giới phía sau chu huyền cũng rất thỏa mãn đáng tiếc là mở ra nhiều như vậy đại giới hắn vẫn là không thể truy tìm đến lên cấp đại đạo bí mật cũng không thể nói bản cổ năm đó khai thiên hoàn toàn sai lầm chí ít cung cấp một cái tăng cao t u vi biện pháp tốt vừa vạn nhân lúc công phu này đem trên người phụ diện mở uff tiêu chử chu huyền lại nghĩ tới trước đây chính mình cùng thái sơ thái thủy đại chiến thời gian bị cái này ắ cũng t r là chu huyền dám không cố kỵ chân chính nguyên nhân mà không phải hắn thật sự điên cuồng có loại năng lực này chu huyền tự nhiên chính là không gì kiên kỵ những đạo tôn kia nhận định suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến chu huyền có như thế một tay đúng rồi chương hai trăm sáu mươi lăm hồng quân chứng thành nửa bước đại đạo chương hai t r ư ớ n g b ở i vậy, đạo tổ c ũ n g c ó t h ể bước v à o nửa bước đại đạo chương i hai trăm sáu mươi lăm hồng quân chứng thành nửa bước đại đạo chương hai trăm sáu mươi lăm hồng quân chứng thành nửa bước đại đạo chu huyền cũng là mở mang trên thế giới nghiện thiếu chút nữa thì đã quên này cha thiên đạo thánh nhân lên cấp có tung tích có thể theo đó chính là giới t r ư ớ n g nắm giữ một nghìn tòa đại giới hồng hoang những năm này kỳ thực liên tục tại mưu đồ này chút chính là hy vọng đại giới số lượng có thể đi đến một nghìn số lượng tỷ như chu huyền tự mượn t h i mở hồng hoang cơ hội Hướng những vì lẽ đó t hồng hoang n g h nhiều g năm như vậy dù cho là chủ tính lâu như vậy dù cho có chu huyền này tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa chấn vẫn là không thể để giới trướng đại giới đột phá một nghìn số lượng nhưng mà hiện tại chu huyền mở ra ba trăm sáu mươi lăm tòa giới vực thêm vào hồng hoang bây giờ dưới t r ư ớ n g giới vực đã hoàn toàn vậy là đủ rồi nghĩ tới đây chu huyền liền trực tiếp đưa tin cho hồng quân hồng quân vừa nhận được tin thời điểm cũng là sửng sốt một hồi lâu hắn biết chu huyền chạy đi mở mang thế giới nhưng mà từ không nghĩ tới chu huyền có thể mở mang như thế nhiều ba trăm sáu mươi lăm tòa đại giới a hơn nữa chu huyền mở mang thế giới việc cũng chỉ có hồng quân biết được cho tới cái kia mười hai đạo tôn bọn họ cũng không dám bất cứ lúc nào quản chế chu huyền vì lẽ đó cũng không biết chu huyền ở bên ngoài mở mang đại giới ta đạo thành rồi a hồng quân trên mặt lộ v ẻ cười bắt đầu tiến hành tiếp thu chu huyền mở ra cái kia ba trăm sáu mươi năm tòa đại giới hắn trực tiếp chạy chu huyền bày ra trận pháp đây cũng đưa tới không ít cường giả các loại suy đoán t i ự u cả kia m ộ ư ơ i hai đạo tôn đều đem tầm mắt hội tụ tới hồng hoang động tác này lại là muốn làm gì không biết trận pháp này hẳn là chu huyền bố trí chúng ta căn bản là không cách nào đối với hồng hoang tiến hành tra xét đừng để ý tới bọn hắn chẳng lẽ hồng hoang còn có thể lại thêm ra một tôn nửa bước đại đạo cường giả hay sao tự từ hồng hoang ngang trời xuất thế phía sau nay vạn giới bên trong cựu không thiếu các loại tin tức m ư ơ i hai đạo tôn chỉ là quan tâm h cũng không có lập tức ra tay mà chu huyền cũng là nhìn chuẩn thời cơ này lập tức đem mở ra ba trăm sáu mươi lăm tòa đại giới chuyển đến hồng hoang giới trướng động tính này có thể không nhỏ thái sơ đạo tôn thực tại không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ ra tay dù sao hắn là sâu nhất tin trong hồng hoang giấu có đại đạo tân bí người tại thái sơ đạo tôn m ê n h mông vĩ lực bên dưới chu huyền bố trí trận pháp chính đang c h ậ m chậm bị bóc ra thái sơ đạo h i ế u là lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao chu huyền hiện thân lạnh lùng nhìn về phía thái sơ đạo tôn chu huyền ta cũng là nhìn thấy người hồng hoang có động tác lớn sợ s ệ hồng hoang làm ra tai h hại vạn giới việc nếu ngươi hồng hoang bằng bằng thẳng thẳng nên cho chúng ta nhìn nhìn thái sơ lẽ thẳng khí hùng nói chu huyền bị tức cười ta hồng hoang đều cho các ngươi mở ra còn chưa đủ bằng thẳng sao hiện tại hồng hoang cũng bất quá là hơi có chút biến động chúng ta đang làm chút điều chỉnh thôi dù sao cũng không q u ả n nói cái gì chu huyền cũng sẽ không để thái sơ đạo tôn tới gần lao già này tâm tư rất xấu khẳng định không có nghẹn cái gì tốt dám thái sơ gặp chu huyền thái độ kiên quyết trong lúc nhất thời cũng hết cách rồi tổng không thể lại cùng chu huyền đánh một trận hơn nữa chu huyền là thận động thù a đến thời điểm đại đạo quy tắc lại rơi nữa dưới trường trị giới đó chính là trộm gà không s o n g chu huyền đạo hữu ngươi cũng biết chúng ta luôn luôn rất quan tâm hồng hoang không biết có thể hay không cho chúng ta nhìn nhìn hồng hoang biến động lúc này thái huyền đạo tôn thân hình hiện lộ ra nhìn thấy thái huyền đạo tôn thái sơ đạo tôn trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng thái huyền đạo tôn mở miệng nhưng là đại biểu mười hai đạo tôn chu huyền nếu như không đáp ứng chính là cùng mười hai đạo tôn đối đầu thái sơ đạo tôn cảm giác được chu huyền không có khả năng dám cùng thái huyền đạo tôn sạc tiếng không được nhưng mà mà đúng như thái sơ đạo tôn dự liệu là chu huyền lại tr đừng nói thái sơ đạo tôn t ự liền thái huyền đạo tôn sắc mặt đều là cứng đờ hắn tự nhận là chính mình đối với hồng hoang đối với chu huyền mượn phần rộng lượng thậm chí lần trước chu huyền cùng thái sơ lên xung đột chính mình còn nghiêng về chu huyền này một bên kết quả không nghĩ tới chu huyền lại không cho mặt mũi như vậy thái huyền đạo hữu ta nhìn hồng hoang chính là đang tích chứa âm n h ư gì thái thủy đạo tôn cao giọng nói lần trước hắn ra để năm mươi đại giới còn bị đại đạo quy tắc trừng phạt đều là bởi vì chu huyền hiện tại hắn cũng không nghĩ để chu huyền tốt qua chu huyền đạo hữu tính xin tránh ra thái huyền đạo tôn nói chuyện không lại gi trong giọng nói đã mang theo ý lệnh thậm chí là phải lấy thế ép chu huyền tại thái huyền đạo tôn lên tiếng sau còn lại đạo tôn cũng là liên thủ thả ra huy áp mười hai đạo tôn liên hợp lại có thể tưởng tượng được này huy áp muốn nhiều mãnh liệt nếu như là thánh cảnh cường giả đối mặt này huy áp sợ là sẽ phải trực tiếp bị đ ẻ n á t nổ có thể chu huyền không hề sợ hãi các ngươi làm muốn cùng ta động thủ sao bất quá tại động thủ trước cần phải tốt tốt ước lượng một chút đánh đổi ta b ă n g diện đại giới nhưng là sẽ không bị đại giới quy tắc trừng phạt chu huyền đối mặt mười hai đạo tôn áp bức vẫn là một mặt hờ hững thậm chí là mang theo cờ khẽ m ộ ư ơ i hai đạo tôn nghe được chu huyền nói nhất thời lại là một trận ngây người sau đó tất cả đều bình tĩnh nhìn về phía chu huyền khi phát hiện chu huyền trên người không có đại đạo quy tắc trừng phạt xiếng xích phía sau trong lòng không khỏi chính là một trận tình tịch t a đi cái tên này lại thật sự không nhận đại giới trừng phạt q u á y nhiễu nếu là thật phát sinh đại chiến m ộ ư ơ i hai đạo tôn coi như liên thủ nghĩ muốn bắt chu huyền cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được hơn nữa đừng nhìn m ộ ư ơ i hai đạo tôn bây giờ liên hợp lên nhưng mà thật muốn bọn họ trả g i cái gì tới đối phó chu huyền đây chính là muốn so đo dù sao bọn họ muốn nghĩ chấn áp chu huyền kỳ thực chỉ cần hy sinh một tôn đạo tôn liền được ai có thể đều không nghĩ trở thành bị hy sinh chính là cái kia chu huyền cũng là bắt bí lấy bọn họ tâm lý mới dám cùng bọn họ ngày cương thế cuộc một hồi t i ự u rằng co bất quá như vậy rằng co cũng không có kéo dài bao lâu hồng hoang giới vực vị trí đột nhiên có một luồng mạnh mẽ khí tức s ô i trào mãnh liệt nay cố khí tức thậm chí là truyền khắp vào giới để vô số sinh linh làm thản phục đại đạo bên trên còn có kim quan g hiện ra vung xuống ở trong hồng hoang đây là ra đời nửa bước đại đạo cảnh cường giả mười hai đạo tôn tại thời khắc này lại cũng không kiềm chế được sắc mặt của biến c h u huyền h n ư n g là n h phía h ì n n về g h o a g t r ê n m ặ t theo mang ý c ư ờ i Bất q u nói đến, đạo tổ c h ứ n g thành nửa b ư ớ c đại đạo c ả n h c ả n h t ư ợ n g c ũ n g t h ậ t là luân rộng lớn a. Không giống n A. h ư m ì n h h c ứ n g đạo n ử a bước đ ạ i đạo t h ờ i gian, lạng yên ă m sáu mươi chấn á p c h u huyền, chứng 266, chấn n g 266, c h áp chu huyền kỳ thực hồng quân phá cảnh cảnh tượng sở dĩ như vậy đ ổ sộ cũng là hồng quân cố ý hành động hắn biết chu huyền đang cùng mười hai đạo tôn đ ọ sức cho nên mới cố ý làm ra c h ấ n nhiếp hình thái hồng quân bãi kiến các vị đạo hữu hồng quân chậm rãi từ trong hồng hoang đi ra hướng về mười hai đạo tôn thi lễ một cái hắn trên người cái kia cố nửa b ư ớ c đại đạo cảnh vĩ ác biểu lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn giờ khác này mười hai đạo tôn sắc mặt cũng không phải rất tốt nhìn bọn họ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không muốn để hồng hoang lại nhiều một tôn nửa b ư ớ c đại đạo cảnh cường giả vì lẽ đó vẫn luôn trong bóng tối khống chế hồng hoang dưới chướng số lượng lại không nghĩ rằng hồng hoang bên này nhưng là l ặ n g yên không tiếng động đem đại giới tiến tới một n g h ì tòa thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài vẹn vẹn chỉ là một cái chu huyền t i ự u đã để cho bọn họ cảm giác được khá là khó giải quyết hiện tại lại thêm ra cái hồng quân hồng hoang gốc các biến được càng thêm mạnh mẽ muốn là muốn bắt hồng hoang, phải trả ra giá lớn hơn. b á i kiến hồng quân đạo hữu tuy nói bọn họ không hy vọng hồng hoang lại tăng thêm một tôn nửa bước đại đạo cảnh nhưng mà ván đ ã đ ó n g tuyển bọn họ không thể ngăn cản hiện tại càng không có khả năng đối với hồng quân hay hoặc là hồng hoang ra tay sau đó mười hai đạo tôn cáo từ rời đi chu huyền cùng hồng quân cũng trở về hồng hoang hai người tập hợp từ tiêu cung bây giờ ta hồng hoang có hai vị nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa c h ấ n những đạo tôn kia nhận định lại không dám hướng hồng hoang đ ộ n g thủ hồng quân vừa phá vào nửa bước đại đạo tri cảnh có thể thấy rất vui vẻ đạo tổ cũng không cần quá lạc quan cái tiêu mười hai đạo tôn vốn là đem chúng ta hồng hoàng coi là cái đinh trong mắt bây giờ hồng hoàng đã ra khỏi thứ hai tôn nửa bước đại đạo cường giả bọn họ đối với chúng ta khoan dung độ có thể không có như vậy cao chu huyền cười lắc lắc đầu mười hai đạo tôn này trước sở dĩ đối với hồng hoàng như vậy khoan dung trừ mình ra rất thức thời cởi mở hồng hoàng ở ngoài cựu là bởi vì bọn họ biết hồng hoàng coi như có một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả cũng không lật nổi cái gì bọc nước có thể hiện tại hồng hoàng lại thêm một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả lần này khiến cho bọn họ càng thêm kiên kỵ cũng đem muốn đi đến sự khoan dung của bọn họ mức độ. bởi vì bọn họ không biết nếu để cho hồng hoang đầy đủ thời gian có thể hay không lại sinh ra vị thứ ba thứ tư tôn nửa bước đại đạo c ự n giả g thậm chí là đại đạo cấp bậc tồn tại bọn họ rất có thể sẽ tiên hạ thủ vĩ cường nói như vậy ta lên cấp nửa bước đại đạo ngược lại là kiện chuyện sai lầm hồng quân nhữ nhữ mày cũng không tính đi bởi vì mười hai đạo tôn đối với hồng hoang vẫn luôn là quan sát trạng thái bọn họ sớm muộn sẽ đối với hồng hoang độc thủ đạo tổ phá cảnh bất quá là thôi hóa quá trình này thôi nếu như là ta không có đoán sai mười hai đạo tôn bức kế tiếp rất có thể sẽ đối với hồng hoàng độc thủ chu huy nói Bất quá mười hai đạo, đạo tôn cũng cùng nhau tập hợp nghị sự c r ư vị hồng hoang lại sinh ra một tôn nửa bước đại đạo cảnh cường giả các ngươi có ý kiến gì không thái huyền mở miệng nói cái k i a chu huyền vốn là là cái k i a loại vô pháp vô thiên hạng người căn bản là bất kính chúng ta huống hồ chu huyền còn không sợ đại đạo quy tắc giàn ngược bây giờ hồng hoang lại nhiều một tôn nửa b ư ớ c đại đạo cường giả sẽ để hắn khí diễm càng phách lối hơn ta đề nghị chúng ta hợp lực đem hồng hoang hai vị nửa b ư ớ c đại đạo cường giả c h ấ n áp thái sơ cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ hơn nữa thái độ mười phần cấp tiến kỳ thực hắn còn có chút trách cứ ý tứ hàm xúc tại bên trong hắn đã sớm nói cái kia chu huyền lưu không thể nhưng là cái khác đạo tôn đều là lo lắng cho mình sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ có thể hiện tại, hồng hoang gốc gác lại tăng lại nghĩ muốn chấn áp chu huyền cái kêu trả giá chỉ có thể càng lớn lần này thái sơ đạo tôn đưa ra cái nhìn này sau rất nhiều đạo tôn đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị bởi vì bọn họ biết hồng hoang cùng bọn họ có sai biệt cũng không phải là một lòng huống hồ chu huyền còn làm đặc thù kẻ này lại không nhận đại đạo quy tắc quán thuốc tiểu điểm ấy đến nói tiểu đã để cho bọn họ rất khó chịu sau đó chẳng phải là thuyết minh chu huyền muốn làm sao càn dỡ tiểu làm sao càn dỡ đây là bọn hắn không thể chịu đựng lại có là đúng trong hồng hoang ẩn giấu thành tiểu đại đạo bí mật sự tình bọn họ đang nhìn đến hồng quân bước vào nửa bước đại đạo cành phía sau lại tin mấy phần rất nhiều đạo tôn lập tức bắt đầu triển khai thảo luận sau cùng nhất trí quyết định nhất định phải ra tay chấn áp chu huyền cho tới hồng quân nếu như là không có ánh mắt cũng có thể theo chu huyền đồng thời chấn áp tốt rồi nếu mọi người đều quyết định nhất trí chấn áp chu huyền vậy thì nói chuyện lấy loại phương pháp nào chấn áp thái huyền đạo tôn nói đạo hữu ta có một pháp chúng ta có thể hợp lực chế tạo ra một cỗ pháp thân đi ra cùng chu huyền chém giết sau đó hợp chúng ta mười hai đạo tôn lực lượng đem chấn áp thái sơ đạo tôn nói hắn nói tới pháp thân tự nhiên không là cái t i ê u loại thông thường pháp thân mà là có nửa bước đại đạo cảnh cường giả lực lượng pháp thân loại này pháp thân cần bọn họ tiêu hao bản nguyên lực lượng mới có thể rèn đúc trả giá cao không nhỏ hơn nữa pháp thân cùng chu huyền tạo thành phá hoại cũng sẽ tính tại bọn họ bản thể trên người sẽ bị đại đạo quy tắc trừng phạt xem như là chia đều đánh đổi nếu như là trước mười hai đạo tôn nhóm không có khả năng hạ lớn như vậy quyết tâm nhưng là hiện tại bọn họ đều không có ý kiến đến gì như vậy cũng rất công bằng cứ như vậy tự từ mười hai đạo tôn cùng hồng h o n g phát sinh xung đột phía sau liền bình tĩnh đầy đủ mười cái nguyên hội lâu dài m ộ ư ơ i hai đạo tôn lại không có hiện thân tựu giống đối với chuyện ban đầu chuyện cũ sẽ bỏ qua giống như nhưng mà chu huyền biết những tên kia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ hắn cùng hồng quân hai người thời khắc đều đang cảnh giác tuy nói như vậy phòng bị rất hao tổn hao tổn tâm thần nhưng ai để m ộ ư ơ i hai đạo tôn thế lớn hồng hoang chu huyền trắng trận không kiến rẻ nhìn đại đạo quy tắc ở không có gì tội không cho tha thứ hôm nay chúng ta ứ n g đại đạo tư thế đem c h ấ n áp người không liên quan tốc độ đều nhanh lùi tránh đột nhiên một đạo vang r ộ i âm thanh từ phương xa chuyển đến chuyển khắp chư thiên và giới nay để vô số sinh linh làm kinh ngạc cũng theo đó khủng hoảng bọn họ có thể nói là nhìn hồng hoang biến được phồn v i n h hương t h ị n h lên nhìn hồng hoang vì là vạn giới tân quý lại không nghĩ rằng mười hai đạo tôn lại chứa không được hồng hoang bây giờ càng là muốn đối với hồng hoang độc thủ những ngoại giới kia cường giả giờ khác này tất cả đều hoảng hốt chạy bữa trốn đi hồng hoang không quản trận tranh đấu này a i thắng ai thua bọn họ đều không muốn bị lan đến gần nửa bước đại đạo cấp bậc tồn tại mở mang chiến trường coi như là thánh cảnh chín tầm cường giả đều không dám dính bên huống hộp bọn họ cũng không cho rằng chu huyền có thể tại mười hai đạo tôn vây quét bên giới may mắn còn sống sót đạo tổ sau đó ngươi bảo vệ lấy h chu huyền mở m i ệ nói g n hồng ắ n ràng, này chút đạo tôn là đem chính mình nhất nghị mình Nhưng rõ là là là là, uy yếu chút coi chủ hiếp, thủ. h tự đạo đem đại đối độc với quân biến s ắ có Hắn b i thể không cách nào trung hòa đại đạo trừng phạt nếu như không cẩn thận như phải đến thời điểm cũng là một chuyện thiệt thái hơn nữa mười hai đạo tôn ra tay hồng quân coi như tham dự trong đó ý nghĩa cũng không lớn chu huyền tại giao phó song phía sau cũng không chờ cái k i ê m mười hai đạo tôn chủ động đến đây chính hắn tự chui ra khỏi hồng hoang hắn có thể không muốn đem chiến trường mở mang tại hồng hoang phụ cận mà là một đầu đâm vào thái sơ giới bên trong ta đã sớm biết các ngươi nhìn ta khó chịu vậy thì đến chiến a chu huyền kêu gào nói sau một khắc mười hai đạo mạnh mẽ khí cơ liền như vậy giáng lâm trong đó thái sơ đạo tôn sắc mặt â m trầm như nước giống như bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chu huyền sẽ đem thái sơ giới mở mang là chiến trường đến thời điểm nếu như lâu võ coi như mình cực lực hộ trì cũng sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn nhưng mà tuy vậy thái sơ đạo tôn cũng không nói gì bởi vì hắn vốn là làm mười hai đạo tôn bên trong hy vọng nhất chơi chết chu huyền chính là cái kia chu huyền đạo hưu chúng ta cũng là không thể làm gì dù sao ngươi thái quá đặc t h ủ không nhận đại đạo k i ể m chế nếu như là ngươi tự nguyện bị chấn áp ta có thể bảo đảm sau đó không ra tay với hồng hoàng cũng sẽ không đối với hồng quân đạo hưu ra tay thái huyền đạo tôn hiện thân nói hắn tự nhiên là hy vọng có thể không động thủ khai chiến cự không động thủ khai chiến các ngươi nghĩ tới đúng là rất tốt chu huyền cười lạnh một tiếng thái huyền đạo hưu cùng hắn phí lợi như vậy nhiều làm gì tiểu tử này kêu căng khó thuần làm sao khả năng bị ngươi dăm ba câu k h u y ê n phục thái thủy đạo tôn mở miệng nói đó cũng không có biện pháp chu huyền đạo hữu đã tội thái huyền đạo tôn lắc lắc đầu sau một khắc mười hai đạo tôn phía sau đều xuất hiện một tôn pháp thân sau đó cái kia mười hai cỗ pháp thân tụ tập trung một chỗ tạo thành một cỗ mới pháp thân này mới pháp thân bên trên tản ra nửa bước đại đạo cảnh khí tước hơn n ữ a này cỗ khí tước so với vừa phá vào nửa bước đại đạo cảnh h ư n g quân còn muốn càng thêm mạnh mẽ cái kia pháp thân thành hình máy mắt tự hướng về chu huyền mà đi cùng lúc đó mười hai đạo tôn cũng là triển khai đại thần t h ô n g đem m ảnh này khu vực cho phong cấm phong ngừa tạo thành lớn hơn tổn hại đồng thời bọn họ cũng đang hạn chế chu huyền sức chiến đấu đây chính là mười hai đạo tôn thật sự có thể thắng sao trong hồng hoang t r ư thánh đã biết được mười hai đạo tôn muốn chấn áp chu huyền việc mỗi một người đều biểu hiện căng thẳng toàn bộ đều nhìn về chiến trường kia hồng quân ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì còn không nhanh đi hỗ trợ la hầu giận nói chỉ có nửa bước đại đạo cường giả mới có thể tham dự nửa bước đại đạo cường giả chiến trường nếu là hắn có thể thành nửa bước đại đạo cảnh đã sớm trước đi giút chu, chu huyền đã nói qua không cần ta hỗ trợ hơn nữa ta đã bị cái kia mười hai đạo tôn khóa chặt chỉ cần ta ra tay bọn họ tự dám phai mở hồng hoang hồng quân c â y đ n g nói cũng đúng lúc này chu huyền đã cùng cái kia pháp thân chiến ở cùng nhau nửa bước đại đạo cấp bậc uy áp tiêu tán dù cho có mười hai đạo tôn k h ô n g chế cục diện như cũng đưa tới vạn giới chấn động vạn giới t h a n h cảnh các cường giả cũng toàn bộ đều nhìn về bên trong chiến trường tự từ, từ trong hồng hoang xuất hiện nửa bước đại đạo cảnh cường giả phía sau vạn giới bên trong nửa bước đại đạo cảnh trong đó tranh đấu đều biến nhiều đương nhiên bọn họ cũng không hy vọng phát sinh như vậy biến động bởi vì đối mặt nửa bước đại đạo cảnh cường giả bọn họ vẫn là thái quá yếu đ ư ỡ i nay chu huyền thành tựu i nửa bước đại đạo cảnh cũng không lâu lại có sức chiến đấu như thế làm thật là khiến người ta hoảng sợ thái sơn nói không sai xác thực không thể cho hắn thời gian dài phát triển bằng không chúng ta mười hai đạo tôn hợp lực đều không nhất định có thể bắt hắn đạo tôn nhóm nhìn chu huyền biểu hiện nghị luận sôi nổi bọn họ có thể nhìn thấy chu huyền chính đệ lên cái k i a cỗ pháp thân đang đánh bất quá mười hai đạo tôn cũng không lo lắng tiếp tục hợp lực kết trận đem chu huyền trấn áp ở trong đó chỉ là chốc lát chu huyền cùng cái tia cỗ pháp thân thế cuộc tiểu xoay ngược lại chu huyền một thân thực lực ít nhất bị mười hai đạo tôn cắt giảm đã không phải là cái kia cô pháp thân đối thủ mười hai đạo tôn nhìn thấy tình cảnh này đều cảm giác được đại cục đã định chỉ cần chu huyền lộ ra lớn hơn xu hướng suy tàn bọn họ t h i ể u sẽ xuất thủ đem chu huyền triệt để phong trấn lên như vậy cái này uy hiếp cũng là triệt để đã không có các ngươi sẽ không phải cảm giác được đây chính là cực hạn của ta đi chu huyền cười lạnh một tiếng một quyền đem cái kia pháp thân doanh mở khoảng cách ba trăm sáu mươi lăm tôn hóa thân tất cả đều đưa về t a thân chu huyền nghiêm ngặt quát một tiếng hắn mở ra ba trăm sáu mươi lăm giới phát ra trận trận nổ vàng tiếp theo liền thấy từng đạo hư ả o thân ảnh từ những đại giới kia bên trong nước ta chu huyền tại mở mang ba trăm sáu mươi lăm giới thời điểm cứu đem chính mình bản nguyên phân một ít đi ra và o ở những đại giới kia bên trong tăng mạnh mình cùng đại giới liên hệ bây giờ chu huyền kêu gọi cái kia ba trăm sáu mươi lăm giới bên trong hóa thân tất cả đều tạm thời thoát ly lấy tốc độ cực nhanh vượt vực thời gian cùng không gian trực tiếp tiến nhập chu huyền thể nội chỉ là trong phút chốc chu huyền khí thế trên người lại đột nhiên tăng vọn d i ệ t thế đại ma phai mở v ậ t pháp chu huyền toàn lực thôi thúc d i ệ t thế đại ma cái kia vô tận d i ệ t thế lực lượng tiết ra tất cả đều hạ xuống cái kia cỗ pháp thân bên trên không được mười hai đạo tôn sắc mặt của biến nhưng là chu huyền thực lực tăng lên dữ dội thái quá đột nhiên d i ệ t thế đại ma lực lượng cũng là chân thật rơi tại pháp thân trên người bọn họ bị đánh ứng phó không kịp cái kia nửa bước đại đạo cảnh pháp thân trong khoảnh khắc t i ự u bị phai mở hơn nữa còn không chờ mười hai đạo tôn có phản ứng chu huyền t i u gọi ra khai thiên phủ khai thiên nhất phủ chu huyền lại lần nữa nghiêm ngặt quát một tiếng khai thiên phủ trên hào quan g tỏa sáng rực rỡ đến cả kia mười hai đạo tôn đều không dám nhìn thẳng、so、chu huyền tay cầm khai thiên phủ vận chuyển khai thiên nhất phủ thần thông này một lưới b ư ớ trên nhưng là chút xuống chu huyền tất cả lực lượng mười hai đạo tôn nhận được đòn đánh này cùng cùng phun ra một ngụm mọc tươi không chỉ có như vậy bọn họ ký kết trận pháp tại thời khắc này cũng đã bị phá vỡ chu huyền không có càn dỡ đến cùng mười hai đạo tôn là chiến vừa nay hắn có thể lấy được như vậy thành quả cũng là đánh cái xuất kỳ bất ý thật muốn luận thực lực hắn căn bản không phải mười hai đạo tôn liên thủ đối thủ các vị đạo hữu nếu như là ta di diệt này thái sơ giới vực không biết các ngươi bị đại đạo trừng phạt sẽ có nhiều mạnh chu huyền dùng r a khai thiên nhất phủ sau hiện ra được khá là suy yếu nhưng mà trên mặt như cũng mang theo cười hắn đột phá mười hai đạo tôn liên thủ bố trí trận pháp chạy ra khỏi trùng tây m ộ ư ơ i hai đạo tôn lại muốn kết trận đã tới không kịp chu huyền đạo hưu có chuyện tốt tốt nói không nên vọng động thái huyền đạo tôn vội và nói g n hắn căn bản là không nghĩ tới chu huyền có năng lực phá vỡ bọn họ chế tạo lao tù nhưng mà sự tỉnh chính là như vậy đột nhiên chu huyền giờ khắp này đã hóa thân làm manh thú nuốt sống người ta nếu thật sự để chu huyền diệt thái sơ giới vực đánh đổi không là bọn họ có thể thừa nhận mà chu huyền chính là bắt được m ộ ư ơ i hai đạo tôn ôn nhu do dự t r ố n g chức t r o n g sau tính tình mới nắm chặt rồi đàm phán thẻ đánh bạc chương hai trăm sáu mươi tám có thủ báo thủ chương hai trăm sáu mươi tám có thủ một mươi hai đạo tôn làm vạn giới bá chủ quen sống trong nhung lụa đã quen có câu nói tốt sống được càng lâu lại càng sợ chết tại trải qua trấn áp chu huyền một chuyện phía sau mười hai đạo tôn trên người đều đã quấn quanh không ít màu m á u xiềng xích đây là đại đạo trừng phạt cụ t ư ợ n g hóa nếu như là lần này có thể thuận lợi chơi chết chu huyền vậy này đánh đổi cũng là đáng được có thể hiện tại không chỉ có không có chơi chết chu huyền còn ngược lại bị chu huyền cho uy hiếp vậy thì cả người đều tính không ra bây giờ các ngươi lập tức rút đi chu huyền lạnh giọng nói thái huyền đạo tôn còn muốn nói điều gì nhưng nhìn chu huyền cái kia tràn đầy vẻ lạnh lùng khuôn mặt cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nhiều nói chỉ có thể gật gật đầu tại thái huyền đạo tôn dẫn dắt xuống ngoại trừ thái sơ đạo tôn ở ngoài còn lại đạo tôn tất cả đều thối lui cho tới thái sơ đạo tôn nơi này chính là thái sơ giới vực hắn còn có thể lùi đi nơi nào bất quá cái kia mười một vị đạo tôn tuy rằng rút lui nhưng bọn họ thần niệm như cũ còn đang chăm chú bên này hướng đi chu huyền đạo hữu chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm có phải là nên ly khai ta thái sơ giới vực thái sơ đạo tôn sắc mặt khó nhìn nói ừ các ngươi muốn lừa ta về hồng h o à giới sau đó sẽ liên hợp lại ra tay với ta sao chu huyền rên lên một tiếng ta còn cựu lưu tại thái sơ giới không đi thái sơ đạo tôn nhất thời ngẹt lời không lời chống đỡ ngươi đặc biệt còn giảng hay không đạo lý a không thể bắt lấy ta một người bắt nạt ta thái sơ đạo tôn tuy rằng rất tức giận nhưng mà hắn không dám đối với chu huyền nổi giận chỉ có thể nhịn mà m ộ ư ơ i hai đạo tôn vây nốt chu huyền sau cùng bị chu huyền uy hiếp ngược lại chuyện cũng là lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp vào giới này lập tức đưa tới vạn giới cường giả một trận xôn xao bọn họ nhìn thấy chu huyền bị m ư ơ i hai đạo tôn vây khốn thời điểm còn tưởng rằng chu huyền chắc chắn phải chết không nghĩ tới chu huyền lại chạy ra khỏi c h ú n g đây ngược lại gây khó dễ mười hai đạo tôn nay thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thực t i ể u bày ở đây dùng không cho bọn họ không tin tưởng trong h n g hoang chứ thánh giờ khắp này cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm chu huyền đưa tin trở về để chúng ta mang theo h n g hoang triệt để ẩn lui h ô n g quân ó i h ắ n biết thế cục hôm nay căng thẳng mười hai đạo tôn tuy rằng tạm thời bị chu huyền cho k h ô n g chế được nhưng mà chắc chắn sẽ không giảng hòa bây giờ liền sau cùng một tầng giấy cửa sổng chọc thủng mặt mũi cũng triệt để xe rách cựu không có gì tốt che giấu chu huyền lo lắm nhất vẫn là hầm h o n g Vậy t hồng ì hoang hiện chu huyền phiền phái hầu thở hơi. nghị, thánh nhân không nhiều nghị. Hồng tại đối với nói, dài Đối với này nghị, còn lại cùng này còn cũng không nhiều lớn gì nghị. hoang một đề mà sắp xỉ. La dị ẩn lui chuyện này căn bản đều không cần chu huyền ra tay hồng quân liền có thể hoàn thành dù sao cũng là nửa bước đại đạo cấp bậc tồn tại hồng quân triển khai đại pháp lực đem hồng hoang đẩy tới một cái không biết chiều không gian bên trong coi như là cái khác nửa bước đại đạo cảnh c ư ờ n g giả cũng không có cách nào tìm kiếm hồng hoang hướng đi của lưu này hồng hoang động tĩnh tự nhiên không có dấu giếm được những đạo tôn kia những đạo tôn kia có tâm ngăn cản nhưng mà mỗi lần bọn họ nghĩ muốn ngăn cản thời gian chú tức chỉ chú cùng chú cái cổ huyền khí hiện hồi họ huyền họ nhóm huyền phong kính, tự nhiên là không nhiều tiểu muốn tiểu liều qua quá trêu tay, bọn bọn mạng. tôn kia Tự tự sẽ ra. ra dám dám dám làm trọng. gặp là Đạo vì lẽ đó hồng hoang ầ n lui mười phần vận lợi chu huyền kẻ này để hồng hoang ầ n lui h i ệ n nhiên là sợ s ệ t chúng ta ra tay với hồng hoang hồng hoang có thể nói là hắn uy hiếp một chồng hiện tại hồng hoang mất đi tung tích chúng ta sợ là không tốt lại xoa bóc hắn không sao cái kia chu huyền thực lực tuy nói mạnh mẽ nhưng mà tuyệt đối không phải chúng ta mười hai đạo tôn kẻ địch nếu như là hắn ăn vận lợi chúng ta còn sẽ để hắn còn sống nếu như là hắn không an phận coi như là trả giá lại giá thật lớn chúng ta đều muốn đem cho tiêu diệt kỳ thực ta cảm thấy được hiện tại nên không để ý bất cứ giá nào đem chu huyền cho tiêu d i ệ t sự tiến bộ của hắn có bao nhanh các ngươi chắc cũng là thấy được nếu như là lại cho hắn một ít thời gian thực lực của hắn lại có cực lớn tiến bộ chắc chắn sẽ không để chúng ta tốt qua thái sơ đạo tôn đối với chu huyền sát tâm như cũng mười phần kiên quyết hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu chu huyền phá vào nửa bước đại đạo cảnh hắn tự kiên định cho rằng muốn giết chu huyền chỉ là ý kiến của hắn cũng không có bị những đạo tôn kia tiếp thu phía sau nhìn hồng hoang sinh ra thứ hai tôn nửa bức đại đạo cấp cường giả những đạo tôn kia này mới ngồi không yên bảy trận pháp nghĩ muốn đối phó chu huyền kết quả chu huyền nhưng thoát vây mà ra làm rối loạn kế hoạch của bọn họ cũng để cho bọn họ rất không dễ dàng đoàn kết lại bầu không khí bị đánh tan thái sơ đạo hữu ngươi lo xa rồi ngươi cũng không phải không biết nửa bức đại đạo cảnh tu vi có cỡ nào khó tăng lên chúng ta chỉ cần liên tục nhìn chằm chằm vào chu huyền sẽ không sợ gây ra cái gì yêu con tiêu thân không sai chỉ cần đem chu huyền cho nhìn chăm chú vào thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì đạo tôn nhóm dồn dập phát biểu ý kiến của mình Này c sau lần đó tại mười hai đạo tôn trong mắt chu huyền cựu tại chư phương giới vực bên trong dạo chơi một hồi tại thái huyền giới vực một hồi tại thái thường giới vực một hồi tại thái bạch giới vực dù sao cũng mười hai giới vực thay phiên đến chu huyền mỗi lần giáng lâm một chỗ giới vực tiệu tùy cơ dọa đến cái kia mạnh giới vực người thống trị bất quá để cho bọn họ may mắn là chu huyền mỗi lần giáng lâm bất đồng giới vực cũng sẽ không có hành động chỉ là ở trong đó du đãng kỳ thực chu huyền đây là tại tìm hiểu vạn giới huyền bí nay một tìm hiểu chính là hơn một nghìn cái nguyên hội chu huyền sáng tạo ba trăm sáu mươi lăm giới vực cũng là đang khỏe mạnh trưởng thành hắn ký thác tại ba trăm sáu mươi lăm giới vực bên trong một kia bản nguyên theo đang tăng lên lớn thẳng đến chu huyền dẫm vạn giới nơi t r i để cảm nộ vạn giới h u bí cái kia ba trăm sáu mươi lăm giới bên trong bản nguyên cũng đã đến thăng không thể thăng mức độ chu huyền có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách cái kia đại đạo c h i cảnh cũng chỉ kém cách một kia hắn nhất thời thì có một trận hiểu ra n g ư y i lai、like, nghĩ muốn phá vào đại đạo c h i cảnh cần nhất thống vạn giới c h i t để đem vạn giới quy tắc nắm trong lòng bàn tay nghĩ tới đây chu huyền trong con ngươi t i u xẹt qua vẻ tàn khốc hắn nghĩ tới rồi mình bị cái kia mười hai đạo tôn vây g i ế t bị bọn họ n h ầ m vào chu huyền tâm nhãn luôn luôn không là rất lớn từ trước đến nay đều là có thủ báo thủ trước không độc thủ là bởi vì thực lực không đủ mà hiện tại hắn thực lực đủ rồi cũng có lý do đầy đủ là thời điểm tìm những tên kia tính sổ chu huyền định rồi tâm thần sau thẳng đến thái sơ giới vực muốn nói mười hai đạo tôn bên trong ai nhất nghĩ để chu huyền chết vậy dĩ nhiên là không phải thái sơ đạo tôn không còn gì khác muốn nói chu huyền nhất nghĩ để mười hai đạo tôn bên trong ai chết vậy dĩ nhiên cũng là thái sơ đạo tôn vì lẽ đó chu huyền quyết định cầm thái sơ đạo tôn trước tiên khai đ ạ o chu huyền giáng lâm thái sơ giới liền k h í tức đều không ché lấp mà thái sơ đạo tôn căn bản không coi là chuyện đáng kể dù sao thời gian lâu như vậy bên trong chu huyền đến thái sơ giới đều đã mấy lần bất quá nên đề phòng vẫn là tại đề phòng thái sơ người đi ra chu huyền kêu một tiếng chương 269, đại kết cục chương 269, đại kết cục nghe được chu huyền lớn tiếng kêu phía sau thái sơ đạo tôn một mặt không vui đi ra hắn kỳ thực không muốn để ý chu huyền nhưng là vừa sợ chu huyền trong thái sơ giới phát rộ đạo h i ế u chuyện gì thái sơ đạo tôn hỏi cũng không có việc lớn gì chính là ta muốn n g u y ê mạng chu huyền trên mặt lộ vẻ cười động t á c trên tay nhưng là không chậm trước tiên giơ tay lấy ra diệt thế đại ma hướng về thái sơ đạo tôn c h ấ n áp mà đi sau đó liền cầm lấy khai thiên p h phát sinh cực kỳ mãnh liệt mà bén nhọn một đòn người thái sơ đạo tôn nhất thời kinh hãi hắn căn bản không nghĩ tới chu huyền lại sẽ xuống tay với chính mình hơn nữa còn là hạ tử thủ thái sơ đạo tôn vội vàng phòng ngự nghĩ muốn chặn lại đòn đánh này đ á n g t i ế c chu huyền động tác quá nhanh quá cấp tốc、Phúc. thái sơ đạo tôn đến cùng vẫn là không thể hoàn toàn chặn lại đòn đánh này bị đánh miệng nôn máu tươi thình linh đã bị trọng thương hơn nữa còn là tổn thương cùng bản nguyên thương thế chủ yếu nhất là chu huyền tại trọng thương thái sơ đạo tôn sau h i ệ n nhiên không có b ô n g tha thái sơ đạo tôn ý nghĩ tiếp tục ra tay như c ũ mười phần tán nhẫn thái sơ đạo tôn thực lực bản cũng không bằng chu huyền hiện tại lại mất đi tiên cơ hoàn toàn không chống đỡ được các vị đạo hữu mau chóng t r ư ớ c tới cứu ta thái sơ đạo tôn một bên phun máu một bên lớn tiếng kêu cứu kỳ thực coi như hắn không kêu cứu còn lại đạo tôn cũng đã cảm nhận được thái sơ giới chuyển tới động tĩnh dù sao chu huyền gây ra động tĩnh cực lớn đã chấn động t r ư thiên và giới chu huyền còn không mau mau dừng tay bằng không chúng ta định đem ngươi đánh chết tại chỗ thái huyền đạo tôn vừa kinh vừa sợ hắn nhìn chu huyền ngàn cái nguyên hội đều an phận thủ thưởng còn tưởng rằng cái tên này sẽ liên tục an phân phát lại không nghĩ rằng chu huyền đột nhiên nổi lên nhìn điệu bộ này rõ ràng là muốn đem thái sơ đạo tôn đánh ch nhưng mà dù cho thái huyền đạo tôn cảnh cáo đã rơi xuống chu huyền vẫn như cũ không quản một lưỡi b ú a đón lấy một lưỡi b ú a bổ ra thái sơ đạo tôn đã máu thịt bé bét toàn thân khí tức đặc biệt v ẻ v ả i dù sao diệt thế đại ma vốn là là có phai mở vạn vật t ổ t tính khai thiên phủ lại là duệ không thể làm tồn tại thái sơ đạo tôn hiện tại t i u một cái ý nghĩ kiên trì chịu đựng chờ cái khác đạo tôn đến cứu viện nhưng là thái sơ r ơ i sớm đã bị chu huyền trong bóng tối làm bổ trí đầy đủ kéo chậm còn lại đạo tôn bước chân phai mờ chu huyền một chỉ điểm ra diệt thế đại ma thành thế tăng vọn không thái sơ đạo tôn phát sinh Bản nguyên tại thái sơ đạo tôn bị thôn vệ nháy mắt vạn giới đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa vạn giới phạm vi bên trong mưa máu bay xuống nửa bước đại đạo cường g i ả thân chết đại đạo quy tắc cũng vì đó đau thương chu huyền n g ư ơ i n g ư ơ i thái huyền các đạo tôn mắt thấy thái sơ tử vong sợ hai trong lòng tâm ý đã đến không thể phục thêm mức độ mười một tôn đạo tôn muốn rách cả mí mắt hận không được đem chu huyền ă n tươi nuốt sống này ngược lại không phải là bởi vì cùng thái sơ đạo tôn cảm tình sâu bao nhiêu mà là bởi vì chu huyền có thể giết chết thái sơ đạo tôn t i ể u thuyết minh có thể giết chết bọn họ giờ khác này bọn họ hối hận rồi hối hận không nên không nghe thái độ lời nay chu huyền chính là cái họ lớn nếu như là sớm một chút đem xóa bỏ cũng sẽ không gây ra được nhiều chuyện như vậy hiện tại cái kia mười một tôn đạo tôn cũng chỉ có một ý nghĩ giết chu huyền ẩm tại mười một vị đạo tôn hợp lực bên dưới chu huyền bố trí bị triệt để công phá mười một vị đạo tôn mang theo mười một kiện hỗn độn linh bảo hướng về chu huyền đánh giết mà tới bọn hắn hôm nay đã không để ý tới đại đạo trừng phạt bọn họ chỉ có một mục đích chính là chơi chết chu huyền mười một vị đạo tôn hợp lực nay thanh thế tự nhiên là cực kỳ to lớn bọn họ xuất thủ nháy mắt đều có thể băng diệt gần trăm đại giới chu huyền đối mặt mười một vị đạo tôn hợp lực cũng không có bất kỳ hoang mang chỉ thấy sau một khắc ba trăm sáu mươi lăm đạo hư ảnh tất cả đều đưa về thân chính là chu huyền đặt tại ba trăm sáu mươi lăm tòa đại giới bên trong ba trăm sáu mươi lăm sởi bản nguyên n à y chút bản nguyên toàn bộ đưa về chu huyền thân thể phía sau thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên tăng vọt khi thế càng làm ạ n h mẽ lại không thua cái kia mười một đạo tôn hợp lực Vâng anh! song phương va chạm bên dưới vạn giới mãnh liệt chấn động không chỉ có là vạn giới coi như là đại đạo quy tắc giờ khắp này đều đang rung động này làm sao khả năng chu huyền lại có thể đối đầu chúng ta mười một tôn nửa bước đại đạo hắn sắp chạm đến đại đạo cấp bậm ngưỡng cửa đi sớm biết như vậy cần phải nghe theo thái sơ đạo tôn kiến nghị đem sớm chút xóa bỏ bây giờ nói những câu nói này thì có ích lợi gì mau chóng động thủ mười một vị đạo tôn gặp đòn đánh này không có kiến công tiếp tục hợp lực ra tay trận chiến này đánh đầy đủ một cái nguyên hội lâu dài mười một vị đạo tôn vốn tưởng rằng chu huyền sẽ chết tại bọn họ hợp lực bên dưới kết cục nhưng là ngoài ý muốn ở ngoài chu huyền như c ũ cùng bọn họ lực lượng tương đương không thậm chí bắt đầu chậm dại áp chế bởi vì mười một đạo tôn sẽ phải chịu đại đạo quy tắc trừng phạt có thể chu huyền nhưng sẽ không mình giảm đối phương tăng bên dưới mười một đạo tôn trái lại lâm vào xu hướng suy tàn bên trong thái thủy trước đây ngoại trừ thái sơ ở ngoài cũng n là thái thủy đạo tôn g n h trực tiếp bị chu huyền đánh nổ cả người bản nguyên cũng bị chu huyền cho thốn vệ chu huyền khi tức đột nhiên lại cường tráng mấy phần có nhầm hay không đánh lâu như vậy thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ còn dư lại đạo tôn nhìn thấy tình cảnh này cũng bị dọa được rất thảm muốn không mau mau trốn đi còn như vậy tiếp tục đánh chúng ta sẽ bị hắn rơi trốn bỏ chạy cái nào nếu như là chu huyền có tâm giết chúng ta nơi nào còn trốn đi được à? đạo tôn nhóm cuộc đời khổ sở tại chu huyền lại đánh chết thái huyền đạo tôn phía sau còn dư lại chín cái đạo tôn lại cũng không có chống lại tâm tư giải tán lập tức tuy nói đều muốn chết nhưng mà m u ộ n chết tổng so với sớm chết muốn tốt nay đối với chu huyền mà nói diệt giết, giết càng thêm dễ dàng hắn đánh dấu đạo tôn khí tức sau từng cái b ã i phỏng có đạo tôn thậm chí bỏ qua tôn nghiêm sinh tha nhưng mà tại chu huyền nơi này không thể thực hiện được m ư ơ i hai đạo tôn tất cả đều tăng sinh tại chu huyền tây mười hai đạo tôn tất cả thuộc về ta thân lên cấp đại đạo t i ể u tại hôm nay chu huyền thôn vệ mười hai đạo tôn trên người khí tức kéo dài dâng lên sau cùng rốt c ụ c đột phá điểm giới hạn bước vào đại đạo c h i cảnh vạn giới bên trong nhất thời kim liên từng đoá từng đoá tỏa sáng những bởi vì kia đạo tôn cuộc chiến lan đến hủy diện đại giới đều tại thời khắc này bắt đầu khôi phục phóng ra sức sống mới chu huyền nhất thời minh bạch lại đây nguyên lai này chư thiên vạn giới chính là đại đạo cường giả ngã xuống phía sau tạo thành mà hồng hoang chính là cái kia đại đạo cường giả bản nguyên tâm hạch biến thành cho nên mới đặc thù như vậy mà chu huyền hệ thống nhưng là cái kia đại đạo cường giả đạo quả cụ hiện hóa mười hai đạo tôn nhưng là đại đạo cường giả bộ phận bản n g u y ê n biến thành chu huyền giết chết thôn vệ mười hai đạo tôn liền để hết thảy nước chạy thành sông hết c h ọ n bộ